t r ư ơ n g sáu mươi mốt phương minh toàn gần đây rất buồn bực anh ta vốn là một phóng viên trước đó ở trên internet chính thức có một nghiên cứu liên quan tới thần chi tí hộ sở mặc dù không được tính là nổi bật nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng nghiên cứu đang ở trong thời kỳ sôi động lên có tiềm lực rất lớn kết quả lại bởi vì một câu của cấp trên anh ta lại bị điều đến tinh cầu cấp bốn lạc gia tinh vắng vẻ này nói dễ nghe một chút thì đó là mở mang thị trường mới nói khó nghe chút chính là vì phương minh toàn đang cản đường người khác bị người ta đá một cước văng ra theo những gì phương minh toàn biết bây giờ nghiên cứu kia của anh ta đang thuộc về một người thân thích vừa tốt nghiệp của lãnh đạo một thằng nhóc cái gì cũng không hiểu nghiên cứu dối tinh dối mù cả lên rất nhiều người xem trung thành với nghiên cứu đều yêu cầu mang phương minh toàn trở lại làm chủ chỉ nghiên cứu kia tuy nhiên một chút tác dụng cũng không có vẫn là thằng nhóc kia làm chủ phương minh toàn rất rõ ràng bản thân mình không thể nào trở về được nữa rồi loại địa phương như lạc gia tinh này Tài nguyên ít lại cách xa tinh vực trung tâm làm gì có tin tức lớn để đào phương minh toàn đã tới đây mấy tháng rồi để kiếm sống cả ngày phải làm một vài bài phỏng vấn với minh tinh đây vốn là việc anh ta ghét nhất có đôi khi phương minh toàn hận không thể một cước dẫm nát mặt của những minh tinh kia vài tên minh tinh vớ vẩn cũng ra vẻ ta đây nhưng mà chỗ dựa của bọn họ còn lớn hơn cả mấy đại minh tinh khác nữa còn mợ nó thực quá buồn nôn Làm này mới sao địa rời khỏi quái có thể phương Ph đây? quỷ cầm chai rượu nhỏ bằng kim loại trong tay thỉnh thoảng đưa lên miệng h ó p một ngụ mặc dù có chút chán trường nhưng mà đôi mắt bởi vì thói quen nghề nghiệp mà theo bản năng dò xét mọi nơi đột nhiên bốn phía biến thành một màu đen kịt ngay sau đó là một vụ nổ đùng đùng cùng ánh lửa mãnh liệt thân là một phóng viên ưu tú phương minh toàn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện bật máy ghi hình lên phi thuyền tu la tộc lúc phương minh toàn nhìn thấy chiếc phi thuyền kia tim liền lập tức đập mạnh mau chóng chạy tới một tòa lầu cao ở gần tòa nhà cao tầng kia vừa chạy vừa quay chụp hình ảnh của phi thuyền rất nhanh phương minh toàn giống như hàn sâm đều phát hiện ra cô bé kia mà lúc anh ta nhìn thấy tên tu la tộc từ trong phi thuyền đi ra trong lòng vừa mừng vừa sợ mừng là trên trời thật sự rớt xuống một miếng bánh ở hậu phương lớn của liên minh như lạc gia tinh vậy mà lại có phi thuyền của tu la tộc rơi xuống hơn nữa tu la tộc đi ra từ bên trong còn là kim giác quý tộc đây quả thực là trời ban cho anh ta cơ hội tốt để xoay người giúp cho anh ta có thể lấy được một tin tức lớn như vậy nhưng mà cùng lúc đó phương minh toàn cũng lo lắng cho tính mạng của cô bé kia nhưng là một phóng viên chuyên nghiệp phương minh toàn không chút do dự lựa chọn trực tiếp mở một chuyên mục mới bên trong cộng đồng chính thức trên internet mở ra chế độ phát trực tiếp hình ảnh chân thật nhất được đồng bộ rồi phát lên trên internet mặc dù phương minh toàn rất muốn nói ai đó mau tới cứu đứa bé này đi nhưng mà là một phóng viên chuyên nghiệp anh ta lại không thể phát ra một chút tiếng động nào chỉ trung thực ghi chép lại tất cả Khi kia khuôn kia, không kêu không kỳ nhìn thấy chém phía đỉnh đầu cô bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ của cô bé kia, Phương Minh nhịn nhiên thể anh ai tới với. lại ai lại lời anh ta. đội cứu viện Toàn cũng nữa lên, này Tu tộc một mặt Tuy bất ta, đầu mau cứu cứu La đao của đứa cô cô được có có còn bé, bé bé đó đáp về sợ dù òa anh một đôi cánh màu vàng xuất hiện ở trong hình ảnh ngay sau đó là một thân ảnh hùng trắng ôm cô bé kia vào trong ngực đồng thời một bàn tay màu vàng óng khắc nắm chặt lấy lưỡi chiến đao máu tươi theo lưỡi chiến đao nhỏ xuống phương minh toàn chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim giống như ngừng đập có người cứu đứa bé kia sau khi kịp phản ứng lại phương minh toàn hưng phấn gầm rú trong tích tắc hàn sâm nắm lấy lưỡi đao trong lòng liền cả kinh áo giáp thần huyết vậy mà không ngăn cản nổi chiến đao sắc bén của tu la tộc bàn tay của hắn bị lưỡi đao cắt cho một đường mặc dù chỉ là một vết thương nhẹ nhưng lại khiến cho hắn hiểu tu la Tộc trước mặt tuyệt đối k hàn, hàn, hàn, tu hàn sâm cắn răng một cái hai cánh trên không trung lượn vòng một cái m ạ n hàn mẽ m tránh thoát công kích của tên Tula tộc công kích của kia, t ê kia lao qua. Bên cạnh Hàn s â m hai chân đạp lên trên vách tường của tòa nhà một cái, lại nhanh chóng vọt tới chỗ hắn. Thằng này là bọ chết à? Nếu thấy hay các bạn nhớ、like、và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn của tòa cái, lại tới like các Sâm lên trên tường này Nếu bạn đăng ủng đạp là một vò và à? bọ ký quay người bay đến một tòa nhà phía trước trực tiếp đánh nát kính cửa sổ đưa cô bé ở trong ngực vào thế nhưng mà lúc hàn s â m nhìn thoáng qua trong phòng lại phát hiện bên trong cũng là một phòng học lúc này có mười mấy đứa bé đang run lẩy bảy nép vào góc tường đậu xanh hàn sâm không kịp nghĩ nhiều động tác của tên tu la tộc kia quá nhanh đã nắm chiến đao vào tới trước mặt hàn sâm một đao bổ x u ố n g đầu hắn hàn sâm có thể tránh một đao kia nhưng lúc hắn chuẩn bị muốn né thân thể lại đột nhiên ngừng lại phía sau hắn là phòng học nếu như bây giờ hắn né tên tu la tộc kia sẽ nhảy vào mười mấy đứa bé ở trong phòng chết là cái chắc bởi tên tên tu la tộc kia đã rơi vào địa phận nhân loại cho nên y đã không còn kiêng rè gì dù gì cũng chết vậy thì giết càng nhiều càng có lời trong lòng hàn sâm đã quyết định đối mặt với chiến đao của tu la tộc đang chém tới hắn chỉ như người tránh chỗ yếu hại đồng thời một quyền đập tới mặt tên tu la tộc kia tên tu la tộc kia có chút ngoài ý muốn không ngờ hàn sâm vậy mà không tránh kinh lực một đao kia y không dùng đến cực hạn tuy nhiên cũng hung hăng chém sâu vào bên trong bả vai của hàn sâm áo giáp thần huyết cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lưỡi đao lưỡi đao cùng xương cốt va chạm phát ra thanh âm rợn cả người đồng thời một quyền kia của hàn sâm cũng đánh lên mặt tên tu la tộc đánh cho thân thể y bay về phía sau thế nhưng mũi chân y vậy mà móc lấy g à n giáo hợp kim ở trên vách tường thoáng cái lại quay trở về muốn rút chiến đao ở trên vai hàn s â m ra hàn s â m sao có thể để cho y rút ra hắn một tay khóa tay y lại đồng thời một nắm đấm khác cũng đấm tới cổ họng y không biết mặt nạ của tu la tộc làm bằng vật liệu gì vừa rồi một quyền của hàn s â m đánh lên phía trên vậy mà không thể đánh nứt nó ra tu la tộc kia cũng không khách khí cũng đánh một quyền vào ngực hàn s â m hai người quấn lấy nhau quyền đến quyền đi trao đổi cuồng bạo nện ở trên người đối phương chỉ mới qua mấy quyền hàn sâm đã không nhịn được há miệng phun ra máu tươi vì sao lại không né hắn đã có được năng lực bay lượn trên không vừa rồi rõ ràng có thể tránh thoát mà trong lòng phương minh toàn thắc mắc không chỉ có phương minh toàn thắc mắc mà những người đang xem trực tiếp cũng đồng dạng như thế truy cập h a l e z i com hoặc link ở phần mô tả để mời e m c l y cà phê nhé mặc dù chuyên mục mới của phương minh toàn vẫn chưa có nhiều người xem lắm nhưng vẫn có một ít fans h â m mộ cũ lúc lướt qua phát hiện phương minh toàn đang phát trực tiếp lập tức đều bấm vào xem khi bọn họ nhìn thấy tên tu la tộc muốn giết cô bé trong lòng đều khẩn cầu có người có thể cứu lấy cô bé kia sau khi hàn s â m xuất hiện mọi người đều rất mừng rỡ nhưng mà bọn họ vẫn không hiểu vì sao hàn s â m không tránh một đao kia bị tu la tộc quấn lấy như vậy hắn có được năng lực bay lượn ở trên không rõ ràng có thể tránh được một đao kia mà đột nhiên phương minh toàn hiểu ra cái gì Hướng ống kính tới ống cửa sổ sau sổ lập ư người n Hàn g Sâm, mọi l tức nhìn rõ ràng rõ phương ò phòng còn n này, không ngờ đây lại là phòng học. bên trong còn có mấy chục đứa bé đang run g là đây mấy lẩy bậy. học, chục h đứa lại Lập p có tức, bé minh toàn và những người đang xem trực tiếp đều hiểu ra hàn s â m vì sao lại không tránh nếu như hắn tránh theo xu thế tên tu la tộc kia tấn công tuyệt đối sẽ xông vào bên trong phòng học đến lúc đó quả thực không dám nghĩ nhưng bây giờ mặc dù đã ngăn cản được tu la tộc nhảy vào trong phòng học nhưng bả vai của hàn s â m lại bị chém trọng thương máu tươi không ngừng chảy ra tình cảnh tương đối không tốt mà tên kia lại là một vị kim giác quý tộc của tu la tộc kim giác quý tộc trưởng thành cho dù dưới tình huống chưa từng tu luyện cường độ thân thể cũng đã ngang với người tiến hóa thậm chí còn có thể càng mạnh hơn nữa tệ thần đây là tệ thần người đang xem trực tiếp liền nhận ra hàn s â m lập tức phát ra rất nhiều bình luận khiến cho càng thêm nhiều người nhận ra hàn s â m phương minh toàn đã sớm nhận ra hàn s â m dù sao anh ta cũng là người làm tin tức Đoạn đi đạo lo cho gian trước hình ảnh Hàn Sâm đi qua thông đạo người máy nổi tiếng như vậy, anh ta cũng từng nhưng nhận Hàn anh càng lắng hắn. Hàn người tiến thời trước ta Thế ta thêm một chỉ chưa hóa, bởi mới Bởi qua qua. ra vì vì là mà Sâm Sâm, Sâm máy xem vậy, không i Giác m trưởng tộc Tu t La, à n nhất cũng trình người tiến h thể hóa. h ít đạt tới tuyệt có của độ Đây đối k phải là một trận chỉ i ế n công bằng. Không c h là phương minh toàn người nhận ra hàn s â m đều đã nghĩ đến chuyện này không ổn rồi tệ thần còn chưa phải là người tiến hóa hắn ngăn được tên kim giác tu la tộc kia không trên ệ tệ thần tại tử tử thần chết tên tu la tộc, không không chợ chơi lên, còn nó, nếu lên cố lão lão la mợ đó, giờ đi đi giúp kia sao đã ở bây ồ i Bành, t r mặt hàn s â m lại bị trúng một quyền mặc dù có áo giáp che chở nhưng vẫn cảm thấy bị đánh tới đầu óc mơ hồ hai tai vang lên ong ong liền con mắt đều bị mù trong chốc lát máu trong lồng ngực sôi trào không kìm được liền phun ra một ngụ hàn s â m rất rõ ràng lực lượng của mình kém xa tên tu la tộc trước mắt cho dù sử dụng huyết tinh đồ lục giả Để đối biến bởi bị phải hoài nghi, thân cũng không phải là đối thủ của tên Tula tộc này. Hắn thậm chí còn hoài nghi tên Tula tộc này bởi vì bị thương không không thủ Tu Tộc thậm Tu Tộc chí của là La La vì quả đấm của hàn sâm đánh lên trên người tu la tộc kia chỉ có thể làm cho thân thể của y ngửa ra sau mà hàn sâm bị một quyền của tu la tộc đánh hộc máy thế nhưng hàn sâm biết mình không thể lui nhìn sát y điên cuồng trong mắt tu la kia y nhất định đã nhìn thấy đám trẻ trong phòng rồi thân thể hùng t r á n g chắn ở cửa sổ trong lúc nắm đấm va chạm hàn sâm liên tiếp bị đánh trúng đầu mấy lần lập tức có chút không khống chế nổi thân thể của mình bị tu rút chiến đao từ trên vai hắn ra máu tươi theo lưỡi đao màu đen vẩy ra chết hai mắt của tu la kia đỏ như máu hai tay nắm lấy chiến đao hung hăng chém về phía hàn sâm đang chắn ở phía trước cửa sổ lòng của phương minh toàn và người đang xem trực tiếp đều xoắn lại thậm chí có vài người mềm lòng còn không dám xem tiếp nữa né tránh đi cậu đã cố hết sức rồi không ai trách cậu đâu thậm chí có người đã không nhịn được nói ra những lời này bọn họ không đành lòng thấy cảnh hàn s â m bị tu la kia giết chết thế nhưng mà trong mắt hàn s â m lại hiện lên một tia sáng lạnh trong tích tắc chiến đao chém xuống thân thể hùng tráng kia không lùi mà tiến hung hăng va vào ngực tên tu la mặc dù chiến đao chém ở trên đỉnh đầu hàn s â m nhưng do bị rút ngắn khoảng cách chiến đao không thể hoàn toàn phát lực thân thể của tu la lại bị hàn s â m toàn lực va chạm chỉ chém được một nửa đã mất đi lực lượng bổ xuống thân thể liền bắn ra phía ngoài chiến đao kia cũng chỉ chém rách mũ bảo hiểm không thể tiếp tục chém vào sâu chỉ để lại một vết thương nhẹ ở trên đỉnh đầu hàn s â m hàn s â m không hề dừng lại hai cánh vỗ lên mang theo một luồng gió mãnh liệt lập tức vọt lên không trung phía sau tu la thoáng cái từ phía sau lưng khóa tu la lại khiến cho y không có cơ hội mượn lực ở chỗ khác ác quỷ triền thân lúc này phát huy ra hiệu quả tuyệt vời hàn s â m từ phía sau lưng khóa tu la lại mặc dù lực lượng của tu la kia lớn hơn hàn s â m không ít nhưng vẫn không thể tránh thoát căn bản không ra đòn nổi hàn s â m biết thời gian của mình không còn nhiều thời gian biến thân của huyết tinh đồ lục giả đã sắp hết nếu như vượt quá thời gian thân thể sẽ phải chịu tổn thương cực lớn hơn nữa còn có thể là tổn thương vĩnh cửu hàn s â m gánh không nổi hậu quả này cắn răng một cái hàn s â m khóa tu la tộc lại hai cánh vung lên có lực giống như một chiếc máy bay ném bom lao thẳng xuống mặt đất mày điên rồi à tu la tộc rốt cục đã mở miệng nói chuyện trong giọng nói còn có chút ít hoảng sợ mà ở trong nháy mắt này tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều ngây dại những người đang xem trực tiếp gõ bình luận đều giống như hóa đá trên màn hình trực tiếp không xuất hiện thêm một đoạn bình luận nào chỉ có ống kính của phương minh toàn dõi theo tia sáng màu vàng đang lao nhanh xuống bởi vì có các công trình kiến trúc khác che chắn sau khi tia sáng màu vàng lao xuống khoảng sáu tầng liền không thấy được nữa chỉ nghe một tiếng bịch vang vọng sau đó hoàn toàn im ắng trên sóng trực tiếp yên lặng một mảnh hồi lâu sau mới có một bình luận bay ra tệ thần sau đó bình luận trên màn hình trực tiếp liền nhao nhao bay lên toàn bộ trực tiếp thoáng đã bị bình luận bao phủ thậm chí căn bản không thấy rõ bên trong những bình luận đó đến cùng là ghi cái gì phương minh toàn không có tâm trạng xem bình luận lập tức liều mạng chạy tới chỗ hàn xâm rơi xuống anh ta thể đây tuyệt đối là một lần anh ta chạy nhanh nhất trong đời toàn bộ sức mạnh đều dùng tới chờ lúc phương minh toàn chạy tới chỗ kia phát hiện ra đã có rất nhiều người vây ở đó chỉ thấy tên tu la tộc kia tứ chi vặn vẹo ngã trên mặt đất mặt đường công nghệ cao nứt toát cả ra thế nhưng ở chỗ này y không nhìn thấy thân ảnh màu vàng hùng trắng kia đâu tệ thần đâu rồi tệ thần không chết đấy chứ tệ thần đi đâu rồi bình luận trên sóng trực tiếp đang liên tục hiện ra phương minh toàn nhìn khắp nơi lại hỏi người bên cạnh đều nói không nhìn thấy tệ thần đâu đây là một con hẻm nhỏ sau khi tòa nhà bị đụng vào căn bản không có ai chú ý tới chỗ này hiện tại bọn họ mới chạy tới phương minh toàn tìm một vòng cũng không thấy người đâu cũng không đi tìm nữa hưng v ẫ n trở về phòng làm việc của mình suốt đêm cắt nối biên tập hình ảnh mình quay lại kia có thể chờ mình hay không vậy phải xem lần này phương minh toàn toàn bắt đầu công việc suốt một đêm không ngủ cắt nối biên tập ra hình ảnh đây tuyệt đối là một tin tức lớn hơn nữa còn là độc nhất vô nhị đoán chừng có buổi phát trực tiếp tối hôm qua sau khi t r u y ề n ra sẽ càng có nhiều người vào xem chuyên mục của anh ta Chỉ cần được cắt cập cùng Có cắt công. thực cảm cho tác cuộc của phần hình ảnh nhất định thể mình hình ảnh nhanh như Thứ nhất khát thành Thứ hai Phương Minh phẩm nhất phóng anh nối biên tập tốt này lên, lượng lớn. nối biên xong vọng trong lòng động. Toàn rằng, trong viên up truy tập tập đã đối đây đời tốt một một tốt ta. với vậy. là là là làm sẽ sự vô đăng nhập vào trong internet lúc này phương minh toàn đã thấy có rất nhiều tin nhắn đều đang hỏi anh ta về hình ảnh ngày hôm qua lúc đó lưới điện đã bị phá hư không có camera giám sát nào quay được cảnh tượng lúc đó Cũng có vài người quay lại, nhưng góc người nhưng không quan vài lại, lại quay quá độ kém,、so、sau, sau khi tải lên phương minh toàn liền xem cũng không xem trực tiếp lùi lại ngồi xuống một chiếc ghế ở kế bên châm điếu thuốc cúi đầu một mực im lặng không lên tiếng hút hết hơi này tới hơi khác thậm chí phương minh toàn còn không dám nhìn đồng hồ anh ta sợ mình biết thời gian bởi vì thời gian đối với người viết báo mà nói chẳng khác nào gì sinh mệnh anh ta cũng vô cùng rõ ràng sau khi tải đoạn phim này lên máy truyền tin của anh ta nhất định sẽ vang lên nhưng thời gian mà máy truyền tin vang lên lại quyết định xem đoạn phim này có thể đi tới trình độ nào nếu như trong vòng nửa giờ đã có người tìm mình như vậy mình sẽ vô cùng thành công nếu như một giờ mới có tin nhắn vậy cũng không tệ lắm nếu như một giờ rưỡi còn không có tin nhắn p h ư ơ n g minh toàn còn đang tính toán trong lòng liền nghe được tiếng vang của máy truyền tin cả người phương minh toàn lập tức giống như lò so đứng bật lên con mắt nhìn chòng chọc vào máy truyền tin ở trên bàn bên trên có một dãy số quen thuộc tám phần bốn mươi ba giây tám phần bốn mươi ba giây phương minh toàn hưng phấn hung hăng nắm chặt tay hàm răng cắn chặt lại vò hộp thuốc lá trong tay thành một cục cho đến tận ba phút sau phương minh toàn mới dần dần bình tĩnh lại không để ý tới máy truyền tin đang một mực vang lên kia ngược lại ngồi ở trên ghế salon chầm một điếu thuốc cứ như vậy vừa hút thuốc vừa nhìn máy truyền tin không ngừng vang lên phương minh toàn rất hưởng thụ cảm giác như vậy chỉ có vào lúc này anh ta mới cảm thấy mình đang thật sự sống thần duy nhất tệ duy nhất cậu là thiên sứ của chúng tôi đoạn phim này hoàn toàn không có một lời giải thích chỉ có một đoạn phim không đến ba phút đoạn hình ảnh bắt đầu từ lúc cô bé kia sắp rơi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự sợ hãi cùng vệt nước mắt cặp mắt to tròn hoảng sợ kia còn có đôi bàn tay nhỏ bé dính đ ầ y cho bụi và vết máu chỉ hình ảnh thứ nhất đã thu hút sự chú ý của mọi người ngay say đó lúc mọi người còn đang lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của cô bé kia cửa khoang thuyền bên cạnh mở ra nhưng người đi ra cũng không phải là cứu tinh của cô bé mà là tử thần càng kinh khủng hơn khi tu la tộc kia dùng chiến đao chém về phía cô bé mọi người cơ hồ tức giận không có cách nào kiềm chế trong lòng có một loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng đột nhiên một bóng người màu vàng óng xuất hiện ở trên màn hình hai cánh màu vàng to lớn giống như là thiên sứ hạ xuống đưa đôi tay cường tráng được áo giáp màu vàng bao phủ ôm cô bé vào trong ngực tay kia nắm chặt lấy chiến đao của tu la tộc lúc máu tươi theo lưỡi đao nhỏ xuống người thấy một màn như vậy hốc mắt không biết vì sao đ ề u ẩm ướt nhưng trong lòng lại cao hứng tới mức cơ hồ la lên thành tiếng sau đó hình ảnh lại được cắt nối biên tập tỉ mỉ tu la tộc cùng hàn sâm giao thoa hàn sâm đánh nát cửa sổ đưa cô bé kia vào bên trong căn phòng sau đó chính là tu la tộc cầm đao điên cuồng chém tới hàn sâm hàn s â m lại không hề tránh né nhưng ở chỗ này phương minh toàn lại trực tiếp k é p m ộ ư ơ i mấy đứa bé đang run rẩy ở trong phòng vào làm cho người xem hiểu hàn s â m là vì muốn ngăn cản tu la tộc xông vào trong phòng học mới không né tránh dùng thân thể máu thịt chắn ở bên ngoài cửa sổ sau đó chính là hình ảnh chiến đấu khiến cho huyết mạch mọi người sôi trào được phương minh toàn cắt nối biên tập động tác biến đổi trôi chảy từng cú đấm thấu thịt máu tươi vẩy ra biểu hiện nguyên vẹn chủ nghĩa anh hùng cá nhân và tinh thần hy sinh không biết sợ Của Hàn sâm, nhưng mà Sâm, m ộ trên vài vị vì vệ Toàn Hàn là coi Minh người tiếc lại hình ảnh khó coi đều bị Phương Minh toàn cắt bỏ. Thoạt nhìn thì hàn sâm chính là một vị anh hùng nhỏ không chống địch nhân mạnh can mạng sống đảm, bảo cắt đều yếu bị bỏ. Sâm một mẽ. t thực tế hàn sâm cũng rất thảm căn bản không phải đối thủ của tu la tộc kia nhưng mà sau khi cắt nối biên tập thì thoạt nhìn hàn sâm lại có thể dốc sức liều mạng chiến một trận có chút cảm giác bi tráng c u ố toàn bộ hình ảnh vô cùng trôi chảy phối hợp với âm nhạc nhiệt huyết mà phương minh toàn thêm vào người xem cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cả lên hận không thể tự đi lên đại chiến một trận với tu la tộc đầu rơi máu chảy đều không quan trọng là kệ con mợ nó bọn tu la tộc mà rất nhiều cô gái có cảm xúc phong phú xem hết đoạn phim ngắn này đã sớm khóc như mưa các chàng trai thì càng thêm nhiệt huyết sôi trào đoạn phim này thật sự quá hot cơ hồ trong thời gian ngắn chưa hết một buổi sáng đã lan truyền ra toàn bộ liên minh được chiếu không biết bao nhiêu ức lần trong u quý tộc mạnh mẽ hung tàn, hoàng kim thiên sứ đẫm máu khuôn la tộc tàn, thiên tử mặt tội tràn chiến, còn có mạnh mẽ kim đẫm hoàng những khuôn mặt nhỏ nhắn sứ vô lúc nhất thời tên của tệ thần truyền khắp toàn bộ liên minh còn thu hút hơn cả đoạn phim lúc trước xông qua thông đạo người máy đoạn phim thông đạo người máy dù sao cũng hạn chế người xem mà đoạn phim này lại không phân biệt già trẻ nam nữ khiến cho tệ thần nhất thời trở thành tồn tại còn hot hơn cả thập đại thần tử năm nay tiểu tử này có gan rất giống bộ d á n g lão tử lúc còn trẻ đánh chết tên tu la kia đi đám nhỏ đáng thương bọn nó quá may mắn bởi vì có thiên sứ bảo vệ tệ thần anh là người duy nhất của tôi tệ thần anh là thiên sứ của tôi bệnh viện nam khoa chân chính chuyên trị vô sinh thằng bình luận bên trên cả nhà bị vô sinh càng có nhiều người quan tâm tới sự sống còn của hàn s â m hơn bởi vì phương minh toàn cũng không tải lên một đoạn cuối cùng hình ảnh chỉ tới lúc hàn sâm ôm tu la tộc lao xuống mà thôi một tiếng tiếng vang nặng nề là đoạn phim kết thúc tất cả mọi người đều quan tâm tới kết cục cuối cùng của tệ thần muốn biết sinh tử của tệ thần và tên tu la tộc kia nhưng mà lưu minh toàn cũng không có ý định thả ra những thứ kia mấy phóng viên khác đã có y thả ra nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bọn họ chỉ cần xem tiếp một chút thì sẽ biết kết quả cuối cùng mà nhân vật chính lúc này cũng đang xem đoạn phim được phương minh toàn c ắ trên thực tế lúc sắp rơi xuống đất hắn đã đè tên tu la tộc kia xuống dưới còn mình thì vỗ cánh bay mất căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào dù sao tu la tộc cũng chỉ là thân thể máu thịt Bản thân y cũng đã bị thể ư như thương ơ n nặng, nên ngã Hàn mình mắn. Nếu như không phải tộc kia sớm bị thương nặng, hắn căn bản không mạng. Thân g cực cho tức chết. có chút tộc của chỉ chạy, chí thật phải phải thủ thậm h mới sâm may sớm sớm mất biết kia đối lập la là là tu t bị bị bỏ đã đã sợ quả y, hàn sâm hơi giật giật lập tức đau tới nỗi nhe răng trợn mắt hắn không dám đi bệnh viện cũng may tổn thương cũng không quá nặng không bị thương chỗ yếu hại tự mình trở về bôi ít thuốc là được rồi ngoại trừ thương thế lâu khỏi hơn một chút thì cũng không có ảnh hưởng gì tuy nhiên không phải hàn s â m không có thu hoạch gì thanh chiến đao có thể chém vỡ áo giáp thần huyết của tên tu la tộc kia đã bị hàn s â m mang về thanh chiến đao này mạnh hơn chiến đao nhân loại chế tạo vô số lần kỹ thuật chế tạo hợp kim cùng với vũ khí lạnh của tu la tộc nhân loại không thể so sánh được trước đây hàn s â m đã từng được nghe nói qua đao của tu la tộc điều rất tốt đao của hắc giác tu la mạnh hơn đao thép rét của nhân loại rất nhiều huống chi đây còn là đao của kim giác tu la tuyệt đối là c ự c phẩm trong c ự c phẩm trong thế giới nhân loại căn bản không mua được mặt hàng như vậy hàn s â m yêu thích không buông tay vuốt vuốt chiến đao màu đen có chút giống như trực đao nhưng lại rộng hơn trực đao thông thường một chút thoạt nhìn hết sức mãnh liệt cầm trên tay vô cùng năng so với hợp kim thép z còn nặng hơn không ít nhưng vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận hàn s â m vung hai cái cảm giác giống như ngay cả không khí đều có thể chém đứt được sắc bén vô song lần này hàn s â m không dám lấy chảm thiết đao của mình ra thử nữa thanh tu la chiến đao này n hàn ấ t thanh thép định còn bén hơn cả thanh dao găm thép z hắn Nhưng cả dao vừa mua. găm m đồ vật à y thật sâm ự quá sau tu Nếu bắt biết mắt, trước tới thanh xem đoạn phim cho chiến không khi khẳng định sẽ nhận ra thanh chiến đao này ngay. Nếu như hàn đao đoạn xong, đao dù người này, này ngay. kia kia ra la sẽ s đường hoàng mang ra ngoài dùng, chỉ ra suy ợ chẳng mấy chốc sẽ bị người khác hoài nghi. Hàn người mấy sâm sẽ s bị đi nghĩ lại liền quyết định cải biến thanh tu la chiến đao này một chút kỳ thật chỉ cần thay đổi màu sắc khác cho nó cả thanh đao đều phun lên một lớp sơn nano màu vàng nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng rằng do đồng thao đúc ra sau đó lại lên trên internet đặt hàng một cái vỏ đao vừa rẻ lại đẹp liền vỏ đao như vậy người bình thường khẳng định không nhìn ra đó chính là tu la chiến đao kỳ thật hàn s â m cũng không tính sử dụng ở trước mặt người khác những việc này đều chỉ là vì phòng ngừa v ạ n nhất nguyên bản hàn s â m còn muốn thay đổi chuôi đao như vậy càng không có khả năng bị nhận ra nhưng mà hắn suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không tháo chuôi đao ra trái lại hạt trâu ở phía sau chuôi đao bị hắn lấy xuống sau đó hàn sâm ngạc nhiên phát hiện ra trong hạt châu kia có cất giấu một thứ ở bên trong hạt châu kia có một cái thẻ nhớ xinh xắn lập tức khiến cho hàn sâm hết sức ngạc nhiên kết nối với máy đọc thẻ nhà mình muốn nhìn thử xem bên trong thẻ nhớ đến cùng có thứ gì kết quả vượt ra ngoài suy đoán của hàn sâm bên trong thẻ nhớ chỉ có một môn võ học của tu la tộc tên là nghịch tâm trảm theo giới thiệu nói đây là bí mật bất truyền của một nhà tu la quý tộc võ học của tu la tộc nhân loại có thể học được không hàn xâm đối với vấn đề này cũng không rõ ràng lắm nhưng sau khi xem trong chốc lát cảm giác chỉ cần tố chất thân thể đầy đủ là có thể học được hàn xâm dựa theo phương pháp bên trên tập luyện thử cũng không hề gặp phải trở ngại quá lớn hiển nhiên tố chất thân thể của hắn đã đạt đến yêu cầu của nghịch tâm c h ả m nghịch tâm c h ả m nghe thì giống như là đao pháp kỳ thật cũng có thể nói là đao pháp nhưng mà đặc điểm của nghịch tâm c h ả m là vận dụng tiềm lực bản thân bộc phát ra có thể phát ra tốc độ cùng lực lượng chảm kích siêu mạnh luyện đến cực điểm dùng binh khí hoặc là tay thậm chí là dùng bất luận một bộ phận nào của thân thể đều có thể thi triển được dù sao thì tổn thương trên người hàn s â m bây giờ vẫn còn chưa lành những ngày này cũng không đi tới thế giới tý hộ sở được liền dứt khoát ở nhà nghiên cứu nghịch tâm trảm mỗi ngày lâm bắc phong đều gọi điện thoại tới hỏi lúc nào hắn đi tới cương giáp tý hộ sở lúc nào cùng đi săn giết dị sinh vật tần huyên cho rằng vì hắn trốn thần thiên tử cho nên mới không đi tới thế giới tý hộ sở cho nên cũng không đi tìm hắn Máy trong u y ề n tin văng lên, Hàn、sâm、nhìn tới thì lại là Lâm h Sâm Bắc p sau khi suy khi n giọng h ĩ một m lúc ớ bắt tại tới thế tí thế, tôi rất Trong máy. Sâm ca, mấy ngày nay tại sao sở sống ca, anh không đi tới thế giới g đi i hộ sở thế? Tôi sống rất khổ đó. Trong giọng nói của lâm bắc phong tràn đầy oán thán hàn sâm liền hình ảnh cũng không mở chỉ trò chuyện với y khiến cho y cảm thấy rất buồn bực tôi cũng không gặt cậu gần đây tôi đang chuẩn bị một lần hành động lớn hàn sâm thần thần bí bí nói sâm ca anh chuẩn bị hành động lớn gì thế cho tôi một chân với lâm bắc phong lập tức tỉnh táo lại vội vàng nói tình huống cụ thể thế nào tạm thời tôi không thể lộ ra nhưng ít nhất cũng có thể săn được sinh vật cấp biến dị hàn sâm cũng không nói láo hắn chuẩn bị sau khi lành vết thương sẽ đi tới đầm lầy hắc ám xem thử sinh vật thần huyết thì không dám nói thế nhưng sinh vật biến dị ở bên trong chắc chắn có không ít nhất định có thể săn được sâm ca lần này anh nhất định phải tính cả tôi lâm bắc phong vội vàng nói lần này tôi cũng là hợp tác với người khác nhân số đã định sẵn không thể thêm những người khác vào sau khi hàn s â m gợi lên khẩu vị của lâm bắc phong mới nói tiếp nhưng gần đây tôi đang rất thiếu tiền nếu như cậu có thể cung cấp mũi tên thép z hàm lượng năm cho tôi sau này tôi sẽ chia cho cậu một phần đảm bảo toàn bộ thịt của một con sinh vật biến dị được s â m ca chờ đó tôi sẽ mang mũi tên qua cho anh lâm bắc phong không nói hai lời muốn chạy vội tới đưa mũi tên cho hàn s â m đừng vội tôi bên này còn có chút đồ muốn chuẩn bị bây giờ không có thời gian cậu chuẩn bị sẵn mũi tên đi đợi tôi chuẩn bị xong sẽ liên lạc lại với cậu hàn sâm nói chúng ta đã nói rồi đấy nhé việc này cho tôi một chân anh đừng nói không giữ lời đấy lâm bắc phong vẫn có chút không quá yên tâm cậu yên tâm cam đoan không thiếu cậu một phần nào vốn hàn sâm còn đang phát sầu không biết kiếm tên ở đâu nếu như tên nhà giàu lâm bắc phong này chịu tài trợ vậy thì không còn gì tốt hơn coi như hai bên cùng có lợi chờ lúc hắn từ trong đầm lầy hắc ám đi ra mang ra cho lâm bắc phong thịt của một hai con sinh vật biến dị là được nếu như thật sự không săn được sinh vật biến dị sau đó lại bỏ ra vài ngày dùng tinh thể màu đen nuôi r a một con cho y để bàn giao là được hàn sâm ở nhà nghỉ ngơi m ộ ư ơ i ngày vết thương trên người mới xem như gần hồi phục m ộ ư ơ i ngày này hắn cũng không làm gì ngoài trừ tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật thì chính là nghiên cứu nghịch tâm trảm hắn đều đã nhập môn xong chuyện được đọc bởi kênh haley audio còn chưa đợi hàn sâm đi tới thế giới tý hộ sở tần huyên lại nhắn hắn đi tới trạm chuyên trở một chuyến trước sau khi hàn s â m đi tới trạm chuyên trở dương mạn lệ lạnh như băng lích nhìn hàn s â m dẫn hắn tới phòng làm việc của tần huyên ngồi đi tần huyên vẫn còn bề bộn với công vụ hàn s â m chỉ có thể ngồi trên ghế dựa đợi sau khi tần huyên xử lý xong mọi chuyện lúc này mới nhìn tới hàn s â m nói tôi có ý định đề cử cậu đi thi trường quân đội hắc ưng đề cử tôi đi thi trường quân đội hắc ưng hàn s â m ngây ngốc một chút không biết ý của tần huyên là gì trường quân đội tự mình cũng có thể đi ghi danh mới đúng không cần người khác đề cử tần huyên nhìn thấu tâm tư của hàn sâm liền tiếp tục nói hàng năm trường quân đội hắc ưng đều có một ít tiêu chuẩn đặc biệt chủ yếu là cho người có năng khiếu cung tên nhưng cho dù là tiêu chuẩn đặc biệt cũng cần phải thông qua kiểm tra đạt được yêu cầu nhất định thì mới được phương diện tạo nghệ cung tên của cậu không tệ lắm tố chất thân thể lại không hề có một chút vấn đề nào cho nên tôi chuẩn bị đề cử cậu đi thử một lần tiến vào trong quân trường tiếp nhận huấn luyện chính quy đối với cậu c ũ La, nhưng mà hàn sâm phát hiện ra tần huyên rất nhiệt tình đối với chuyện hắn thi vào trường quân đội nếu như không có một lời giải thích hợp lý chỉ sợ không qua được cửa ải của cô hơn nữa tần huyên cũng là có lòng tốt về tình về lý thì hàn sâm đều phải cho cô một lời giải thích tần trạm trưởng cô thật sự khiến tôi rất cảm động nhưng mà tôi đã có trường quân đội muốn đi chỉ có thể để cô thất vọng hàn sâm mặt mày ù r ộ t nói hà cậu chuẩn bị muốn thi vào trường quân đội nào tần huyên có phần hứng thú nhìn hàn sâm cho rằng hàn sâm rốt cục đã thông suốt có lòng cầu tiến tôi muốn thi vào trường quân đội lạc gia hàn sâm ướn ngực lớn tiếng nói tần huyên cùng dương m ạ n lệ ở bên cạnh đều hơi giật mình nhìn sang hàn sâm bộ dáng kia như là đang nhìn một tên ngốc dương m ạ n lệ lạnh mặt nói trường quân đội hắc ưng là trường quân đội có thể xếp vào top năm mươi ở trong toàn bộ liên minh trường quân đội lạc gia căn bản không được xếp hạng ngay cả hạng một nghìn đều tới sao có thể so sánh tần huyên thì lại nhìn hàn sâm khuyên nhủ hàn sâm à cậu vẫn nên suy nghĩ cân nhắc thật kỹ đi trường quân đội lạc gia bất kể là thực lực giáo viên hay là trang thiết bị dạy học đều không thể so sánh với trường quân đội hắc ưng nếu cậu ở trong trường quân đội lạc gia liền cơ hội thao tác thực tế chiến giáp và chiến hạm đều không có phương diện tân võ học cũng không có huấn luyện viên tốt nhất cho dù cậu tốt nghiệp từ trường quân đội lạc gia con đường trong quân ngũ cũng sẽ không dễ đi tại sao cậu lại muốn thi vào trường quân đội lạc gia trong lòng hàn s â m âm thầm cười khổ hắn cũng không thể nói cho tần huyên hắn muốn thi vào trường quân đội lạc gia là bởi vì gần nhà dương mạn lệ lạnh giọng nói ra vốn lấy tiêu chuẩn của cậu hoàn toàn không đủ để được tần trạm trưởng đề cử chỉ là tần trạm trưởng thấy cậu có mấy phần tiềm lực cho nên mới đặc biệt đề cử cậu cậu suy nghĩ thật kỹ đi hàn sâm đang định nói thêm cái gì lại vang lên tiếng đập cửa báo cáo tần trạm trưởng số liệu phân tích mà c ô muốn đã làm xong rồi được truyền tới đi tần huyên mở máy trí tuệ nhân tạo lên lập tức một đoạn hình ảnh phân tích số liệu được phát ra hàn sâm liếc mắt nhìn trong lòng hơi có chút kinh ngạc hình ảnh mà tần huyên mới phát lên đúng là đoạn hình ảnh lúc hắn hóa thân tệ thần ác đấu với kim giác tu la kia nhưng đoạn phim này khác với đoạn phim phương minh toàn cắt nối biên tập kia đây là đoạn phim nguyên bản mà phương minh toàn đã quay lại không có chút chỉnh sửa nào hơn nữa trong đoạn phim cũng hiện ra số liệu phân tích toàn diện từng hành động của hàn sâm cùng kim giác tu la đều có số liệu biểu hiện ra tức thời tốc độ di chuyển tốc độ r a quyền lực lượng mỗi một quyền thân thể thừa nhận lực công kích v v đều có thể nhìn thấy số liệu trực quan nhất đoạn phim còn có thêm hình ảnh kim giác tu la bị ngã chết lúc cuối cùng sau khi đợi đoạn phim chấm dứt tần huyên nhìn về phía dương mạn lệ hỏi cô đối cảm thấy tệ thần thế nào dương mạn lệ trực tiếp lạnh lùng đáp ngu xuẩn hàn xâm ở một bên đ ă n g âm thầm đắc ý đang chuẩn bị nghe dương mạn lệ ca ngợi đột nhiên nghe vậy liền thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết nói rõ chi tiết tựa hồ như tần huyên cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn dương mạn lệ tiếp tục nói lực lượng cùng tốc độ của tệ thần đều rất không tồi mặc dù không biết tố chất thân thể của hắn là bao nhiêu nhưng dưới tình huống đang biến thân lực lượng và tốc độ tuyệt đối là đứng đầu ở trong không gian thứ nhất tý hộ sở nhưng mà lực lượng cùng tốc độ như vậy vẫn không đủ để chống lại kim giác tu la thậm chí có thể nói nếu như không phải kim giác tu la kia đã sớm bị trọng thương không thể phát huy ra toàn bộ chiến l ự c tệ thần không biết đã chết bao nhiêu lần rồi tần huyên gật gật đầu biểu thị đồng ý với lời dương mạn lệ nói dương mạn lệ nói tiếp không biết là hai cánh sau lưng tệ thần từ đâu tìm được nhưng thoạt nhìn thì hẳn là thú hồn cao cấp xem tốc độ phi hành rất có thể là do thần huyết thú hồn biến thành có được thú hồn dạng phi hành như vậy hơn nữa hắn biến thân còn thiên hướng về mặt tốc độ lực lượng thêm vào cũng rất cao tổng hợp trụ cột hắn có hiện nay chính là một nhân tuyển tốt nhất cho vị trí xạ thủ hắn nên từ xa xạ k á c h kim giác tu la chứ không phải ngu muội vật lộn với y tần huyên cười cười cô nói không sai nhưng mà tình huống lúc đó khẩn cấp hơn nữa nhìn tới thì tệ thần cũng không am hiểu cung tên trước kia hắn cũng không hề sử dụng qua cung tên lúc nào cũng là sông lên phía trước nhất hoàn toàn khác với vị này của chúng ta dương mạn lệ biết rõ tần huyên đang nói tới hàn s â m cô lích nhìn hàn s â m rồi lạnh lùng nói nếu như tệ thần có thể trở thành xạ thủ hắn sẽ là xạ thủ đáng sợ nhất trong không gian thứ nhất ở thần chi tí hộ sở khả năng di chuyển cùng năng lực bay lượn cao tốc trên không đảm bảo khoảng cách và không gian sinh tồn giữa hắn và địch nhân lực lượng mạnh mẽ có thể giúp hắn bắn ra mũi tên đủ lực có thể nói là một xạ thủ hoàn mỹ dương mạn lệ hoàn toàn không có ý tứ đánh giá hàn s â m hiển nhiên cô ta cho rằng hàn s â m hoàn toàn không đủ tư cách so sánh với tệ thần hơn nữa mặc dù dương mạn lệ cho rằng phương thức chiến đấu của tệ thần có chút ngu xuẩn nhưng lại là một người đáng được tôn trọng không giống như hàn s â m căn bản chính là một thằng oát rất sợ chết chỉ là hơi có chút thiên phú mà thôi tần huyên thở dài nói đáng tiếc lúc ấy lưới điện ở khu vực kia đã bị phi thuyền tu la tộc phá hỏng không thể chi lại được hình ảnh chứng minh thân phận của tệ thần mặc dù đã lấy được mẫu máu của tệ thần nhưng ở thời đại này thân thể và gen của nhân loại mỗi ngày đều đang không ngừng tiến hóa trừ phi có được mẫu máu gần đây của tệ thần nếu không chỉ bằng vào việc đối chiếu mẫu dna cơ bản không có khả năng xác định thân phận của hắn tệ thần đã xuất hiện hai lần trên lạc gia tinh có lẽ không phải ngẫu nhiên dương mạn lệ suy nghĩ rồi nói ra tôi đã điều tra tư liệu trên lạc gia tinh cũng không phát hiện ra ai khả nghi lạc gia tinh là một tinh cầu thương nghiệp bản thổ có thể xuất hiện nhân vật như vậy thì tỷ lệ thật sự quá thấp còn thấp hơn cả tỷ lệ trúng số rất nhiều tần huyên khẽ lắc đầu hai người hoàn toàn không liên hệ hàn s â m vốn không ôm trí lớn cùng tệ thần lại với nhau điều này khiến cho hàn s â m âm thầm thở dài một hơi nguyên bản hắn còn sợ hai cánh trên lưng mình sẽ khiến cho bọn họ liên tưởng đến tử vũ lân long nhưng mà lo lắng của hắn có chút dư thừa dù sao sau khi hai cánh biến hóa ngoại hình hoàn toàn khác với tử vũ lân long hơn nữa có áo giáp hắc giáp trùng bao phủ rất khó liên tưởng hai thứ lại với nhau tần huyên lại để cho hàn sâm suy nghĩ cân nhắc thật kỹ nếu có thể thi đậu vào trường quân đội hắc ưng vậy tương lai của hắn sẽ rất sáng lạng hàn sâm rời khỏi phòng làm việc của tần huyên vừa đi vừa thầm nghĩ tần huyên đúng là có ý tốt nhưng bây giờ mình sao có thể bỏ lại mẹ và tiểu nghiên trừ phi đến lúc hai mươi tuổi nhất định phải đi nghĩa vụ quân sự trước khoảng thời gian này mình phải ở lại để chăm sóc hai người hơn nữa trước khi hai mươi tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự phải lưu lại cho họ đủ đủ tài sản để cho hai người có thể an tâm không lo đợi đến lúc mình hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sau khi về đến nhà hàn sâm liên hệ với lâm bắc phong nói y mang mũi tên hợp kim thép rét tới hắn chuẩn bị ngày mai sẽ đi tới đầm lầy hắc ám tăng thực lực bản thân lên mới là việc quan trọng nhất lời của dương mạn lệ nói không hề sai hắn có những thú hồn đó xác thực cực kỳ thích hợp trở thành xạ thủ bây giờ hàn sâm thiếu nhất chính là thú hồn dạng mũi tên tốt Sâm ca... chỗ này của tôi có mười mũi tên ám sát thép rét hàm lượng năm anh cầm trước để dùng đi lâm bắc phong đưa một hộp mười mũi tên ám sát đến trước mặt hàn s â m tôi lấy hai mũi là được rồi nếu như sau này còn có thể cầm về thì sẽ trả lại cho cậu hàn s â m nói đều cầm lấy đi sau này lại cho tôi thêm một chút thịt sinh vật biến dị là được nếu có thịt của sinh vật thần huyết vậy thì càng tốt hơn lâm bắc phong cười h í p mắt nói cậu chớ suy nghĩ quá nhiều nhiều lắm chỉ có thể chia cho cậu một con sinh vật biến dị mũi tên còn dư lại cậu lấy về đi hàn sâm lấy ra hai mũi tên số còn lại đẩy về trước mặt lâm bắc phong sâm ca cứ cầm đi sau này dùng không hết thì trả cho tôi những mũi tên này tôi còn không thèm để vào trong mắt chẳng lẽ anh không biết nhà tôi làm gì sao lâm bắc phong lại cầm lấy tất cả mũi tên đưa cho hàn sâm cố ý nói nhà của cậu khai thác mỏ thép dét. hàn sâm giật mình nhìn lâm bắc phong lâm bắc phong lắc đầu nhà của tôi không có mỏ thép dét. nhưng lại có hợp tác với tập đoàn sản xuất hợp kim thép z chúng tôi có một núi quạng hiếm sản xuất một loại khoáng thạch là thành phần cần thiết để chế tác hợp kim thép z có loại khoáng thạch kia mới có thể tăng hàm lượng thép z lên tới 7% trở lên cho nên giá cả vô cùng đắt đỏ những tập đoàn đó cần khoáng thạch của chúng tôi nên khá lịch sự với tôi tôi mua vũ khí thép z toàn bộ đều là giá gốc những mũi tên này cũng không đáng bao nhiêu tiền anh sau này có cần gì thì cứ nói với tôi châu bò hàn s â m dơ ngón tay cái lên với lâm bắc phong lâm bắc phong lại lắc đầu nói kỳ thật hợp kim thép z này quân đội dùng đại quy mô còn được nếu như để chính mình dùng đồ vật này lại quá nặng giống như áo giáp thép z lực phòng ngự không tệ nhưng mà nặng như vậy sẽ ảnh hưởng tới tốc độ và thể lực so với thú hồn tính thực dụng kém hơn quá nhiều trừ phi sau này kỹ thuật có thể tăng hàm lượng thép z lên tới năm mươi trở lên trọng lượng mới có thể giảm bớt nhiều Xâm ca, hay là anh nói cho bạn anh một thêm một ca, cho cho cùng, coi hay anh anh như tính thêm tôi một phần. là nói bạn tiếng đi, tôi đi tôi để Tôi có thể thép rét có cung cấp chế phẩm thép cho phẩm họ. bọn lâm bắc phong nói. cười h thật tôi không có biện pháp. Hàn u quả y này ệ biện n tôi có c Sâm hiếp nhìn Phong. mắt Lâm Bắc khổ i tiền đội tiến núi giết sinh sinh biến thật toàn có thể tự tạo một Trong vật. tìm thấy như Hoàn mình không hay Phong cậu vậy. vật có có Còn Bắc cười sâu đã đầm để ngũ lớn săn vào. sao. Lâm ra sợ dị dị k nói trong khoảng thời gian này tôi đã từng thử qua nhưng mà cương giáp tý hộ sở khó sống hơn vinh diệu tý hộ sở của tôi nhiều phe thế lực của tần huyên đã rất vững chắc dù ai cũng không có cách nào dung chuyển người có thể sử dụng tiền để thu mua thần thiên tử cũng đã chiêu mộ hết mặc dù nhà tôi không thiếu tiền nhưng đối với loại quái vật như tập đoàn tinh vũ tôi cũng không trêu chọc nổi đám người còn lại đều bị quyền ca nắm lấy làm gì còn anh mạnh mẽ nữa chứ quả thật có tiền cũng không có chỗ tiêu hàn sâm gật đầu hắn cũng hiểu rất rõ việc này lúc trước hắn bị thần thiên tử và tần huyên chèn ép thiếu chút nữa đã không thể lăn lộn ở cương giáp t í hộ sở nổi lúc nửa đêm hàn sâm liền lên đường tiến vào cương giáp t í hộ sở thừa dịp ban đêm chạy ra ngoài để tránh bị người của thần thiên tử phát hiện hàn sâm lưng vác theo tiếp tế phẩm ra khỏi thành liền chọn một con đường tương đối ít người đi hướng về phương hướng đầm lầy hắc ám người khác xem chỗ đó là ác ma địa ngục nhưng sau khi có được thú h ồ n tử vũ lân long hắn lại cảm thấy nơi đó chính là thiên đường trên đường đi vô cùng an toàn hàn sâm thuận lợi đi tới đầm lầy hắc ám đừng nói là đầm lầy hắc ám cho dù là ở gần đầm lầy cũng không có một bóng người nào hàn sâm không dám khinh thường tìm một địa phương không người gọi ra thú hồn hắc giáp trùng cùng thú hồn tử vũ lân long hai cánh màu tím và áo giáp màu vàng óng xuất hiện ở trên người hàn sâm hàn sâm kiểm tra lại trang bị trên người một lần nữa lúc này mới hướng vào đầm lầy hắc ám bay đi hoàn cảnh bên trong đầm lầy hắc ám không khác với lời vị tiền bối kia nói lắm quả thật thấy rất ít dị sinh vật có thể bay chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy con hủ thi điệu hàn sâm cũng không bắn chúng con nào dám bay tới liền trực tiếp rút thanh tu la chiến đao kia ra một đao liền chém hủ thi điều thành hai đoạn bên trong ao đầm có rất nhiều độc thú và độc trùng mới bay không đến một ngày hàn sâm đã thấy được một con sinh vật biến dị cóc ba chân lớn như dị sinh vật cũng cỡ khoảng một chiếc xe tải trên người nổi đầy nốt độc nằm ở trong vũng bùn xung quanh tản ra một đám khí màu xanh lục thoạt nhìn vô cùng dọa người hàn sâm hoàn toàn không có hứng thú gì với nó cho dù giết thứ này đi hàn s â m cũng không có năng lực mang thịt của nó ra ngoài chính mình ăn thì lại càng không thể hắn ăn mấy tháng cũng ăn không hết vì mấy điểm gen biến dị không đáng ở đây quả nhiên là thiên đường bay thêm hơn hai giờ hàn s â m lại nhìn thấy một sinh vật biến dị nữa bên trong một đám rắn trắng đen sen kẽ một con rắn chúa toàn thân màu đỏ đang bơi ở trong đám rong rêu những con rắn đen trắng kia đều vây xung quanh nó hàn s â m cũng không tới gần liền vỗ hai cánh to lớn lơ lửng ở giữa không trung những dị sinh vật dạng rắn đó không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn từ trong ba o tên rút ra một mũi tên ở lỗ chỗ đuôi tên buộc vài vòng tơ sau đó mới đặt lên trên tận thế c h i hồn ngắm bắn con rắn chúa màu đỏ máu chỉ dài hơn một trượng kia đột nhiên ánh mắt của hàn sâm ngưng tụ mũi tên ám s ắ t giống như tia chớp ngang trời bắn tới rắn chúa màu đỏ máu lúc này há to miệng đang muốn nuốt mũi tên giống như nuốt con chuột ai ngờ miệng vừa mới mở lớn một tia sáng màu đen đã bắn vào chốc lát đã bắn vào trong bụng nó sau đó lập tức đâm xuyên qua rắn chúa màu đỏ máu lập tức thống khổ v ạ n vẹo thân thể phát ra tiếng kêu lạ hít khà bọn rắn đen trắng bốn phía đều điên cuồng lên tuy nhiên lại không tìm thấy địch nhân ở đâu rắn chúa màu đỏ máu bị đâm rách bụng chảy ra lượng lớn máu tươi dãy rộ một lúc rồi không còn động tĩnh gì săn giết sinh vật biến dị quỷ nha xà vương không đạt được thú hồn ăn thịt có thể đạt được từ 0 đến một mươi điểm gen biến dị thanh âm tuyệt vời vang lên trong đầu hàn sâm hàn s â m mừng rỡ vội vàng kéo sợi tơ trong tay kéo thi thể quỷ nha xà vương ở phía dưới lên giữa không trung sợi tơ này thoạt nhìn không lớn hơn sợi tóc bao nhiêu nhưng chính là kết quả của công nghệ cao hết sức bền dẻo ít nhất có thể chịu được trọng lượng một tấn trở lên quỷ nha xà vương này cũng chỉ nặng mấy chục cân hàn s â m chỉ tốn vài hơi đã kéo lên được hàn s â m tìm một vị trí an toàn nhặt một chút cành khô nhóm lửa nấu một nồi nước sau khi xử lý xong thịt của quỷ nha xà vương liền ném vào trong nồi chậm rãi nấu rắn cũng không quá lớn sau khi nấu chín nhừ hầm tới lúc nước chỉ còn lại khoảng hai chén lúc này mới lấy thịt ra ừng ực ừng ực uống hết canh thịt vẫn còn hơi nóng ăn thịt quỷ nha x à vương đạt được một điểm gen biến dị uống sạch sẽ canh thịt khiến cho hàn xâm lấy được một điểm gen biến dị những thịt rắn kia hàn xâm trực tiếp xấy khô chế thành thịt rắn khô bỏ vào trong túi mặc dù con rắn này không lớn nhưng cũng nặng cỡ hai ba mươi cân hắn ăn một lần không hết nổi vừa vặn mang theo làm lương thực dự trữ meo meo miêu quân cắn xé một miếng thịt rắn khô thoạt nhìn vô cùng thèm thuồng ăn hết một miếng lại hướng về phía hàn sâm meo meo vừa kêu vừa dùng thân thể đầy lông mềm cọ vào hàn sâm hàn sâm trực tiếp phát tay thu miêu quân về đây chính là một tên tham ăn để cho nó ăn thoải mái nó có thể ăn sạch cả một con quỷ nha xà vương tiếp tục bay vào trong đầm lầy hắc ám nhìn dưới chân thỉnh thoảng lại xuất hiện các loại độc thú và độc trùng trong lòng hàn sâm càng thêm hưng phấn đây quả nhiên là một bảo địa ở địa phương mà nhân loại không thể đến sẽ dễ dàng tìm được sinh vật biến dị hàn sâm đã bay được hai ngày thấy tổng cộng ba con sinh vật biến dị nhưng ngoại trừ quỷ nha xà vương hai con khác đều có hình thể quá lớn hàn sâm không hề ra tay ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cần thiết hàn sâm vẫn luôn đi đường mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là khu vực biển hoa kia cùng với hắc châm phong biến dị ở nơi đó lại qua hai ngày nữa hai ngày này vận may của hàn sâm không được tốt Chỉ thấy được thấy một s i ngày h vật biến dị i ố n như cá sấu, nhưng nó g cá sấu, d i chừng m ấ chục m é thứ t ậ t trực tiếp t sự sợ, Sâm lực lớn với đến đáng cũng mạnh cùng, Hàn cũng không nó, Ngày đồ gì khí h có vô ý bay qua. Ngày thứ năm sau khi hàn s â m tiến vào trong đầm lầy hắc ám vận may của hàn s â m rốt cuộc đã tới ở một hồ nước không lớn lắm nước trong hồ rất trong dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy đáy nước đại khái cũng chỉ sâu khoảng hơn hai thước mà ở trong hồ kia hàn s â m thấy cá lớn màu bạc bơi thành đàn mỗi con đều dài hơn một thước trên lưng mọc r a vây giống như là răng cưa từ đỉnh đầu một mực kéo dài xuống đuôi thoạt nhìn cực kỳ dọa người mà ở bên trong bảy cá lớn màu bạc đó ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con cá lớn có hình thể tương tự nhưng toàn thân lại giống như là vàng ròng dưới ánh mặt trời lóe ra sắc v ả y màu vàng hàn s â m hưng phấn tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên loại cá cá răng cưa màu vàng trong hồ này hơi đếm qua cũng có tới bảy tám con tất cả đều là sinh vật biến dị Ha ha đến đầm lầy hắc ám quả nhiên không sai nơi này đúng là thiên đường của mình hàn s â m hưng phấn tháo tận thế c h i hồn trên lưng xuống lắp một mũi tên vào nhanh như chớp bắn tới một con cá cá răng cưa màu vàng ở trong nước mũi tên ám sát giống như tia chớp màu đen bắn vào trong nước thoáng cái đã cắm lên trên lưng của con cá răng cưa kia tuy nhiên lại chỉ nghe cong một tiếng mũi tên ám sát liền trượt sang một bên chỉ để lại một vết s ư ớ c màu trắng trên v ả y vàng vậy mà không thể bắn thùng v ả y cá hàn xâm vội vàng kéo mũi tên ám sát lại con cá răng cưa màu vàng bị công kích kia giống như là phát điên bới tán loạn ở trong hồ tuy nhiên lại không tìm thấy địch nhân lại còn đụng chết vài con cá răng cưa màu bạc ở bốn phía gai màu vàng ở trên lưng cá răng cưa thật sự rất sắc bén chỉ cần bị răng cưa kia sẹt đi sợ rằng sắt thép cũng sẽ bị xé ra một vết rách không ngờ ngay cả mũi tên thép z hàm lượng 5% đều không bắn thủng v ậ y của con cá răng cưa màu vàng kia hàn sâm lập tức khẽ nhíu mày cá răng cưa màu vàng ở đây nhiều như vậy hơn nữa theo hình thể mà tính một ngày hàn xâm liền có thể ăn hết một con tuyệt đối là vật tuyệt hảo dùng để bổ sung gen biến dị hắn thật sự không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy mình cần một mũi tên tốt cần một thú hồn dạng mũi tên trong lòng hàn xâm buồn bực nếu như lúc này hắn có thú hồn dạng mũi tên liền một tên một con mấy lần là có thể bắn chết đám cá răng cưa màu vàng này hàn xâm bay ở trên mặt hồ cẩn thận quan sát những con cá răng cưa màu vàng kia sau khi quan sát trong chốc lát đột nhiên ánh mắt sáng lên bay đi chém lấy một nhánh cây dài sau đó lại bay trở về cầm nhánh cây khuấy vào hồ nước những con cá răng cưa màu bạc và cá răng cưa màu vàng đều bị kinh động lập tức bơi loạn mọi nơi nguyên một đám vô cùng hung ác nhưng mà ánh mắt của hàn s â m lại tỏa ra ánh sáng những con cá này bởi vì vây răng cưa trên lưng quá cứng rắn cho nên thân thể rất khó uốn lượn chúng ở trong nước có thể bơi rất nhanh nhưng mà thay đổi phương hướng và nhảy lên thì rất khó làm được hàn sâm mừng rỡ trong lòng việc này mang ý nghĩa hắn có thể tiếp cận hồ nước không cần lo lắng bị những con cá răng cưa kia công kích chúng mũi tên thép z không gây thương tổn cho cá răng cưa được nhưng trên người hắn còn có một thanh tu la chiến đao sắc bén hơn chỉ cần có thể tiếp cận với cá răng cưa màu vàng vậy l i ề n có thể giết chết nó rồi nhưng mà dù sao thì tu la chiến đao của hàn sâm cũng là binh khí ngắn tổng cộng cũng chỉ dài bốn thước hàn sâm lại chặt một nhánh cây to bằng cánh tay dài chừng hai mét buộc chặt tu la chiến đao vào một đầu của nhánh cây nhìn thoáng qua giống như một thanh trường thương cỡ lớn bay ở trên mặt hồ quan sát một hồi lâu chờ một con cá răng cưa màu vàng bơi gần sát mặt hồ hàn s â m thật nhanh cắm một đao xuống giống như là ngư dân xiên cá tu la chiến đao lập tức đâm xuyên qua vẩy của cá răng cưa màu vàng đâm sâu vào trong thân thể của nó hàn s â m vui mừng quá đỗi liền lập tức rút tu la chiến đao trở về cũng không tham công lập tức lùi trở về bầu trời dù sao thì tu la chiến đao cũng chỉ được cố định ở trên nhánh cây mà thôi nếu cậy mạnh đối kháng với cá răng cưa màu vàng đang vùng vẫy dãy chết nhánh cây kia rất có thể sẽ bị gãy tu la chiến đao sẽ rơi vào trong nước vậy thì có chút phiền phức rồi cá răng cưa màu vàng bị trọng thương điên cuồng bơi loạn ở trong nước không biết đã đụng bị thương bao nhiêu cá răng cưa màu bạc nhưng không bao lâu sau nó dần dần không bơi nổi nữa sau đó ngửa bụng lên trôi giặt ở trên mặt hồ săn giết huyết cứ ngư biến dị không đạt được thú hồn ăn thịt huyết cứ ngư biến dị có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm gen biến dị hàn s â m vớt huyết cứ ngư biến dị lên hạnh phúc cơ hồ rên dị thành tiếng rèn sắt khi còn nóng hàn s â m vẫn dùng phương pháp như cũ săn giết huyết cứ ngư biến dị đợi đến lúc mặt trời xuống núi hắn tổng cộng đã săn giết được bốn con huyết cứ ngư biến dị ha ha một ngày săn giết bốn con sinh vật biến dị chỗ này quả nhiên là phúc địa của mình hàn s â m tìm một địa phương an toàn ở bên hồ lấy thịt huyết cứ ngư biến dị ra xử lý một bộ phận trực tiếp nấu lên rồi ăn một phần khác dùng muối g i a vị ướp lại chuẩn bị làm thành cá khô ăn thịt huyết cứ ngư biến dị đạt được một điểm gen biến dị ăn thịt huyết cứ ngư biến dị đạt được một điểm gen biến dị trong miệng ăn thịt cá béo ngậy nghe thanh âm thông báo gen biến dị không ngừng gia tăng hàn xâm hạnh phúc đến mức cơ hồ muốn g e n gì thành tiếng mèo mèo m h i ề u quân ở bên cạnh đống lửa nhanh chóng lượn qua lượn lại trên đống lửa đang nướng từng miếng thịt huyết cứ ngư giống như hoa quả đông lạnh Bị lửa như vậy, mỡ lập sấy vậy, như mỡ thịt ứ c n ỏ xuống, xì xì lên, một mùi hương đậm đặc mang sôi mùi một đậm mỹ theo đặc v ừ xa người thấy đã cảm giác thèm chảy nước miếng. Hàn giác thấy thèm chảy đã cảm sinh â m ném một m tảng lớn huyết cứ ngư vừa nướng xong huyết cho cứ vừa ê u u q â tự m ì n cũng cầm lấy một miếng thịt cắn một cái, tức chảy miếng ngát răng một một mùi thơm ngát lập tức theo hàm lấy lập thịt theo vật à o trong miệng, ngon tới miệng, hắn mức h n không h Thịt sinh ể nuốt trong. đầu vật cả lưỡi vào biến dị giống như huyết cứ ngư cũng không phải là thịt cá bình thường có thể so sánh được cho dù là các loại cá thạch ban so da cũng còn kém rất xa Cho dù chỉ dù nếu ư như ớ n ăn vào cũng không có một chút mùi tanh nào, có chỉ là vị ngọt thơm. Truy cập hoặc link ở phần nhé. n g mọi thêm muối một mùi thơm. halayzi.com, mô mời em tiêu, chút hạt chút chỉ hoặc Phê vậy, và vào vị cập Truy Silly rắc có có Cà tả là ở để thứ này có thể mang ra khỏi thế giới t í hộ sở chỉ sợ sẽ trở thành bá chủ trong mấy món cá đi căn bản không phải cá bình thường có thể so sánh một con bán hơn ngàn vạn cũng không hề lạ nhưng đáng tiếc hàn sâm lại ném thêm một miếng thịt cá cho miêu quân sinh vật biến dị căn bản không mang ra khỏi thế giới tí hộ sở được hơn nữa bây giờ hắn cũng không có tinh lực mang những con huyết cứ ngư này ra khỏi đầm lầy hắc ám huyết cứ ngư ở trong hồ còn nhiều hơn hắn tưởng tượng những ngày này hắn tổng cộng đã giết m ộ ư ơ i năm con sau khi hắn ăn hết mấy con điểm g e n biến dị cũng không tăng thêm nữa dù sao cũng không thể mang toàn bộ ra ngoài được dứt khoát liền để miêu quân ăn thỏa thích gen biến dị của mình đã đạt tới ba mươi một điểm thu hoạch lần này thật sự khá tốt loại địa phương như đầm lầy hắc ám quá hung hiểm nhân loại không có năng lực đi vào mới có thể có nhiều sinh vật biến dị tồn tại như vậy đi qua đoạn đường này nói không chừng mình có thể gom góp đủ gen biến dị trong lòng hàn s â m cao hứng lại thưởng cho miêu quân một khối thịt huyết cứ ngư toàn bộ thịt huyết cứ ngư còn dư lại được hàn s â m xấy thành thịt khô lúc chuẩn bị rời đi hàn s â m lướt nhìn vào trong hồ nước kia nhìn xem còn có con cá lọt lưới nào hay không hàn s â m quả thật tìm thấy một con huyết cứ ngư biến dị màu vàng nữa hắn cũng không khách khí lợi dụng phương pháp giống như lúc trước giết chết con huyết cứ ngư kia săn giết huyết cứ ngư biến dị đạt được thú hồn huyết cứ ngư biến dị ăn thịt huyết cứ ngư biến dị có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm gen biến dị hàn s â m lặng đi vài giây mới kịp phản ứng lại cơ hồ muốn nhảy dựng lên xoay vòng đã lâu rồi hắn không lấy được cái thú hồn nào không ngờ vậy mà lúc này lại lấy được một cái hơn nữa còn là thú hồn biến dị hàn s â m không kịp chờ đợi liền xem thú hồn huyết cứ n biến dị rốt cuộc là loại hình thái gì, nếu như là thú hồn dạng mũi tên vậy thì đúng là viên mãn rồi huyết cứ ngư biến dị thú hồn dạng thương hàn s â m hơi có chút mất mát nhưng nhiều hơn vẫn là hưng phấn mặc dù không phải thú hồn dạng mũi tên nhưng mà thương thì cũng là dạng binh khí đứng đầu hơn nữa còn là thú hồn biến dị tuyệt đối là thứ tốt trực tiếp gọi ra thú hồn huyết cứ ngư biến dị chỉ thấy một thanh trường thương toàn thân giống như được vàng dòng chế tạo thành xuất hiện ở trong tay hàn s â m đầu thương dài khoảng một thước hai bên có lưỡi r ẹ t hơn nữa còn hiện lên dạng răng cưa vừa nhìn liền khiến người ta phát lạnh tuyệt đối là vệ phẩm cấp bậc hung khí hàn s â m múa vài cái hơi nặng nhưng lại hết sức thuận tay đặc biệt là đầu thương răng cưa khoa trương kia tùy tiện vung lên đã cắt đứt một gốc cây giả thô nhám như thùng nước đơn giản giống như cắt đậu hù một thương trong tay ta có thiên hạ về sau ai còn dám cùng ca ca chơi nữa xem ta có chọc chết các ngươi hay không hàn s â m hưng phấn vung vẩy trong chốc lát tới lúc c h á n hơi có chút mồ hôi mới thu vào được một món vũ khí thú hồn biến dị thu hoạch ở đầm lầy hắc ám lần này có thể nói là phong phú chỉ tính cây thương này đã đủ để cho người bình thường leo lên tầng lớp trung lưu rồi dù sao thì vũ khí thú hồn hoàn toàn không cần chữa trị lại tiện mang theo trừ phi bị trực tiếp phá hủy nếu không chỉ một chút vết thương thì tự nó có thể khôi phục không giống như vũ khí thép rét lưỡi đao còn cần tự mình đi mài nếu lưỡi đao không sắc bén dù cho là thép thì cũng chỉ là một đống sắt vụn mặc dù đã thu hoạch được rất nhiều nhưng mục đích chủ yếu của hàn s â m vẫn còn chưa đạt được mũi tên thú hồn biến dị mới là thứ hắn cần nhất bây giờ cho nên hàn s â m vác thịt huyết cứ ngư biến dị khô còn dư lại lên một lần nữa bay vào sâu trong đầm lầy hắc ám Lúc trước vị tiền bối kia chỉ lo là lực lượn là trước chỉ chạy chối chết, căn bắc, được chuyện Cũng có được năng lực bay lượn trên không. chỉ cần bay trên không chung tiền tây tìm ta tới thật trên trên thể thấy rõ rừng rậm ra vị vùng bối kia nói bản không phân đông nam muốn ông không dàng hàn năng không, không nhìn xung quanh là có thể nhìn bay bay may phải quả mà gì. sâm có dễ hai ngày sau hàn s â m đã không còn may mắn như trước nữa một mực không thấy được sinh vật biến dị nào độc trùng kết thành đàn thì lại gặp nhiều lần nhìn đám độc trùng đếm không hết di chuyển ở phía dưới giống như nước lũ kia những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ khiến cho hàn s â m đang bay ở trên trời không nhịn được dùng mình một cái nếu như không biết bay ở dưới mặt gặp phải đám độc trùng đó cho dù thân thủ tốt cũng phải ăn quả đắng kiến nhiều còn có thể cắn chết voi cơ mà huống chi những con độc trùng phía dưới lại có kịch độc mắc gen thần huyết cũng chưa chắc có thể chịu đựng được thật vất vả mới tìm được một chỗ có nước sạch sau khi hàn s â m bổ sung nước liền bắt đầu nấu một nồi canh cá lấy thịt khô của quỷ nha xà vương ra bỏ thêm vào mấy miếng không bao lâu sau mùi thơm liền bay khắp nơi hàn s â m cũng không sợ độc thú bị dẫn tới từ lúc đi vào đầm lầy hắc ám áo giáp thần huyết hắc giáp trùng của hắn chưa từng rời thân mắt thấy nồi thịt này sắp nấu xong hàn s â m đang chuẩn bị cùng một chỗ ăn với miêu quân lại đột nhiên nghe được một tiếng chim h ó t sau đó chợt nghe thấy tiếng gió rít gào một con chim màu đen lớn từ trên bầu trời bay nhào xuống cặp cánh kia dài đến mấy trượng đôi vuốt chim giống như là móc câu vừa nhìn liền khiến người ta sợ hãi hàn sâm kinh hãi đáng chết không phải vị tiền bối kia đã nói đầm lầy hắc ám không có dị sinh vật biết bay mạnh mẽ hay sao con chim này vừa nhìn liền biết là sinh vật mạnh mẽ ít nhất cũng là sinh vật biến dị hàn sâm nhanh chóng lùi về phía sau tuy nhiên lại thấy con chim to kia đã hạ xuống bên cạnh đống lửa sau khi thu cánh lại vậy mà còn cao hơn con voi cả một cái đầu mắt chim đen như mực lập lòe hàn quang thoạt nhìn hùng trắng uy vũ cực kỳ thần tuấn sau khi con chim to đã đứng ổn định một thiếu niên mặc áo đen vậy mà từ trên lưng con chim to nhảy xuống nhìn thoáng qua thịt ở trong nồi tiểu tử đống thịt này tôi mua nói xong thiếu niên mặc áo đen đĩnh đạc vứt một miếng thịt tươi giống như là đùi bò lên trên mặt đất chú mày đúng là nhặt được tiện nghi rồi đây là thịt bắp đùi của sinh vật biến dị độc trảo thú nói xong thiếu niên mặc áo đen thỏ tay muốn lấy thịt cá cùng thịt rắn đã được nấu chín bốc mùi thơm ở trong nồi không đổi hàn sâm khẽ co mày nói thiếu niên mặc áo đen nhanh tay đã mò lấy một tảng thịt cá lớn bỏ vào trong miệng nhai hai ba lần đã nuốt xuống đang muốn nói tiểu t ử cậu trâu bò cái gì thế miếng thịt kia của tôi chính là thịt của sinh vật biến dị thế nhưng mà lời còn chưa nói hết chợt nghe thấy thanh âm đạt được một điểm gen biến dị thiếu niên mặc áo đen lập tức chừng to mắt chuyện này sao có thể chỉ là một khối thịt liền tăng lên một điểm gen biến dị chẳng lẽ ở trong nồi này chứa cả một con sinh vật biến dị những ngày này lữ vĩ nam ăn thịt độc c h ả o thú đã ngán muốn chết rồi y vào có một con thú hồn tọa k ỵ thiết linh điều biến dị bay vào trong đầm lầy hắc ám muốn săn giết sinh vật biến dị đi dạo vài ngày mới săn được một con độc c h ả o thú ở nơi này thế nhưng mà một con độc c h ả o thú còn lớn hơn một con bò y ăn hơn nửa tháng mỗi bữa đều là độc c h ả o thú đều ngắn sắp muốn nhổ ra rồi thế mà con mợ nó còn chưa ăn hết vẫn còn lại một cái chân sau như vậy tổng cộng cũng mới được có năm điểm gen biến dị lúc này hắn ta chỉ ăn một miếng thịt ở trong nồi đã tăng thêm một điểm gen biến dị lập tức hiểu ra vì sao đối phương lại không đổi với y mặc dù đều là sinh vật biến dị nhưng miếng thịt chân sau của độc c h ả o thú so với nồi thịt của người ta thì còn kém xa lắc ánh mắt của lữ vĩ nam nhìn về phía nồi thịt kia lập tức biến thành lửa nóng sau đó ánh mắt rơi lên trên người hàn sâm lập tức rút đao r a cầm trên tay đồng thời tiêu sái huýt sáo một cái con thiết linh điểu kia lập tức vỗ hai cánh bay lên lẩn quẩn ở trên đỉnh đầu y cậu đổi hay để tôi chỉnh đốn cậu xong rồi mới đổi đây là lữ vĩ nam chuẩn bị muốn ăn cơm chùa rồi dù sao trong đầm lầy hắc ám này cũng không có mấy người giết đối phương cũng không ai biết hơn nữa y còn có một con thiết linh điểu có được năng lực bay lượn trên không ở trong đầm lầy hắc ám có thể nói là một tồn tại vô địch hàn sâm bình tĩnh thốt ra một chữ muốn chết lữ vĩ nam bị hàn sâm làm cho súng đài không được hét lớn một tiếng một đao chém tới hàn sâm mặc dù y có được thú hồn thiết linh điểu biến dị nhưng mà vận may ở trên thú hồn binh khí hiển nhiên là không tốt đẹp gì tới nay vẫn dùng một thanh đao thép rét hàm lượng 5% hàn sâm mặc áo giáp thần huyết ở trên người căn bản không sợ vũ khí như vậy cũng không thèm gọi huyết tinh đồ lục giả ra chỉ là gọi huyết cứ thương biến dị liền trực tiếp nghênh đón đao thép của lữ vĩ nam、Tạch. huyết cứ thương giống như là cắt đậu hủ trực tiếp chém đứt đao của lữ vĩ nam sau đó không hề dừng lại liền đâm tới lữ vĩ nam không tốt lữ vĩ nam thầm kêu không ổn bước chân vội vàng di chuyển giống như rắn vặn mình vậy mà ở trong lúc nguy hiểm đó né được một đòn này của hàn s â m lữ vĩ nam không hề dừng lại mau chóng lùi lại phía sau thân pháp quỷ dị trơn trượt tới cực điểm hàn s â m đâm liên tục mấy phát đ ề u rơi vào khoảng không y đã nhanh chóng nhảy lên trên lưng của thiết linh điểu lập tức bay lên không trung d á m đ ấ u với tôi tôi chơi chết cậu lữ vĩ nam vô cùng đắc ý lấy ra cung tên muốn bắn xuống hàn s â m ở phía dưới sau lưng hàn s â m đột nhiên mở ra hai cánh lập tức phóng lên trời bay còn cao còn nhanh hơn thiết linh đ i ể u con mợ nó lữ vĩ nam đ ề u sắp muốn khóc rồi y nào ngờ đối phương cũng có năng lực bay lượn trên không hơn nữa còn trực tiếp giang cánh ra lên theo bản năng lữ vĩ nam ra lệnh cho thiết linh đ i ể u liều mạng bay lên trên cao cho dù là cánh thú hồn biến dị vậy cũng sẽ bay không quá nhanh hơn nữa cũng không bay cao được thiết linh điểu có thể bỏ rơi hắn lại thế nhưng mà lữ vĩ nam rất nhanh liền phát hiện ra y hoàn toàn sai lầm rồi đối phương không chỉ có thể bay rất cao hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ nhanh trong chớp mắt đã đuổi kịp tên quái vật kia rốt cuộc là ai thế cánh của hắn không phải là thú hồn cấp thần huyết đấy chứ lữ vĩ nam s ắ p khóc rồi thật vất vả mới khoe khoang được một hồi vậy mà đụng phải tên quái vật như vậy nhìn đôi cánh kia của hắn toàn thân áo giáp màu vàng óng trường thương lóng lánh khủng bố trong tay đây chính là hình ảnh tiểu chuẩn của một vị thẩm phán thiên sứ nào có chút bóng dáng của nhân loại hàn sâm đã bay đến sau lưng lữ vĩ nam trực tiếp đâm tới một thương lữ vĩ nam đương nhiên đang hối hận muốn đập đầu vào tường hối hận tại sao lại ngồi lên thiết linh điểu chạy trốn bây giờ thì thân pháp gì cũng vô ích chỉ có thể bám chặt lên thân thiết linh điểu muốn trốn cũng không trốn được chỉ cần xoay người một cái là sẽ té xuống phốc trường thương trực tiếp chọc vào mông lữ vĩ nam lập tức chọc ra một lỗ hổng lớn áo giáp tơ tằm ở trên người căn bản không ngăn được máu tươi lập tức chảy ra người anh em có chuyện gì từ từ nói chỉ là hiểu lầm thôi lữ vĩ nam vội vàng hét lớn hàn sâm không để ý tới y trực tiếp lại đâm tới một thương lập tức khiến cho một bên mông khác của lữ vĩ nam xuất hiện một lỗ máu máu tươi ào ào chảy ra ngoài đại ca g i a g i a tôi s a i rồi anh đừng đâm nữa nếu đâm tiếp tôi sẽ chết mất tôi đầu hàng mà lữ vĩ nam vừa kêu thảm thiết vừa cầu xin tha thứ hàn sâm không để ý tới hắn đang định tiếp tục đâm lữ vĩ nam nhìn thấy thanh trường thương màu vàng đáng sợ kia của hàn sâm lại đâm tới răng cưa bên trên đầu thương lóe ra hàn quang dọa người liền vội vàng kêu lên đại ca có chuyện gì từ từ nói đàn ông tội gì phải khó xử đàn ông anh giết tôi cũng không có chỗ tốt nào anh thấy tốt xấu gì thì tôi cũng có một thú hồn biết bay coi như cũng có một chút tác dụng làm chân chạy cho anh giúp đỡ chút ít khẳng định không thành vấn đề ai ôi lữ vĩ nam lại bị đâm một thương nữa lúc này mặt mũi đã trắng bệch đổ máu quá nhiều tiếp tục như vậy nữa thì không thể thoát khỏi cái chết lữ vĩ nam nhìn toàn thân mình đều có màu đen cắn răng một cái soạt một tiếng kéo quần lót trắng dính máu tơi ư từ bên trong ra ngoài tay vừa vẫy vừa la lớn đại ca đừng đâm nữa tôi đầu hàng có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc chính sách của liên minh không phải là ưu đãi tù binh đấy sao nãy giờ hàn s â m không nói gì lữ vĩ nam còn tưởng rằng lúc bay trên không gió lớn quá hàn sâm không nghe được lời y nói cho nên mới phải nghĩ đến biện pháp thông dụng trong vũ trụ là vẫy cờ trắng đầu hàng bay trở về hàn sâm nhìn bộ dáng lữ vĩ nam đang đong đưa quần lót rách thiếu chút nữa không nhịn được bật cười cố nén cười trầm giọng hét lên một tiếng lữ vĩ nam lập tức mừng húm vội vàng ra lệnh cho thiết linh điều biến dị bay về nơi vừa rồi gặp được hàn sâm về tới chỗ đống lửa vừa rồi nồi thịt kia vẫn còn lữ vĩ nam rơi xuống mặt đất lập tức hét thảm lên khẽ động vào vết thương ở trên mông nói một chút coi cậu định bồi thường tổn thất của tôi như thế nào hàn sâm cười h í p mắt nhìn lữ vĩ nam đang bụng lấy mông sắc mặt của lữ vĩ nam lập tức cứng đờ đại ca ngoại trừ con thiết linh điều này anh muốn cái gì tôi đều cho anh đại ca nhìn xem vừa ý thứ gì nói xong lữ vĩ nam liền gọi ra bảy tám cái thú hồn vẻ mặt đau khổ nói đại ca tất cả thú hồn của tôi đều ở chỗ này anh tùy ý chọn nhìn chúng cái nào thì coi như là tiểu đệ cho bồi tội với anh hàn sâm nhìn thoáng qua bảy tám cái thú hồn mà lữ vĩ nam mới gọi ra kia trong đó vẫn có một cái thú hồn biến dị khẳng định thằng nhãi này không gọi ra tất cả thú hồn nhưng mà trong đó lại có một cái thú hồn biến dị chẳng khác nào là đang nói y muốn dùng cái thú hồn biến dị này mua mạng của y đồng thời cũng tuyệt ý niệm đòi thiết linh điểu của hàn sâm con thiết linh điểu kia chính là chỗ dựa lớn nhất của y liều mạng cũng không thể giao ra con thú hồn kia còn cậu nữa trước khi rời khỏi đầm lầy hắc ám đều phải nghe tôi chỉ huy hàn sâm thấy tên này còn có chút tác dụng hơn nữa cũng không thể để cho y chạy loạn vạn nhất y tìm được khu rừng cây kia trước giết hát trâm phong biến dị vậy kế hoạch lần này của hàn sâm liền thất bại lữ vĩ nam miệng hô đồng ý lúc giao thú hồn biến dị cho hàn sâm trong lòng vẫn thấp thỏm không yên cẩn thận đề phòng sợ sau khi hàn sâm lấy đồ vật xong liền giết người cũng m a y sau khi hàn sâm thu thú hồn biến dị xong không có ý tứ ra tay ngồi xuống bên cạnh đống lửa cầm chén dao múc lấy một chén canh thịt nhưng mà để cho lữ vĩ nam kỳ quái chính là hàn s â m vậy mà chỉ ăn súp thịt trong nồi lại không hề động tới một miếng mặc dù trong súp sẽ có một ít gen tinh hoa được nấu ra nhưng mà gen trong thịt mới là nhiều nhất hắn chỉ uống súp chứ không ăn thịt cũng không biết là có ý gì lúc lữ vĩ nam đang nghi ngờ chỉ thấy hàn s â m gọi ra một con mèo con màu đen sau đó thịt trong nồi đều đổ ra một cái chén đưa tới trước mặt con mèo con màu đen kia con mèo con màu đen lập tức meo meo một tiếng nhào tới bắt đầu ăn từng miếng lớn khóe miệng lữ vĩ nam có quắp y quả thật không nghĩ ra thứ vừa rồi mình muốn cướp còn bỏ ra một khối thịt cực lớn để trao đổi vậy mà lại là thức ăn cho mèo tên này đến cùng có lai lịch gì đem thịt sinh vật biến dị cho mèo ăn còn mẹ nói đây là chuyện mà con người có thể làm ra được sao hiện tại lữ vĩ nam thật muốn đập đầu vào tường vừa rồi y lại lấy tính mạng ra dành ăn với mèo nghĩ đến mèo y lại là cả kinh hiện nay bên trong các loại thú hồn đã biết tới cần ăn thịt cũng chỉ có thú hồn dạng sủng vật thú hồn tọa kỵ các loại đều không cần ăn con mèo này của hàn sâm đương nhiên không thể chỉ là mèo thông thường khẳng định là một cái thú hồn s ủ n g vật bây giờ người có thể chơi thú hồn s ủ n g vật cực ít thú hồn s ủ n g vật ban đầu không có bất kỳ sức chiến đấu gì phải dùng thịt của dị sinh vật nuôi nấng mới có thể để cho thú hồn s ủ n g vật phát triển lúc thú hồn s ủ n g vật phát triển tới một trình độ nhất định nào đó nó sẽ lột x á c một lần sau khi lột x á c mới có được năng lực chiến đấu nhưng mà thú hồn sùng vật muốn phát triển đến lúc lột sắc phải cần quá nhiều thịt Thú h ồ nghĩ s ù n tới đây lữ vĩ nam càng cảm thấy hàn sâm thật sự quá đáng sợ thẩm nghĩ trong lòng đây chính là người có thể nuôi sùng vật biến dị cũng không biết là người nối nghiệp của thế lực lớn nào vậy mà lại được coi trọng và bồi dưỡng như vậy đại ca không biết phải gọi anh như thế nào lữ vĩ nam lộ ra vẻ mặt tươi cười hỏi muốn tìm hiểu hư thật của hàn sâm cậu không biết tôi hàn sâm hơi kinh ngạc nhìn lữ vĩ nam nguyên bản hắn còn có chút kỳ quái lữ vĩ nam đã thấy hắn mặc cả bộ áo giáp vậy mà còn không biết hắn chính là tệ thần ban đầu có lẽ là nhận lầm nhưng khi nhìn thấy đôi cánh của hắn lữ vĩ nam vẫn còn không nhận ra vậy đã chứng minh lữ vĩ nam thật sự không biết tệ thần chúng ta trước kia đã gặp nhau lữ vĩ nam nghi ngờ nhìn tới hàn sâm ý đã hiểu sai ý không có gì hàn sâm tiếp tục uống s ú p lữ vĩ nam lập tức hiểu ra ý tứ chính là mình có lẽ nên biết hắn nói cách khác hắn là người rất nổi danh việc này lại khiến cho lữ vĩ nam càng thêm chắc chắn hàn sâm là người của thế lực lớn nào đó nếu không sẽ không nói ra lời tự phụ như vậy ánh mắt nhìn về phía hàn sâm càng thêm nóng bỏng hàn sâm cho rằng tệ thần quá hot ở trên internet người bình thường hẳn phải nghe nói qua mới đúng cuối ậ đến đầm đều đó biết này từ lúc nào? Hàn nhìn lữ vĩ Nam、hỏi. Lần này lữ vĩ Nam trả lời lại rất nhiệt tình Mặc kệ Hàn có hỏi hay không một mạch nói ra, quả thực chính là biết gì nói、đó. Nói như nước sông dậy sóng liên miên lầy ám Sâm Mặc Sâm một mạch lúc Lữ Lữ lời lại là hay dậy tuyệt hác hỏi hỏi thực có c từ trả rất bất gì Vĩ Vĩ ra Quả kệ u cùng thì hàn sâm cũng biết rõ vì sao lữ vĩ nam không biết tệ thần một năm trước sau khi tên này tiến vào thế giới tí hộ sở liền chưa từng đi ra ngoài vậy mà một mình lăn lộn cho tới bây giờ hơn nữa nhìn qua cuộc sống cũng coi như không tệ hàn sâm vô cùng ngoài ý muốn nhìn lữ vĩ nam hắn thật sự là có chút không tin lữ vĩ nam lại có được bản lĩnh như vậy lữ vĩ nam thấy cử động của hàn sâm đã biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì mặt đỏ lên vội vàng nói người của lữ gia chúng tôi luôn tinh tu độn pháp trên đất bằng hiếm có địch thủ mặc dù tôi bất tài nhưng cũng có lòng hướng đạo từ lúc tiến vào tí hộ sở liền đi vào trong núi rừng muốn đột phá cực hạn của bản thân đạt tới cảnh giới trí cao vô địch vô ngã nói tiếng người hàn sâm lạnh lùng t r ừ n g mắt liếc y một cái khụ khụ là như thế này thân pháp gia truyền của lữ gia chúng tôi cũng không tệ có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cho nên lữ vĩ nam hò nhẹ một tiếng nói ra lúc này hàn sâm mới nhớ tới thân pháp lúc trước của lữ vĩ nam xác thực là vô cùng quỷ dị nếu như không phải tự y chạy trốn lên trên lưng thiết linh điểu ở trên trời hoàn toàn không có cơ hội thi triển thân pháp hắn chưa chắc có thể khiến lữ vĩ nam bị thương một tháng cậu ở đầm lầy hắc ám này Có thấy một khu rừng cây hay không? cây chỗ đó đều vô cùng cao mọc lắc chưa chỗ hắc ám hình như không có cây cao. đó đó thấy một mật rất thưa, tươi. từng thấy thế, trong khu hay không, nhưng phía hoa Hàn hỏi, nghĩ nghĩ, nhìn như hình như không đầy lầy mà Sâm Nam đầm ám độ đều sau đầu, rừng lớn, vô Vĩ lại Lữ dưới không biết lữ vĩ nam nói thật hay giả nhưng hàn sâm cũng không hỏi lại nghỉ ngơi trong chốc lát đợi sau khi trời sáng liền cùng lên đường với y tổn thương trên mông lữ vĩ nam vẫn chưa lành cũng may y có thiết linh điểu thay đi bộ nên cũng không thành vấn đề gì chỉ là mỗi khi đến bữa ăn cơm lữ vĩ nam nhìn thấy hàn sâm cho miêu quân ăn từng miếng cá khô biến dị liền nhìn tới đăm đăm quả thực là muốn đấm ngực dậm chân trong lòng hô to người không bằng mèo cũng không biết có phải là vận may đến rồi hay không hai người mới đi được một ngày lữ vĩ nam đang oán trách vận may không tốt đi cả một ngày đều không nhìn thấy sinh vật biến dị nào hàn sâm liền ở trong một bụi c ỏ nhìn thấy một con ong độc màu đen lớn cỡ nắm đấm người lớn Hắc hàn sâm liền giật mình vội vàng ra hiệu cho lữ vĩ nam chớ lên tiếng cứ như vậy đứng ở xa xa nhìn con hắc trâm phong kia nhìn thấy con ong độc kia không đừng động tới nó nhưng cũng đừng để cho nó rời khỏi tầm mắt của cậu sau khi hàn sâm nói xong hắn liền bay lên trên không trung nhìn cảnh vật chung quanh bởi vì đầm lầy hắc ám thường xuyên có sương mù hàn sâm nhìn ra bốn phía trong vòng hai ba mươi dặm không hề nhìn thấy có cái cây cao lớn nào cũng không có thấy tổ ong nào cả xem ra xào huyệt của hắc trâm phong cũng không ở gần đây đi theo nó sẽ có thể tìm được nơi hát trâm phong làm tổ hàn sâm lặng lẽ bay đến bên cạnh lữ vĩ nam ra hiệu cho y lặng lẽ đi theo hát trâm phong lữ vĩ nam đã đoán được hàn sâm đại khái muốn làm gì hai người giữ im lặng theo dõi con hát trâm phong kia cũng may là hai người có năng lực bay lượn trên không trung đuổi kịp hát trâm phong cũng không khó bám theo hát trâm phong vừa đi vừa nghỉ đã bay lung tung hơn m ộ ư ơ i dặm trên đường dần dần nhìn thấy nhiều hát trâm phong hơn không bao lâu sau hàn sâm đột nhiên nhìn thấy xa xa có một cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững ở trong ao đầm ở trên tán cây cổ thụ kia rủ xuống một tổ ong màu đen lớn giống như quả khinh khí cầu đàn hát c h â m phong đang ra ra vào, vào tổ ong số lượng chỉ sợ không dưới vạn con hàn sâm cùng lữ vĩ nam nhìn thấy đều cảm thấy tê cả ra đầu đại ca không phải anh muốn giết những con ong độc này đấy chứ nhìn qua hình như chúng đều là sinh vật nguyên thủy hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy Lại lực lượn, Lữ lòng lát, Lữ Halazy miếng nói trời tươi nhiên tiền bối kia không nói sai, mới nói với bởi Audio. có chúng nước cổ che cùng có chốc chuyện được đọc khó đó. năng toàn thân Nam nuốt ngũ Hàn nhìn trong mừng không phương như Nhìn trong Hàn Nam, kênh sự bay ta ra ra. hoa địa đầy vậy. thụ thầm. thật rất trở một đất, một Sâm Sâm Vĩ vị Vĩ Quả chúng ta tiến về phía trước một chút lữ vĩ nam đành phải đi theo hàn sâm hai người không dám tới gần tổ ong chỉ cao cao bay ở trên không trung từ xa nhìn tới thì biển hoa rộng khoảng hơn mười dặm cách một khoảng lại có một cây cổ thụ che trời cơ hồ trên mỗi cây cổ thụ đều có một tổ ong lớn khu vực này cũng không biết có bao nhiêu hắc châm phong quả thực quá dọa người chỉ chốc lát sau hàn xâm liền thấy một gốc đại thụ to gấp hai ba lần cổ thụ bình thường tổ ong trên cây đại thụ kia giống như là một lâu đài cổ có từng con hắc châm phong màu đỏ như máu lớn cỡ con chim bồ bay ra ra vào vào lữ vĩ nam xem tới trợn cả mắt lên rồi nuốt nước miếng nói những con ong độc đỏ như máu kia sẽ không phải đều là sinh vật biến dị đấy chứ tổng cộng có bao nhiêu con thế hàn s â m cũng có chút há hốc mồm vị tiền bối kia nói là lúc đó ông ta cũng chỉ nhìn thấy một con mặc dù hàn s â m phán đoán không chỉ có một con tuy nhiên thật không ngờ vậy mà cả một tổ đều là hắc châm phong biến dị lần này nhất định là sẽ thành công nhiều hắc châm phong biến dị như vậy thế nào cũng lấy được một cái thú hồn trong lòng hàn s â m hưng phấn nhưng mà nhiều hắc châm phong biến dị như vậy thật sự có chút ít khó xử lý chuyện â m độc đ ở ô i biến tươi giống hắc châm phong như h c đang dị đỏ ả máu,、cây、châm kia ít cũng dài 5cm, sâm muốn mạo hiểm mất mạng áo giáp nếu chịu huyết chịu u cây chí cũng chúng, có kịch độc cũng cũng cứng, được chỗ. c y nhìn nhọn như không thể phía sinh hàn không thần nhất không thì h kia dài người, ai nổi biến trọi tại dọa sao ít đốt trên. vật dùng vạn Dù dị, là bị sẽ đáng ăn mừng duy nhất chính là bốn phía nơi này chỉ có tổ ong biến dị một nghìn m é t bên ngoài mới có tổ ong thông thường những con hắc châm phong thông thường đó đều không dám tới gần khu vực này đồng chí lữ vĩ nam giây phút tổ chức kiểm tra sự trung thành của cậu đã đến hàn s â m vỗ vỗ bả vai lữ vĩ nam sắc mặt của lữ vĩ nam lập tức đại biến đại ca anh không phải muốn tôi dùng thịt của mình dụ dỗ đám ong độc biến dị đó chứ tôi nhất định sẽ chết đó đừng bi quan như thế cũng không cần cậu chạy tới dùng thiết linh điều của cậu hấp dẫn đám ong độc biến dị đó đi tôi thừa cơ đi qua phá hỏng cái lâu đài ong kia đến lúc đó ong độc biến dị sẽ không có nhà để về bay loạn tứ tán không phải chúng ta liền có thể tùy tiện giết vài con ong độc biến dị lạc đàn rồi sao hàn sâm cười híp mắt nói lữ vĩ nam đành muốn nói thêm cái gì hàn sâm lại nói thêm cậu làm tốt sau khi giết được ong độc biến dị tôi sẽ chia hai con cho cậu suy nghĩ thật kỹ đi chàng trai vì để cho lữ vĩ nam không phản bội ngoan ngoãn giúp mình làm việc hàn sâm liền đồng ý cho y chỗ tốt trước lữ vĩ nam lập tức nuốt lời vừa tới cuống họng xuống vỗ ngực nói vì tổ chức sông pha khói lửa là quang binh của lữ vĩ nam tôi đại ca anh nói lời gì vậy thịt của hai con ong độc biến dị có thể giúp y đạt được thêm vài điểm gen biến dị nữa rồi rất tốt tôi rất coi trọng cậu vậy cậu mau phụ trách chỉ huy thiết linh điều đi qua chọc tổ ong kia đi tận lực hấp dẫn đại bộ phận ong độc đi nhưng cũng đừng để cho thiết linh điều bay quá cao đám ong độc đó không bay tới sẽ trở về tổ cậu tận lực kéo dài thêm chút thời gian cho tôi việc còn lại cứ giao cho tôi hàn s â m nói lữ vĩ nam có chút kinh ngạc nhìn hàn xâm nói cho dù có thể dẫn dụ đại bộ phận ong độc nhưng trong tổ ong kia nhất định vẫn còn một ít ong độc anh đi qua như vậy có vấn đề gì không lữ vĩ nam thật không ngờ hàn s â m lại muốn đi mạo hiểm chuyện này còn nguy hiểm hơn việc dùng thiết linh đ i ề u dẫn ong độc đi dù sao y dùng thiết linh đ i ề u dẫn ong độc đi bản thân cũng không gặp phải nguy hiểm gì hơn nữa nếu như tình huống không ổn y cũng có thể kịp thời thu hồi thiết linh điều lại hơn nữa cái tổ ong giống như thành lũy kia đại bộ phận đã kết nối với thân cây to lớn chỉ sợ là muốn lấy xuống cũng không dễ dàng như vậy Tôi tự có tính toán, thời trở dài gian, có cậu chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian, đừng để cho đám ông độc đó gắng đừng ông kéo đám để lữ ạ đại lại i nói. biến đi, đi. quá mau là được. Hàn Sâm châm làm là l Hàn được. Được, như sợ. Chỉ cần có cũng chỉ còn lại khoảng 10, 20 con, hắn cũng không cần sợ. Được, vậy cứ bình tĩnh thể phận hát phong khoảng hắn không thế dẫn trong ong rất tổ bộ dị vậy vĩ nam cắn răng một cái cùng hàn s â m nấp ở phía sau một tảng đá lớn chỉ huy thiết linh điểu của mình cắp lấy một khối đá lớn bay về phía tổ ong Bành! Thiết lữ i Điểu tới thời dài kia biến giống điên giống tới Thiết Linh Điểu. n trên ong, đồng ném tảng xuống, tảng lớn hơn thủng lớn, trên ong. thanh vang lên, phong như trong ong như cuồn cuộn h phía hắc châm phát đá đá đập đám máu, bay ra ra, lao mây tổ một mét tức một tổ Một từ tổ vọt một lập âm lỗ l dị dị kỳ ở vĩ nam vội vàng chỉ huy thiết linh điểu chạy trốn dụ hắc châm phong biến dị sang một hướng khác hàn sâm nhìn c h ầ m c h ầ m tới thấy tổ ong bên kia cơ hồ không còn hắc châm phong biến dị xuất hiện nữa giống như tất cả hắc châm phong biến dị đều đang truy đuổi thiết linh điều vậy chờ sau khi bọn chúng bị dẫn ra xa hơn m ộ mươi mét ánh mắt hàn s â m ngưng tụ đột nhiên gọi ra tử vũ lân long cùng huyết tinh đồ lục giả trong tay nắm lấy huyết cứ u thương biến dị giống như chiến sĩ hoàng kim phi thiên nhân mã trong thần thoại hướng về tổ ong đạp không điên cuồng bay tới cơ hồ chỉ trong nháy mắt hàn s â m đã điên cuồng đánh tới cả người đụng vào tổ ong lập tức khiến tổ ong xuất hiện một cái lỗ hổng lớn huyết cứ thương biến dị trong tay bay múa như gió lốc tổ ong giống như giấy mỏng trong chốc lát đã bị hàn sâm xé rách chia năm xẻ bảy có vài con hắc châm phong biến dị từ bên trong tức giận bay ra ngoài phóng tới hàn sâm nhưng ngay lập tức đã bị huyết cứu thương biến dị của hàn sâm trực tiếp đánh chết sau đó hàn sâm mạnh mẽ lao tới bên trong thành lũy tổ ong căn bản không có thứ gì có thể ngăn cản bước chân của hắn ngẫu nhiên có một con hắc châm phong biến dị vọt tới trước mặt hắn độc châm đâm lên bên trên áo giáp màu vàng óng kia vậy mà không thể đâm thùng áo giáp được chỉ để lại một vết xước màu trắng nho nhỏ, nhỏ. Còn mắt lập ữ Vĩ Nam trợn trừng cả lên, nguyên bản đã thấy hàn sâm rất mạnh, nhưng mà thật không ngờ hàn sâm mà thấy rất t cả y đã h t thú không hàn hồn h ngờ vẫn còn thú hồn dung sâm ợ biến tức h mạnh mẽ như thực mạnh â n mẽ m vậy, quả thực là mạnh tới là khủng bố. Lập tức tổ ứ c t ong to lớn kia bị hàn s â m phá hủy hơn phân nửa lúc lữ vĩ nam đang ngơ ngác nhìn đột nhiên nhìn thấy một con ong độc to gấp hai lần hát châm phong toàn thân giống như thủy tinh đỏ từ trong tổ ong đã bị phá hỏng kia bay ra Mà ở t r o nhưng g n á y con ong độc bị thiết linh biểu dẫn đi kia giống như là cảm ứng được cái gì vậy mà không để ý tới thiết linh điều nữa toàn bộ đ ề u bay trở về phô thiên cái địa sông về phía tổ ong coi chừng toàn bộ ong độc đều bay trở về rồi con kia chính là ong chúa lữ vĩ nam giống lớn một tiếng lữ vĩ nam nhìn thấy thế trong lòng liền phát run bầy ong độc cũng chỉ cách hàn xâm hai ba trăm mét mà thôi lấy tốc độ của ong độc trong vài giây là có thể bay trở về hàn xâm lại bị ong chúa theo dõi nhìn bộ dáng của ong chúa rất có thể đã đạt đến cấp thần huyết tình cảnh bây giờ của hàn sâm đã nguy hiểm tới cực độ hàn sâm nhìn con ong chúa đang bay tới chỗ hắn ánh mắt lóe ra hàn quang thân thể không lùi mà tiến huyết cứ thương biến dị trực tiếp đâm về phía ong chúa thế nhưng tốc độ bay của con ong chúa cực nhanh ở trong khoảng cách gần như thế chớp mắt đã tránh được huyết cứ thương biến dị lúc trong lòng lữ vĩ nam đang thầm kêu không ổn lại thấy thân hình màu vàng hùng t r ắ n g kia của hàn sâm vọt tới trước mặt ong chúa hai tay nắm lấy một thanh chiến đao ánh vàng lóng lánh giống như một g i ả i lụa màu vàng điên cuồng chém xuống đao kia thật sự quá nhanh ong chúa thần huyết vậy mà không thể né tránh trực tiếp bị hàn s â m chặt đứt thân thể săn giết hắc châm phong cấp thần huyết không đạt được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm thần gen nương theo thanh âm trong c h ẻ o kia thân hình hàn s â m không hề dừng lại hai cánh vỗ lên người đã như một mũi tên bay thẳng về phía chân trời bảy ong đã bay trở về kia liền đuổi theo hàn s â m bay lên bầu trời tuy nhiên lại không thể đuổi theo tốc độ của hàn sâm sau khi bay đến độ cao mấy trăm mét liền bắt đầu không thể bay tiếp được nữa hàn sâm hoa lệ xoay người một cái ở trên trời chạy như bay lượn một vòng tròn lớn lại trở về bên cạnh lữ vĩ nam lữ vĩ nam hơi ngẩn người một chút từ lúc dùng thế lôi đình vạn quân phá hủy tổ ong đến nhanh như tia chớp chém giết ông chúa rồi lại thoát khỏi bầy ong hàn sâm làm cực kỳ đẹp mắt quả thực giống như là đang xem phim được cắt nối biên tập tỉ mỉ châu bò thực sự quá châu bò lữ vĩ nam giơ ngón tay cái lên với hàn sâm lần này y thật sự phục rồi bình thường thôi hàn sâm cười hắc hắc ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m tới bầy ong thi thể ong chúa thần huyết đang ở đằng kia lúc ấy quá gấp hắn căn bản không có cơ hội mang ra nhưng mà chuyện này cũng không sao tổ ong bị hủy ong chúa lại bị giết những con hắc châm phong biến dị kia sẽ có một đoạn thời kỳ rất hỗn loạn đó chính là cơ hội tốt nhất cho bọn hàn sâm quả nhiên sau khi liên tiếp gặp phải đà kích trọng đại bầy ong đã bắt đầu hỗn loạn Có k hàn ô tôi n phong biến dị thoát khỏi bầy ong. dùng linh ong, săn phong g giết ít thoát tiếp tục dùng thiết hắc châm khỏi hắc châm Cậu lạc bầy bầy điểu dối đi dị quấy đ Hàn s â m nói xong liền vỗ cánh bay về phía một con hắc châm phong biến dị ở cách xa bầy ong mặc dù đã không còn biến thân huyết tinh đồ lục giả nhưng mà hàn s â m sử dụng tu la chiến đao phối hợp với nhị tâm c h ả m vẫn rất dễ dàng chém giết con hắc châm phong biến dị kia vừa rồi hắn chính là dựa vào uy thế của nhị tâm c h ả m một đao chém vào bờ eo yếu ớt của con ong chúa mới có thể dùng một đòn chém giết ong chúa thần huyết săn giết hắc châm phong biến dị không đạt được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm gen biến dị mặc dù không đạt được thú hồn nhưng mà hàn sâm tuyệt không lo lắng ở đây c h ỉ ít cũng có hơn một ngàn con hắc châm phong biến dị hắn không tin mình không lấy được một cái thú hồn hắc châm phong biến dị nào mang thi thể hắc châm phong trở về hàn sâm trực tiếp ném thi thể cho lữ vĩ nam y cũng lời tự mình xử lý thi thể Loài vật này người vật trên có độc, c hàn ỉ có có còn được, mặc dù xử lý không khó, một mới bộ bộ thể rất phiền tói. phận phận phải phiền không nhưng h ăn, lại lý lý lại đều qua xử xử dù sâm tiếp tục bay ra ngoài săn giết hắc châm phong biến dị lạc đàn dưới sự phối hợp của hai người một ngày đã săn giết được hai mươi con hắc châm phong duy nhất đáng tiếc chính là hàn sâm còn chưa lấy được thú hồn nhưng mà hàn sâm cũng không nóng n ả y có thiết linh đ i ể u không ngừng quấy dối những con hắc châm phong đó muốn xây lại tổ cũng không dễ dàng bọn họ có thể từ từ giết liên tiếp vài ngày hàn sâm đều săn giết hắc châm phong biến dị mãi cho đến ngày thứ tư rốt cục mới nghe được thanh âm tuyệt vời kia săn giết hắc châm phong biến dị đạt được thú hồn hắc châm phong biến dị ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ không đến một m ư ờ i điểm gen biến dị cuối cùng cũng đến tay rồi trong lòng hàn sâm mừng như điên nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài cũng không gọi ra thú hồn hắc châm phong biến dị hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy mũi tên của tệ thần để tránh người khác liên hệ tệ thần với thân phận thật sự của hắn cũng được rồi đám hát châm phong biến dị này đã đủ rồi nhiều hơn nữa cũng vô ích chúng ta cũng không thể mang hết ra ngoài đến ngày thứ năm hàn sâm đã săn giết gần tám mươi con hát châm phong biến dị hai con hát châm phong biến dị hàn sâm rất thoải mái đưa cho lữ vĩ nam mấy lần y điều khiển thiết linh điều dẫn bầy ong đi đều làm không tệ cũng không hề cố ý gây sự hàn sâm vẫn rất hài lòng được được lữ vĩ nam liên tục gật đầu trong lòng rất là hối hận lúc đầu chỉ đồng ý lấy hai con ong độc biến dị hàn sâm lấy được vài chục con hắc châm phong y liền thua thiệt lớn rồi nhưng mà cho dù như thế y cũng đã gặt hái được thành quả cực lớn rồi tốt hơn tự mình đi vòng vo lâu như vậy trong đầm lầy hắc ám cậu lại dùng thiết linh điểu dụ bầy ong kia rời đi tôi đi lấy thi thể con ong chúa kia trở về hàn sâm nói với lữ vĩ nam lữ vĩ nam liền vội vàng gật đầu cùng phối hợp với hàn sâm đem thi thể con ong chúa bị chém thành hai đoạn kia trở về lữ vĩ nam hâm mộ nhìn hàn sâm thu thi thể con ong chúa kia lại y cũng không biết con ong chúa kia có phải là sinh vật thần huyết hay không chỉ là trông thấy mà thèm hàn xâm tay chân lưu loát xử lý xong thịt ong chúa bỏ đi những bộ phận có độc hoặc không có cách nào ăn những thứ khác trực tiếp nấu một nồi s ú p ong chúa trực tiếp ừng ực uống toàn bộ xuống ăn thịt hắc châm phong vương cấp thần huyết đạt được một điểm thần gen ăn thịt hắc châm phong vương cấp thần huyết đạt được một điểm thần gen thanh âm vang lên liên tục bốn lần mới ngừng lại chỉ một con hắc châm phong vương thần huyết lại để cho hàn s â m lấy được bốn điểm thần gen sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây đi bảo trọng hàn s â m cầm phần hắc châm phong biến dị của mình lên chuẩn bị rời đi những ngày này hắn đã ăn không ít thịt hắc châm phong biến dị gen biến dị đã đạt đến bốn mươi bảy điểm hơn nữa lại ăn thịt ong chúa thần huyết lại tăng lên được bốn điểm thần gen bây giờ thần gen cũng đã đạt tới hai mươi chín điểm thu hoạch lần này đã rất phong phú hắn cũng cần đem thi thể đám hắc châm phong biến dị này về xử lý một chút dù sao đây đều là tiền đại ca không bằng chúng ta tiếp tục hợp tác đi anh chỉ đạo tất cả do anh tính toán tôi cam đoan không có ý kiến lữ vĩ nam liền vội vàng đứng lên nói y xem như đã nếm được ngon ngọt, ngọt lại hết sức yên tâm với nhân phẩm của hàn sâm có thể hợp tác với nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không chịu thiệt hàn sâm nhìn sang lữ vĩ nam suy nghĩ một lát nói ra tôi không có nhiều thời gian hành động nếu có hành động tôi sẽ buộc một mảnh vải có tên của tôi ở trên cây cột xiên ngoài cửa lớn phía tây cương giáp t í hộ sở nếu như cậu có hứng thú tham gia liền đi tới lạc phong cốc chờ tôi đại ca anh còn chưa nói cho tôi biết tên của anh lữ vĩ nam vội vàng hỏi lại trở về lên internet nhìn một chút cậu sẽ biết hàn s â m cười cười vác bọc đồ của mình lên liền bay vút lên trời hàn s â m trở lại cương giáp tí hộ sở còn tưởng rằng mình biến mất nhiều ngày như vậy tần huyên nhất định sẽ tìm mình gây phiền phức nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của tần huyên đâu không chỉ là tần huyên toàn bộ cương giáp t í hộ sở giống như đã biến thành một tòa thành trống hàn sâm đi ở trên đường phố ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy thật vất vả mới nhìn thấy một người đang vội vã đi qua hàn sâm liền vội vàng tiến lên hỏi anh bạn có chuyện gì vậy mọi người đi đâu hết rồi thì ra là cuồng mông à người nọ liếc mắt một cái liền nhận ra hàn sâm hàn sâm bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi anh bạn có thể nói cho tôi biết mọi người đã đi đâu rồi không người nọ lại rất hiền hòa cười nói với hàn sâm còn có thể đi đâu được nữa đương nhiên là đi tới võ đạo chẳng rồi giải thi đấu võ đạo năm nay đã bắt đầu rồi bất kể là thế giới tý hộ sở hay là các tinh cầu trong liên minh đều đang bàn tán chuyện này vậy mà cậu không biết khụ khụ gần đây gặp phải một cơn bệnh nặng vẫn ở trong nhà dưỡng bệnh mém chút nữa đã bỏ lỡ đại sự như vậy hiện tại còn có thể báo danh không hàn sâm hỏi ha ha cậu đang trốn thần thiên tử chứ gì người nọ cười cười mau đi nhanh lên bây giờ có lẽ còn kịp báo danh cảm ơn anh bạn đã chỉ điểm hàn sâm nói một tiếng c ả m ơn c h ậ m chậm đi về gian phòng của mình cất kỹ bao hắc châm phong biến dị đi sau đó vội vàng đi tới võ đạo tràng ở bên trong t í hộ sở không hề nghi ngờ gì võ đạo tràng là kiến trúc hùng vĩ nhất ở trong t í hộ sở giống như trường giác đấu thời la mã cổ đại ít nhất có thể chứa m ộ ư ơ i vạn người ngồi xem chiến đấu toàn bộ võ đạo tràng đều do kim loại đúc thành thoạt nhìn giống như một con quái vật bằng sắt thép hàn sâm c h ậ m chậm đi đến cửa ra vào võ đạo tràng có rất nhiều cửa đi vào trong võ đạo tràng võ đạo tràng hình tròn cách mỗi 20 m é t liền có một cửa có thể theo bất kỳ cửa nào tiến vào trong bây giờ tất cả mọi người ở cương giáp tý hộ sở hầu như đều ở trong võ đạo tràng hàn s â m tùy tiện tìm một cái cửa bàn tay đặt lên trên máy quét trên cửa kim loại máy quét trên cửa nổi lên một dãy số 88.888. 88, hàn s â m ngây ra một lúc lúc này mới kịp phản ứng lại mình hẳn là người thứ 88.888 88, tiến vào trong võ đạo tràng đây là số thứ tự của mình giải thi đấu võ đạo cũng là dựa theo số thứ tự này để tiến hành chỉ có người tiến vào võ đạo tràng lần đầu tiên mới có thể lấy được số thứ tự này lần tiếp theo sẽ không lại xuất hiện nữa cửa kim loại đã được mở ra hàn xâm đi theo con đường giống như là đường hầm lúc đi ra đã đến một khu vực rộng lớn hơn cả sân vận động thế vận hội olympic trên khán đài bốn phía đều là người mà ở phía trên võ đạo tràng vậy mà có một khối bia cực lớn hình tinh thể đứng lơ lửng bên trên có những con số lit n h a lit nhít trong mỗi một ô đều có một tổ một trăm con số đây cũng là đại biểu cho một trăm n g ư ờ i sẽ tham gia cuộc tranh tài lúc hàn sâm đến trường đã từng học qua giải thi đấu võ đạo ở tý hộ sở là do tý hộ sở tự động vận hành nhân loại không có cách nào can thiệp vào ban đầu đấu vòng loại chính là một trăm n g ư ờ i một tổ người cuối cùng ở lại trên võ đạo chẳng mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo đây là tiêu chuẩn một trăm đấu một nhưng bởi vì người báo danh thật sự quá nhiều cho dù vòng loại đã bắt đầu hai ngày rồi nhưng chỉ mới tiến hành được hơn năm mươi tổ dãy số của hàn sâm rõ ràng cho thấy hắn được xếp trong tổ thứ tám mươi mấy sợ rằng hôm nay cũng không tới lượt hắn ra sân hàn sâm tìm kiếm tung tích bọn tần huyên khắp nơi nhưng mà còn chưa tìm được tần huyên ngược lại đụng phải bọn thần thiên tử cùng la thiên dương đừng để cho tao gặp được mày ở trên võ đạo tràng nếu không tao sẽ đánh chết mày hai mắt la thiên dương rét căm căm nhìn chằm chằm vào hàn sâm trong mắt tràn đầy sát khí lần trước bị hàn sâm dọa sợ khiến cho y cảm thấy đó là chuyện vô cùng nhục nhã thần thiên tử cũng lạnh lùng nhìn hàn sâm mặc dù y không nói gì nhưng nhìn nét mặt của y liền biết rõ nếu để cho y gặp được hàn sâm ở trên võ đạo tràng y tuyệt đối sẽ hạ thủ giết chết hàn sâm chỉ sợ làm mày thất vọng rồi ta không có ý định tham gia giải thi đấu võ đạo này hàn sâm nhún vai nói đương nhiên hàn sâm sẽ tham gia nhưng là dùng thân phận của kim tệ để tham gia như vậy mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của hắn đàn ông con trai có loại người cực phẩm như mày đúng thực là sỉ nhục của đàn ông la thiên dương khi miệt nói một câu chọc cho đám người bên cạnh thần thiên tử đều cười vang thần thiên tử thì không thèm để ý đến hàn s â m hướng phía sau lưng hàn s â m đi đến vừa đi vừa cười ha hả nói tần huyên cô lại tiến bộ nữa rồi xem ra đệ nhất năm nay trừ cô ra thì không còn ai khác anh quá khách khí rồi đừng quên tệ thần ở cương giáp t í hộ sở của chúng ta tần huyên lạnh nhạt nói hàn s â m quay đầu lại nhìn thấy thành viên chủ yếu của cương giáp đoàn bao gồm cả tần huyên và dương mạn lệ đều ở đó dương mạn lệ nhìn hắn một cái mày nhíu lại với nhau sau khi thần thiên tử nói vài câu với tần huyên liền mang theo người đi ra tần huyên nhìn hàn s â m dương mạn lệ lại lạnh lùng nói một câu vốn cho là cậu chỉ hơi nhát gan một chút không nghĩ tới cậu lại nhu nhược tới mức này một chút tôn nghiêm cùng cốt khí nam nhân đều không có nói xong dương mạn lệ liền quay đầu đi theo sau tần huyên lúc lưu hoành đào đi đến bên cạnh hàn xâm lại cười hiếp h mắt vỗ vỗ bả vai à hàn những Sâm, à hàn sâm, làm Hoành Đào, n đúng trưởng dãn biển rộng nha, không đáng đem cái mạng nhỏ mình nhưng người nhìn khinh lên trên n Sâm, một đem mạo hiểm. mọi miệt mặt cậu Co được được, bước cao cái của của cơ cả Phu đều Lưu đều lùi đại rồi, trời ra ra rồi. hồ viết Thế tất h ý thành viên khác của cương giáp đoàn cũng có chút chán ghét với hàn sâm có thể tiến vào hạch tâm của cương giáp đoàn trên cơ bản đều là học viên của trường quân đội hoặc là quân nhân mới vừa nhập ngũ không lâu đối với hành vi h à n yếu như vậy của hàn sâm bọn họ vô cùng xem thường hàn sâm cũng không giải thích gì tất cả mọi người đều cho rằng hắn sợ la thiên dương mới không dám dự thi như vậy đối với hắn mà nói lại là một chuyện tốt sẽ không có ai hoài nghi vì sao hắn không dự thi vì sao lúc kim tệ xuất hiện thì hắn đều không ở đó các người nhìn tôi như thế nào không quan trọng quan trọng nhất chính là mình và người nhà mình đều có thể an ổn sinh hoạt hàn sâm thầm nghĩ trong lòng thế lực của tập đoàn tinh vũ thật sự quá lớn hiện tại hắn còn chưa có vốn liếng để chống lại nếu để cho thần thiên tử biết hắn chính là k i m tệ sự thật đối phó với hắn cho dù hàn sâm không sợ nhưng la tố lan và hàn nghiên sẽ như thế nào đây mình cần phải có lực lượng mạnh mẽ hơn hàn sâm cúi đầu rời khỏi võ đạo tràng hôm nay không tới lượt hắn ra sân ở lại chỗ này cũng vô dụng sau khi truyền tống về đến lạc gia tinh tần huyên gọi hắn vào trong văn phòng cậu sợ hãi thần thiên tử ánh mắt của tần huyên sáng q u ắ c theo dõi hắn ánh mắt giống như là lưỡi dao sắc bén giống như có thể đâm thủng tâm linh của hắn đúng vậy hàn sâm gật gật đầu hiện tại hắn không thể không sợ tần huyên nghe thấy hàn sâm trả lời như vậy cũng không lộ ra vẻ thất vọng chỉ tiếp tục hỏi bởi vì người nhà của cậu hàn sâm hơi kinh ngạc nhìn tần huyên nhưng tần huyên lại cười một tiếng nói cậu nghe tôi đi thi trường quân đội h ưng đi chỉ cần cậu có thể đỗ tôi cam đoan sau này thần thiên tử không dám động tới người nhà của cậu làm sao cô có thể cam đoan truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé ánh mắt của hàn s â m như dao nhìn chằm chằm vào tần huyên trước đây mỗi một lần đấu nhau tôi đều quan sát lại tin tức ghi chép về thân thể của cậu tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết cậu có đủ thiên phú trở thành một tay bắn tỉa hoặc nói là cung tiễn thủ đặc biệt là năng lực nắm bắt thời cơ cùng dự đoán tâm lý của cậu nhạy cảm hơn xa người bình thường tần huyên nhìn hàn s â m nói hàn s â m không nói gì những lời ca ngợi này cũng không phải là thứ hắn muốn nghe là một quân nhân ngoại trừ là trạm trưởng của trạm chuyên trở tần ô Tôi tôi i cần. Cần tiểu phân đội người còn trách đặc cho cậu c thành phân rằng phụ lập thù. một là mà c huyên ỉ cần c ậ gia người trong không dụng ngoài động người tiểu đội, đội Tôi nhiệm nói biết. viên đội, thiên tới của nhập phân nhà quân cần thành thành phân thần đoạn nhà Tần thể chịu trách nhiệm nói cho cậu biết. Chỉ thể thủ pháp h cậu cậu cậu luật cậu. trở thành một thành viên trong phân đội, thần thiên tử u được có sẽ sẽ sử bảo vệ. nhìn hàn sâm nói nhưng mà tất cả đều có một điều kiện quyết định ít nhất cậu phải thi đậu vào trường quân đội hưng ắ c tôi mới có thể đề cử cậu gia nhập vào tiểu phân đội được hàn sâm cũng không trả lời tần huyên ngay sau khi suy nghĩ một lát liền nhìn tần huyên nói tôi có thể biết tiểu phân đội kia có tính chất gì không không thể tần huyên trả lời rất thẳng thắn không có nửa điểm do dự cho tôi một chút thời gian tôi cần suy nghĩ thêm hàn sâm trầm ngâm nói có thể tôi có thời gian cậu có thể chậm rãi cân nhắc tần huyên mỉm cười nói thoạt nhìn tự hồ rất có tự tin hàn sâm đi ra khỏi trạm chuyên trở về đến nhà nghỉ ngơi một ngày buổi chiều ngày hôm sau mới một lần nữa đi vào thế giới thần chi tý hộ sở cố ý ở bên ngoài cương giáp tý hộ sở dạo qua một vòng hàn s â m mới mặc áo giáp thần huyết vào rồi trở về lập tức đưa tới sự chú ý của rất nhiều người q u a là tệ thần là người thật đó ha ha tệ thần xuất hiện tệ thần tiểu thiên sứ đến rồi không gian thứ nhất của tý hộ sở có nhiều người như vậy tôi chỉ phục mỗi tệ thần toàn bộ cương giáp tý hộ sở lập tức ồn ào lên mặc dù mọi người đều biết tệ thần ở ngay cương giáp tý hộ sở nhưng lúc tệ thần chính thức xuất hiện vẫn khiến cho rất nhiều người cảm thấy vui mừng hàn sâm cũng không nói chuyện đi về phía võ đạo tràng rất nhanh sau lưng hàn sâm đã tụ tập rất nhiều người những người đã tham gia tranh tài rồi cũng theo sau lưng hàn sâm trở lại võ đạo tràng bọn họ đều muốn xem tệ thần chiến đấu nguyên bản vòng đấu loại đã sắp đánh xong trên khán đài trong võ đạo tràng chỉ còn lại mấy người nhưng mà hàn sâm đến võ đạo tràng không bao lâu vậy mà trong võ đạo tràng lại đầy ấp người hàn sâm nhìn thoáng qua võ đạo bi còn hai tổ nữa mới đến lượt hắn xuất hiện liền tìm một vị trí ở ngay phía trước nhất ngồi xuống không bao lâu sau thậm chí ngay cả thần thiên tử quyền ca cùng tần huyên đều đã tới hai mắt thần thiên tử như lửa nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn sâm nếu như đây không phải ở bên trong tí hộ sở y đã sớm ra tay chém giết hàn sâm rồi tệ thần có thể nói chuyện không tần huyên đi đến trước mặt hàn sâm nói chuyện gì hàn sâm khàn khàn cuống họng nói ra tôi hy vọng có thể mời anh gia nhập cương giáp đoàn có điều kiện gì anh đều có thể nói ra tần huyên nói dương mạn lệ ở bên cạnh lại bồi thêm một câu nếu như anh đồng ý gia nhập thần xạ tổ tôi có thể nhường lại vị trí tổ trưởng tất cả tố chất của anh vốn là để làm xạ thủ thật ngại quá tôi không có hứng thú với cương giáp đoàn càng không muốn làm xạ thủ gì đó hàn sâm nói tệ thần tôi cảm thấy chúng ta có thể hàn huyên một chút chuyện khác không nói chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn nếu như anh có thịt của sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết thú hồn các loại tôi đồng ý ra giá cao thu mua ví dụ như thú hồn huyết tinh đồ lục giả thân thể hùng tráng của quyền ca cũng chen chúc tới trên tay tôi hiện nay đúng lúc có một ít thịt sinh vật biến dị hàn sâm nhìn quyền ca nói ánh mắt của quyền ca lập tức sáng lên thịt của sinh vật biến dị gì có bao nhiêu là một loại ong biến dị đều đã xử lý tốt rồi đại khái hai ba mươi con đi hàn sâm nói hời hợt nhưng người bên cạnh đều có chút khiếp vía hai ba mươi con không phải anh bưng cả một tổ ong biến dị đi đấy chứ lấy được ở chỗ nào vậy quyền ca có chút không dám tin tưởng hỏi chỗ nào thì anh không cần biết chỉ hỏi anh có hứng thú hay không hàn sâm nói có đương nhiên là có hứng thú nếu anh thật sự có nói giá đi tôi muốn mua hết quyền ca vội vàng nói quyền ca lời này của anh không đúng rồi cái gì gọi là anh muốn hết rồi xem tôi với tần huyên là người chết hay sao thần thiên tử hừ lạnh một tiếng nhìn hàn sâm nói ra một con một trăm vạn anh có bao nhiêu tôi muốn mua hết một trăm vạn thần thiên tử anh cũng quá xem thường người khác rồi tôi ra giá một trăm hai mươi vạn một con quyền ca lập tức kêu lên thần thiên tử lạnh lùng l ư ớ c quyền ca một trăm năm mươi vạn anh muốn soi nhiều tiền với tôi sao nhiều tiền không có nghĩa là chịu ra giá một trăm sáu mươi vạn quyền ca cũng không chịu yếu thế mấy người chơi nóng vội ra giá, giá tôi không có ý định tách ra bán lượng thịt biến dị này c ũ nhóm thịt sinh vật biến dị này tôi muốn đổi một cái thẻ tư cách tiến vào khu mua sắm thánh đường s hàn sâm bình tĩnh nói lời này của hàn sâm vừa nói ra mặt của thần thiên tử và quyền ca đều lộ ra vẻ khó xử thánh đường chính là một tổ chức nghiên cứu tân võ học ở trong liên minh đại bộ phận siêu hạch cơ nhân thuật truyền lưu khá rộng ở trên thị trường đều là do thánh đường nghiên cứu ra thánh đường cũng sẽ bán ra một ít siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp nhưng mà có hạn chế mua sắm đặc biệt là tư cách mua sắm siêu hạch cơ nhân thuật ở khu s cao cấp nhất càng là vô cùng ngặt nghèo cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được người bình thường ngay cả tư cách mua cũng không có hàn sâm muốn mua một loại siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp cho mẹ và tiểu nhiên tu luyện hàn s â m không dám để lộ băng cơ ngọc cốt thuật ra ngoài trước khi biết rõ lai lịch của môn siêu hạch cơ nhân thuật này hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cái giá này của anh quá cao hai trăm vạn một con tôi muốn mua tất cả thịt biến dị của anh ân oán trước kia xóa bỏ thần thiên tử nhìn chằm chằm vào hàn s â m nói thật ngại quá ngoại trừ tư cách mua sắm ở khu thánh đường s thứ khác tôi cũng không cần anh có thể chậm rãi cân nhắc hàn s â m nói xong liền đứng dậy đi đến võ đạo tràng đã đến lượt tổ của hắn nhìn thấy hàn sâm đi vào trong võ đạo tràng sắc mặt của người trong tổ này lập tức đen thui đều cảm thấy cùng tệ thần ở một tổ bọn họ khẳng định không qua được vòng đấu loại rồi mọi người đừng sợ tệ thần lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một mình chúng ta trước tiên liên thủ đánh ngã hắn rồi nói tiếp một người trẻ tuổi xoa xoa hai tay nói đúng vậy đúng vậy chúng ta trước tiên liên thủ đánh ngã tệ thần tiểu thiên sứ đã lập tức có người hai mắt sáng lên nhìn tới hàn sâm ánh mắt kia còn sáng hơn cả lúc nhìn thấy người đẹp không mặc quần áo ha ha tệ thần đại ca tôi là f a n hâm mộ của anh hắc hắc chút nữa tôi sẽ ra tay rất nhẹ nhàng tệ thần đừng chạy ăn một quyền của tôi lập tức gần trăm người ở trên sàn đấu giống như là cắn thuốc lắc kêu gào đánh về phía hàn s â m con mợ nó cái quỷ gì thế đã nói là f a n hâm mộ tôi cơ mà đậu xanh các người là f a n hâm mộ của tôi còn đánh tôi mặt hàn s â m đều tái đi nhưng mà mặc dù những người này có khí thế hung hăng nhưng cả đám đều không sử dụng vũ khí vừa nhìn hàn sâm cũng không sử dụng vũ khí lập tức người đầu tiên đã vung quyền đánh tới thân hình khẽ nhúc nhích đã tránh được nắm đấm của người kia dựng thẳng trường thành đao nhịch tâm chảm cao tốc chém ra người nọ căn bản là không có cơ hội trốn tránh bị hàn s â m chém trúng phần gáy trực tiếp ngã xuống mặt đất thân hình hàn s â m như gió cổ tay chặt xuống liên tục những nơi đi qua người ngã ngựa đổ cơ hồ là một chiêu một người như là gió lốc cuốn tới sau đó liền đánh ngã xuống đất chỗ tốt lớn nhất khi hàn s â m học tập ác quỷ triền thân chính là hiểu rõ nhược điểm trên cơ thể con người như lòng bàn tay mặc dù không sử dụng ra ác quỷ triền thân nhưng mà nhịp tâm trảm cũng bộc lộ ra chỗ tốt sau khi đánh ngã người khiến cho bọn họ mất đi năng lực chiến đấu đồng thời cũng không chính thức làm họ tổn thương gân cốt mắt thấy gần trăm người đều bị hàn xâm một đường bão táp đi qua đánh ngã rất nhiều người cho dù lại đứng dậy trở lại cũng không lựa chọn chiến đấu tiếp phần lớn đều cười hì hì lựa chọn rời đi tệ thần đúng là tệ thần châu bò nổ tung trời tệ thần tiểu thiên sứ quá đẹp trai tôi muốn sinh con cho tệ thần người xem ở trên khán đài đều hưng phấn gào thét cả đám nhìn tới nhiệt huyết sôi trào lúc đối thủ cuối cùng rời khỏi võ đạo tràng trong lòng hàn sâm âm thầm đắc ý vừa hướng về khán đài phất tay vừa thầm nghĩ xem ra ca ca cũng có tiềm chất là minh tinh có nên nói thêm một câu ta muốn đánh m ư ờ i người hay không thôi được rồi khiêm tốn chút m ư ờ i người tính là cái gì vừa rồi ca đánh tới một trăm hàn sâm tự nhiên đã lấy được tư cách tiến vào vòng tiếp theo mới vừa đi ra khỏi võ đạo tràng liền thấy mấy cô gái trẻ tuổi chạy tới trước mặt hắn kích động cầm bút đưa tới trước mặt hàn sâm giọng nói đều có chút hơi run run tệ thần có thể ký tên cho chúng tôi không hàn sâm hơi ngẩn người không thể tưởng được mình còn có người tìm đến xin ký tên lập tức không kịp phản ứng cũng may tố chất tâm lý của hàn sâm rất tốt một giây đồng hồ liền đã kịp phản ứng lại nhận lấy bút đáp một tiếng thế nhưng mà một giây sau hàn sâm lại khó xử mấy cô gái này cũng chỉ cho hắn một cây bút nhưng không đưa cho hắn giấy v ở gì đây là muốn ký ở đâu vậy ký ở đâu hàn sâm khàn khàn cuống họng hỏi tệ thần có thể giúp tôi ký ở đây không một cô gái đầy đ ạ n lồng ngực cao vút lập tức kéo áo giáp trên ngực căng ra hàn s â m cũng là thiếu niên trẻ tuổi thiếu chút nữa xịt máu mũi vội vàng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật một lượt làm cho mình tỉnh táo lại vung bút vững vàng ký lên áo giáp căng cứng kia tệ thần tệ thần giúp tôi ký ở đây nguyên một đám con gái ở phía sau chen trúc tới có người thậm chí còn v ả n h bờ mông lên luôn hàn s â m thật vất vả mới ký hết mấy chữ này quay đầu nhìn lại không biết lúc nào đã có rất nhiều người vây quanh vây hắn chật như nêm cối một người đàn ông cường tráng cao gần hai mét giơ cánh tay lên làm một cái tư thế thể hình khỏe đẹp cân đối bắp thịt trên cánh tay anh ta giống như sắt thép oang oang nói với hàn s â m tệ thần làm phiền anh ký giúp tôi lên đây thật vất và hàn s â m mới chạy ra khỏi võ đạo chàng thấy thần thiên tử quyền ca cùng tần huyên sớm chờ hắn ở bên ngoài tệ thần ngoại trừ tư cách mua sắm ở thánh đường khu s còn có thể bàn lại không tôi có thể dùng thú hồn biến dị cộng thêm một bộ phận tiền giao dịch với anh quyền ca nói tôi chỉ muốn tư cách mua sắm ở thánh đường khu s thứ khác không cần nhắc hàn sâm nói thần thiên t ử ở một bên mặt lạnh lùng không nói gì mặc dù y có tư cách mua sắm ở khu s nhưng mà bảo y dùng tư cách mua sắm khu s đổi lấy thịt của một đám sinh vật biến dị y vẫn không nỡ bỏ nếu như dùng để đổi lấy sinh vật thần huyết thì y còn có thể cân nhắc tệ thần nếu có thịt của ba mươi con sinh vật biến dị kia thì tôi muốn mua giao dịch như thế nào tần huyên nhìn hàn sâm hỏi nếu như cô tin tôi vậy có thể đưa tư cách mua sắm ở thánh đường khu s cho tôi trước say này đồ vật tôi sẽ đưa qua cho cô nếu như không tin chúng ta âm thầm hẹn trước thời gian một tay giao tiền một tay giao hàng hàn sâm nói được vậy thì hẹn sau này đi tôi cũng cần thời gian chuẩn bị tư cách mua sắm ở thánh đường khu s tần huyên nói được hàn sâm gật đầu đồng ý vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi tần huyên rất tinh ý sai thủ hạ hộ tống hàn sâm rời khỏi cương giáp tý hộ sở sau khi hẹn rõ thời gian với tần huyên hàn sâm cũng rời khỏi cương giáp tý hộ sở nói một tiếng c á m ơn với tần huyên hàn sâm gọi ra hai cánh liền bay vào trong núi rừng chỉ chốc lát sau đã biến mất không thấy đâu nữa hàn sâm không hề nghi ngờ chuyện tần huyên có thể lấy ra tư cách mua sắm ở thánh đường khu s dù sao thì thánh đường cũng coi như là một tổ chức nửa quân đội tần huyên có bối cảnh quân đội thâm hậu lấy một cái tư cách mua sắm khu s cũng không thành vấn đề gì ở trong núi sâu chạy một vòng sau đó mới dùng thân phận của mình về lại tý hộ sở Về đến n p h ò giao l ề n chỉnh lý hác châm phong biến hác châm thịt lý lý dị i đã được xử k lại, phân ra c n trong từng cái túi, chuẩn bị ngày ở túi, giao cái cầm mai đi bị dịch vô ớ i biến lại, tiếp Tần trực Huyên. phong còn Hàn Hác châm xấy Sâm dị dư k cùng ũ n không định bán, ăn quân. g giữ Giao thức cho dịch vô có c ý đem đi làm miêu lại thuận lợi sau khi hàn s â m lấy được thẻ thánh đường khu s liền trực tiếp truyền tống đi ra khỏi thế giới tý hộ sở hắn muốn nhanh chóng mua sắm một bộ siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp để cho mẹ và tiểu niên g h tu luyện về đến nhà hàn sâm trực tiếp đăng nhập vào internet đi vào khu vực thánh đường sử dụng thẻ thánh đường cấp độ s hàn sâm thuận lợi đăng nhập vào khu vực của thánh đường mà người bình thường không có quyền hạn đăng nhập hơn nữa tiến vào khu s cao cấp nhất trong khu s có không ít siêu hạch cơ nhân thuật mặc dù không xem được nội dung nhưng mà có thể thấy được giới thiệu c ậ n kẽ hàn sâm xem rất cẩn thận dù sao một cái thẻ thánh đường chỉ có thể mua được một loại siêu hạch cơ nhân thuật hắn nhất định phải cẩn thận lựa chọn mới được hắc châm phong biến dị chỉ có thể bán đợt này nhiều hơn nữa sẽ không đáng giá cho dù hàn sâm lại đi kiếm thêm một đám hắc châm phong biến dị trở về cũng sẽ không có ai muốn trao đổi thể thánh đường c ấ p độ s với hắn nữa chỉ là lúc xem giới thiệu về những siêu hạch cơ nhân thuật kia nước miếng của hàn sâm đều sắp chảy ra ròng ròng trừ những siêu hạch cơ nhân thuật có yêu cầu cực cao đối với tố chất thân thể phải sau khi tiến hóa một lần mới có thể tu luyện kia các loại siêu hạch cơ nhân thuật thần kỳ vẫn khiến cho hàn sâm nhìn hoa cả mắt cơ hồ mỗi một loại hắn đều muốn có được đáng tiếc là một cái thẻ thánh đường cấp độ s cũng chỉ có thể mua một môn siêu hạch cơ nhân thuật hàn sâm phải lựa chọn loại siêu hạch cơ nhân thuật nào có thể đặt nền móng tốt đã có môn siêu hạch cơ nhân thuật này tiểu nghiên sẽ không thua kém những đứa bé học ở học viện quý tộc kia thậm chí còn sẽ tốt hơn dù sao thì cho dù là học viện quý tộc cũng không thể cho đệ tử tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp như vậy được cuối cùng hàn sâm cẩn răng mua một môn siêu hạch cơ nhân thuật tên là thánh thiên sứ căn cứ theo giới thiệu miêu tả ở trên môn siêu hạch cơ nhân thuật này có trợ giúp rất lớn đối với việc cải thiện gen toàn thân là một môn siêu hạch cơ nhân thuật khá cao cấp quá trình tu luyện tương đối ôn hòa không có nguy hiểm gì quá lớn rất thích hợp dùng để đặt nền móng đã có không ít người tu luyện hiệu quả cũng không tệ lắm môn siêu hạch cơ nhân thuật này phù hợp với tất cả các yêu cầu của hàn sâm dễ dàng tu luyện ít nguy hiểm người tu luyện cũng tương đối nhiều cho dù bị người khác phát hiện ra mẹ cùng tiểu nghiên đang tu luyện thánh thiên sứ cũng cẩn đọc cho cấp còn cơ ngọc cốt của cuộc có được hạch cơ không lộ ra sự tình quá đột ngột. Mang theo bản Thánh Thiên sứ kia, Hàn、sâm、liền rời khỏi Internet, cẩn thận đọc phương pháp tu luyện Thánh Thiên sứ. Kết quả lại khiến cho hắn rất giật mình. Thánh Thiên sứ đã là cấp độ S ở trong Thánh Đường, nhưng vẫn băng hắn. long nhạn nhân như giật sẽ sự Sứ Sâm Sứ. Sứ S so siêu kia, khỏi Kết kém kia theo pháp thuật thuật lộ lại là là lại đột độ ra rời rất ra Rốt ai? tu tuyết, quá quả đã mà Vậy vậy? ở hàn sâm càng cảm thấy mình không bại lộ băng cơ ngọc cốt thuật ra là một lựa chọn chính xác thánh thiên sứ cùng băng cơ ngọc cốt thuật là siêu hạch cơ nhân thuật cùng chủng loại hàn sâm không cần phải tu luyện nó nhưng về sau nếu người khác hỏi hắn tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật nào hắn có thể nói cho họ biết hắn tu luyện thánh thiên sứ đây cũng là nguyên nhân mà hắn mua thánh thiên sứ băng cơ ngọc cốt thuật xác thực có một chút tương tự với thánh thiên sứ người ngoài rất khó phân biệt ra hàn sâm thu bản thánh thiên sứ kia lại sau đó rời nhà đi tới học viện thánh hoa đón hàn nghiên về hắn muốn hàn n h i ê n về nhà tu luyện thánh thiên sứ tạm thời không để cho cô bé ở trường nữa giáo viên chủ nhiệm của hàn nghiên là một cô gái 27-28 t u ổ i mặc đồ công sở vớ màu d a dưới váy tôn lên đôi chân thon dài mượt vô cùng mê người tóc uốn thành lọ trên sống mũi xinh xắn mang một cặp mắt kiếng gọng vàng mặc dù nhìn nhã nhặn lại tràn đầy nữ tính thành thục hấp dẫn nhưng mà hàn s â m lại rất rõ ràng cô gái này tuyệt đối là người đã tiến vào không gian thứ hai của thế giới thần chi tí hộ sở đây là tiêu chuẩn thấp nhất để học viện thánh hoa tuyển nhận giáo viên cậu là anh trai của hàn nghiên à? khúc vãn ca khẽ nhíu mày nhìn hàn sâm đúng vậy cô giáo khúc tôi muốn xin cho tiểu nghiên nghỉ mấy ngày hàn sâm nói khuôn mặt khúc vãn ca lộ ra vẻ không vui thậm chí là có chút chán ghét nói cha mẹ của hai đứa đâu tại sao bọn họ chưa từng tới bọn họ đều bận nhiều việc tôi đã qua lễ thành niên coi như là một trong những người giám hộ của tiểu nghiên cô giáo khúc có chuyện gì thì có thể nói với tôi hàn sâm nói khúc vãn ca lập tức vô cùng không khách khi nói cha mẹ hai đứa giáo dục con cái như thế nào vậy cho rằng tốn ít tiền để cho con vào học một ngôi trường tốt một chút là xong việc sao đã khai giảng lâu như vậy rồi cha mẹ của hai đứa vẫn chưa từng tới trường học một lần cũng không hề quan tâm tới tiến độ học tập của hàn nghiên hàn nghiên cần cái gì bọn họ có biết không thật ngại quá trong nhà quả thật bận rất nhiều việc là sơ sót của chúng tôi tiểu nghiên xảy ra chuyện gì sao hàn sâm vội vàng lo lắng hỏi khúc vãn ca lắc đầu hình như hơi tức giận nói hàn nghiên không gặp phải chuyện gì nhưng mà thiên phú của cô bé rất tốt nếu như có thể phối hợp với dịch dinh dưỡng cao cấp và điều trị có thể khiến cho thành tích của cô bé cao hơn gấp bội hiện tại cô bé chỉ đang sử dụng dịch dinh dưỡng bình thường nhất cũng không có điều trị sư chuyên môn chuyện này đối với việc đề cao thành tích của cô bé rất bất lợi cha mẹ của hai đứa đã mang cô bé tới thánh hoa chẳng lẽ lại bởi vì một chút tiền như vậy mà chậm trễ tương lai của tiểu nghiên người có thể đưa con tới thánh hoa đi học như thế nào cũng sẽ có tài sản mấy ngàn vạn tới hơn một tỷ cô ta không nghĩ tới trong nhà hàn s â m thật sự không có tiền khúc vãn ca nói những vật này thì hàn s â m đều biết mặc dù dịch dinh dưỡng không thể trực tiếp ưu hóa gen giống như thịt của dị sinh vật tuy nhiên lại có thể cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể ở trình độ lớn nhất cũng có tác dụng cải thiện thể chất chỉ là không rõ ràng giống như thịt dị sinh vật mà thôi dịch dinh dưỡng càng cao cấp liền càng có thể cải thiện thể chất khiến cho tinh lực dồi dào có trợ giúp rất lớn đối với thân thể phát dục và rèn luyện khi còn bé hàn xâm cũng dùng qua sau đó nhà suy bại cũng không có nhiều đãi ngộ như vậy nữa điều trị sư là người phụ trách điều trị thân thể nếu như trong lúc rèn luyện gặp phải thương bệnh gì đó điều trị sư sẽ kịp thời điều trị thân thể sử dụng phương pháp khoa học khiến cho thân thể của đệ tử luôn luôn ở trong trạng thái tốt nhất bất kể là dịch dinh dưỡng hay là điều trị sư đều cần một khoản chi tiêu lớn lúc trước hàn s â m cho la tố lan mấy trăm vạn kia chỉ đưa hàn nghiên vào thánh hoa đã tiêu gần hết rồi chọn cho tiểu nghiên loại dịch dinh dưỡng cấp thấp nhất là m ư ơ i vạn một tháng hiệu quả đương nhiên không thể tốt được điều trị sư cũng là điều trị sư chung do trường học cung cấp thiết bị cũng đều là thiết bị mà trường học cung cấp cho mượn dùng cô giáo khúc nói rất đúng việc này nên như thế chờ tháng sau tôi liền đổi dịch dinh dưỡng cao cấp cho tiểu nghiên điều trị sư cũng nhờ cô giáo khúc hỗ trợ sắp xếp cho một vị ưu tú hàn sâm nói khúc vãn ca cũng thỏa mãn với thái độ của hàn sâm gật gật đầu nói như vậy mới được mặc dù bỏ thêm chút tiền nhưng mà tư chất của tiểu nghiên quả thật là không tệ khẩu phần ăn kém hơn bạn học cùng lớp rất nhiều nhưng vẫn có thể bảo trì thành tích mấy người không cẩn thận bồi dưỡng cô bé chính là lãng phí thiên phú ưu tú của bé dừng lại một chút khúc vãn ca còn nói thêm nếu như có thể nghĩ biện pháp mua cho cô bé một môn siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp một chút loại cung cấp ở trong trường học quá cơ sở hiệu quả không quá lý tưởng được rồi cô giáo khúc tôi sẽ nghĩ biện pháp hàn sâm nghe đến đó mới phát giác ra đúng là khúc vãn ca có vài phần quan tâm tới hàn nghiên l trước h o kia n hàn i tu luyện sâm thật sự không có tiền bây giờ đã có năng lực đương nhiên không thể bạc đãi tiểu nghiên muốn cho cô bé dùng thứ tốt nhất lúc này khúc vãn ca mới hài lòng thu dọn một chút đồ đạc đứng dậy đi thôi tiểu nghiên chắc cũng sắp tan lớp đón tiểu nghiên xong tôi sẽ đưa hai người trở về mặc dù hàn sâm nói không cần nhưng mà khúc vãn ca hiển nhiên vẫn xem hàn sâm như một thiếu niên chưa lớn hàn nghiên nhìn thấy hàn sâm thì rất cao hứng nhưng vẫn rất lễ phép chào một tiếng cô giáo khúc sau đó mới nhào vào trong ngực hàn sâm hàn sâm ôm hàn nghiên đi theo khúc vãn ca ra ngoài học viện ai ngờ mới đi đến cửa trường học lại thấy được một người quen còn một người khác cũng có chút quen mắt bọn họ còn đang ngoắc tay về phía hắn người quen của hàn sâm là phương cảnh kỳ từ lần trước cùng y chơi đánh tay hàn sâm liền không nhìn thấy y nữa không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đụng phải ở chỗ này một người khác hàn sâm nhìn thấy khá quen nhưng mà đối phương lại mặc áo khoác cao cổ đội mũ cùng một cặp kính dâm che khuất phân nửa mặt hàn sâm không nhận ra được là ai chẳng qua là cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu rồi người mang kính kia đang vẫy tay hướng tới bên này nhưng mà rất nhanh hàn sâm liền biết rõ người kia không phải hướng hắn vẫy mà là đang vẫy tay với khúc vãn ca ở bên cạnh hàn sâm cùng khúc vãn ca đi ra ngoài trường học phương cảnh kỳ cùng với người đeo kính dâm kia đi tới đón người đàn ông đeo kính dâm hưng phấn nói tới nói lui với khúc vãn ca thoạt nhìn thì hẳn là người quen phương cảnh kỳ nhìn thấy hàn sâm thì sắc mặt biến hóa gượng cười nói hàn sâm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cậu cô bé xinh đẹp này là đây là em gái hàn niên h của tôi tôi tới đón cô bé về nhà mọi người trò chuyện đi tôi không quấy giày nữa về trước nha hàn s â m nói cậu không lái phi thuyền à tôi đưa hai người trở về khúc vãn ca thấy hàn s â m ôm hàn nghiên muốn đi tới chỗ đoàn tàu từ trường cô vội vàng nói người đàn ông đeo kính dâm kia giống như là có chút không tình nguyện nói nếu như đều là người quen vậy thì cùng đi ăn một bữa cơm đi tôi liền không quấy dày mọi người nữa vừa vặn cũng có chút việc phải đi về trước cô giáo khúc không cần tiễn đâu chúng tôi ngồi đoàn tàu từ trường trở về là được rồi hàn s â m nói như vậy sao được người lớn nhà cậu thiệt là khúc vãn ca thật sự không xem hàn sâm là một người lớn tuổi của hàn sâm khoảng một mươi sáu m ư ơ i bảy bề ngoài cũng coi như thanh tú xác thực nhìn không giống bộ dáng của một người lớn nhiều lắm thì chỉ là một thiếu niên mới lớn mà thôi như vậy đi cậu và tiểu nghiên đi ăn cơm với chúng tôi trước đã cơm nước xong xuôi tôi sẽ đưa hai người trở về khúc vãn ca không hổ là giáo viên trên người có một luồng quyền uy của giáo viên không để cho hàn sâm từ chối hàn sâm cô giáo khúc đã nói như vậy rồi ở đây cũng không có người ngoài vậy thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi phương cảnh kỳ tựa hồ cũng đã nghĩ tới điều gì đột nhiên cười khuyên nhủ trên thực tế thì hàn sâm cũng không tiện từ chối khúc vãn ca đã ôm lấy hàn n h i ê n đi tới phi thuyền rồi người đàn ông đeo kính dâm hình như là có chút không quá cao hứng nhưng lại không dám biểu lộ ra ở trước mặt khúc vãn ca chỉ giữ im lặng không nói gì hàn sâm cùng hàn n h i ê n lên phi thuyền của khúc vãn ca người đàn ông đeo kính dâm lên phi thuyền của phương cảnh kỳ vừa mới ngồi ổn định người đàn ông đeo kính dâm liền hỏi phương cảnh kỳ tôi nói này lão tứ tên nhãi kia là ai thế sao mà vãn ca lại để ý tới hắn như vậy thằng nhãi kia hả chính là một tên mặt trắng rất được phụ nữ ưa thích tôi thấy tám phần là vãn ca vừa ý hắn phương cảnh kỳ nghiêm túc nói tôi nói này lão tứ dù gì thì lạc gia tinh cũng là địa bàn của chú chú liền để cho vãn ca bị tên mặt trắng kia lừa gạt đi ư người đàn ông đeo kính dâm nghĩ lại bộ dạng của hàn sâm xác thực là rất trắng trẻo hình như còn mịn màng hơn cả dao phụ nữ lập tức đã tin tám chín phần kỳ thật hàn sâm cũng rất oan uổng sau khi hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật làn dao mới càng ngày càng bóng loáng mịn màng như thế tôi nào có biện pháp gì người ta đều là tình nguyện tôi cũng không thể bắt lấy thằng nhãi kia đánh cho một trận được chỉ sợ khi đó vãn ca sẽ không tha cho tôi phương cảnh kỳ nhún vai nói hừ cậu đúng là không có nghĩa khí nhát gan đợi lát nữa cậu xem tôi nhìn xem đường đại thiếu da tôi không tốn một binh một tốt liền không đánh mà thắng để cho tiểu tử kia biết khó mà lui đây người đàn ông đeo kính dâm tràn đầy tự tin nói tháo kính dâm trên mặt ra dĩ nhiên chính là đường chân lưu xếp thứ năm trong thập đại thần tử năm ngoái được lúc đó liền xem anh thể hiện trong mắt phương cảnh kỳ lóe lên một tia sáng kỳ dị thầm nghĩ trong lòng tiểu tử những ngày qua cậu đã dày vò tôi không ít cả ngày chọn n à y lựa kia cho cậu chịu c h ú t đau khổ cũng coi như giúp tôi hả giận tên hàn sâm kia rất t à môn đợi lát nữa xem cậu chết như thế nào từ lần trước sau khi phương cảnh kỳ nếm qua thiệt thòi với hàn sâm liền rất kiên kỵ với hắn lần này vừa vặn muốn lợi dụng hàn sâm cho đường chân lưu ăn chút đau khổ đường chân lưu quả thật rất lợi hại nhưng mà đường chân lưu lợi hại thì vẫn nằm trong dự liệu của phương cảnh kỳ mà hàn sâm chơi đánh tay với y lần kia thật sự đã hoàn toàn đánh nát lòng tin của y nếu như thật sự dốc sức liều mạng phương cảnh kỳ không cho rằng hàn sâm sẽ là đối thủ của đường chân lưu nhưng nếu như chỉ muốn chơi ở trên bàn cơm phương cảnh kỳ cảm thấy đường chân lưu nhất định sẽ rất thảm phương cảnh kỳ cũng rất muốn nhìn thấy cảnh đường chân lưu bị hàn s â m hành hạ bán sống bán chết kia miễn cho đường chân lưu cả ngày trâu bò hò hét ở trước mặt y tưởng rằng lấy được vị trí thần tử thứ năm là rất ghê gớm à nơi mà bọn đường chân lưu đi tới là một câu lạc bộ thuần túy chỉ phục vụ cho quý tộc và nhân vật nổi tiếng vốn hàn s â m cùng tiểu nghiên không có tư cách đi vào nhưng mà bọn đường chân lưu hiển nhiên đều là khách quý ở nơi này mang theo hai anh em hàn xâm đi vào cũng rất dễ nhàng lúc đến bên trong gian phòng đường chân lưu tháo kính dâm cùng mũ xuống mỉm cười thò tay đến trước mặt hàn sâm tỏ ra lịch sự nói làm quen lại một chút tôi là đường chân lưu đường chân lưu vừa mỉm cười vừa thầm nghĩ trong lòng anh đây chính là đường chân lưu đại minh tinh đường chân lưu đó còn không thể hù tê nhóc cậu ngẩn người ra à vạn nhất anh em cậu là f a n hâm mộ của anh muốn được anh ký tên vậy thì càng hoàn hảo rồi tôi là hàn sâm hàn sâm bắt tay đường chân lưu lạnh nhạt nói hắn tự nhiên là nhận ra đường chân lưu nhưng hàn sâm không có hứng thú gì lớn đối với đám minh tinh trước kia hắn một mực vì sinh kế mà bôn ba nào có thời gian theo dõi minh tinh cho nên sau khi nhận ra đường chân lưu cũng không có phản ứng đặc biệt gì đường chân lưu có chút mơ hồ cho dù thằng này không phải là f a n hâm mộ của y nhìn thấy một đại minh tinh như y cũng phải có một chút phản ứng c h ứ kết quả là phản ứng lại giống như nhìn thấy một người qua đường vậy tên này là người ngoài hành tinh à vậy mà không biết mình là đường chân lưu mình chính là đường chân lưu đó đường chân lưu hận không thể tóm lấy cổ áo của hàn sâm lại đem tên của mình nói ra một lần nhưng đáng tiếc khúc vãn ca đang ở bên cạnh y quả thật không thể làm như thế phương cảnh kỳ ở bên cạnh vui vẻ thiếu chút nữa đã cười ra tiếng chút tâm tư nhỏ kia của đường chân lưu y như thế nào lại không nhìn ra sau khi mấy người ngồi xuống rất nhanh đã có phục vụ viên đưa ra các loại món ăn và rượu nhìn qua đều là những thứ có giá trị không nhỏ dù sao thì hàn sâm và hàn n h i ê n cũng chưa từng được nếm qua hàn sâm cũng không khách khí dù sao cũng là được người khác mời hắn liền ăn thoải mái thi thoảng còn gắp cho hàn n h i ê n hàn n h i ê n lại ăn rất nhã nhặn không ăn như hổ đói giống hàn sâm nhưng mà cũng không khách khí tương tự cũng ăn tới mặt mày hớn hở vô cùng vui vẻ đối với tướng ăn thô lỗ như của hàn sâm khúc vãn ca tự nhiên nhìn không quen nhưng đối với hàn n h i ê n lại càng nhìn càng ưa thích cũng may là hàn n h i ê n được đưa tới học viện thánh hoa làm học sinh của mình nếu không thì một mầm mống tốt như vậy thực sẽ bị gia đình bọn họ làm cho nát bét mất trong lòng khúc vãn ca âm thầm quyết định về sau nhất định phải cẩn thận dạy bỏ hàn niên h còn phải tận lực cách ly hàn niên h khỏi người anh trai này miễn cho bị tên anh trai này làm hư ăn uống như vậy cũng có chút không thú vị không bằng chúng ta chơi vài trò chơi nhỏ để trợ hứng đi chuyện được đọc bởi kênh h a l a z y audio không bao lâu sau đường chân lưu liền không nhịn được nữa cười tủm tỉm nói chơi trò chơi gì có trẻ con ở chỗ này mà Úc Ca Vãn lúc phương cảnh kỳ nói lời này hàn sâm hơi ngẩn ra nguyên bản hắn cho rằng cho dù phương cảnh kỳ muốn lừa người cũng sẽ h ã m hại hắn nhưng bây giờ xem ra phương cảnh kỳ chính là muốn lừa đường chân lưu đường chân lưu khẽ nhíu mày trò đánh tay quá trẻ con hơn nữa bất lợi cho việc uống rượu nếu không thì chúng ta chơi trò oản tù tì r ộ i rượu đi đường chân lưu nói tới trò chơi oản tù tì r ộ i rượu chính là hai người ngồi mặt đối mặt ở hai bên cái bàn trên mặt bàn đặt một chén rượu cùng một cái đĩa trái cây chơi oản tù tì trước người thắng trò oản tù tì liền có thể cầm chén rượu kia trực tiếp r ộ i lên trên mặt người thua mà người thua nếu như có phản ứng nhanh cũng có thể cầm cái đĩa trái cây lên ngăn cản rượu rội tới tránh cho mình khỏi phải chịu khổ trò này không được tốt lắm đi phương cảnh kỳ chỉ biết là hàn s â m giỏi trò đánh tay trò chơi này hắn có thể chơi hay không trong lòng phương cảnh kỳ cũng không nắm chắc lắm được rồi ba người chơi đi tôi mang tiểu n h i ê n tới phòng tập thể thao chơi một lúc lúc này khúc vãn ca không nhìn nổi nữa sợ tiểu n h i ê n bị bọn họ làm hư mất liền ôm tiểu n h i ê n đi chỗ khác chơi khúc vãn ca mới đi đường chân lưu lại càng cảm thấy thoải mái nhìn hàn sâm nói tất cả mọi người đều là đàn ông sợ cái quái gì chứ không phải cậu không dám chơi chứ chơi thì đương nhiên có thể nhưng mà chỉ chơi không thì cũng chán hàn sâm nói phương cảnh kỳ nghe hàn sâm nói lời này lập tức lông mi đều cười lên mừng thầm trong lòng tên này nói như thế thì chắc hẳn không có vấn đề gì rồi lần này lão đường thảm rồi chờ lúc nữa tôi xem cậu bị xấu mặt ra sao xem cậu còn dám trang bức ở trước mặt tôi hay không đường chân lưu nghe xong cũng cao hứng lên trong lòng thầm nghĩ cũng may tên nhóc hàn sâm này này không biết đường chân lưu mình là ai nếu không thì đánh chết hắn cũng không dám cùng mình chơi lại còn dám to gan đòi phần thưởng như vậy nữa vậy cậu nói xem phải chơi như thế nào thì mới thú vị đường chân lưu ra vẻ căng thẳng nói một ván m ộ ư ơ i vạn hàn sâm đang lo không có tiền mua dịch dinh dưỡng và điều trị sư cho tiểu nghiên một tháng một trăm hai trăm vạn đó cũng không phải là con số mà gia đình bình thường có thể thừa nhận được trong thẻ của hắn bây giờ liền tiền trả một tháng cũng không đủ muốn có tiền thì còn phải đi tới thế giới tý hộ sở để bán thịt sinh vật biến dị nhưng mà thịt của sinh vật biến dị ở trong tay hàn s â m cũng chỉ còn lại một chút ít thịt của hắc châm phong biến dị kia vừa mới bán ra ba mươi con hàn s â m không muốn bán ra nhiều hơn cùng một loại sinh vật biến dị nếu xuất hiện quá nhiều vậy thì sẽ không đáng giá nữa hơn nữa rất dễ bị người khác đố kỵ có thể không bán hàn s â m cũng không tính bán hắc châm phong biến dị nữa miễn cho người khác tưởng rằng hắn kiếm được sinh vật biến dị rất dễ dàng được sảng khoái đường chân lưu tôi rất thích chơi cùng người sảng khoái m ộ ư ơ i vạn thì m ộ ư ơ i vạn trong lòng đường chân lưu cảm thấy cao hứng chỉ r ộ i rượu lên mặt đường chân lưu còn cảm thấy không quá đã nghiền cũng may là chính hắn nói ra phải thêm phần thưởng muốn thắng tiền của đường chân lưu tôi cậu còn sớm một vạn năm đường chân lưu tôi chính là tiểu bá vương giới oản tù tì m ộ ư ơ i lần thì chín lần thắng sẽ chơi chết tiểu t ử nhà cậu đường chân lưu hận không thể lập tức phát bằng khen người tốt việc tốt cho hàn sâm không chỉ giúp cho y hả giận còn muốn đưa tiền cho y thiên hạ tìm ở đâu ra được người tốt như vậy chứ ba người rất nhanh đã định ra quy tắc chỉ thắng oản tù tì thì không tính là thắng phải nâng cốc dội lên mặt không bị đĩa trái cây ngăn cản thì đó mới được tính là thắng về phần chơi oản tù tì vốn đường chân lưu có ý định chơi một mươi năm hai mươi nhưng mà hàn sâm không biết thứ kia đành phải đổi thành búa kéo bao hai người chơi trước vài ván đi Tôi vốn là người không nhanh tay, tôi quan sát trước đã. Lúc quyết định ai xuất chiến trước, không người ai chiến vốn nhanh quan định là Lúc đã. phương cảnh kỳ dơ hai tay lên rời khỏi Y vốn không chính ó ý đ ị n sẽ chơi, liền chuẩn cho Được, cậu trước chờ chơi Cảnh c ghi hình hai nghỉ thì Phương khỏi h ngơi liền người. đi, tôi rồi đổi người. Phương cảnh kỳ rời bọn bị vậy mệt Kỳ là hợp với ý của đường chân lưu nếu hàn s â m bị r ộ i một chút đã rút lui vậy thì thật sự không có ý nghĩa đường chân lưu dọn đĩa trái cây và chén rượu ra chén rượu là chén thủy tinh thông thường Cái c hàn ủ n g loại m mọi g thường dùng để uống nước trong ư nước ờ i để nhà không i a đầy c é n chừng lượng Nếu có h rượu. k c h ú n g ta đ ổ i t h h à n nước đ i h à n Sâm đường ề nghị một câu. hắn đúng đến một câu, lúc đ là sợ đến lúc đường chân lưu bị r ộ i rượu đầy người vạn nhất gặp phải tia lửa cháy bùng lên thì không tốt lắm nước thì không thú vị chút nào rượu đi đường chân lưu sao có thể đồng ý hát nước sao có thể hà giận được vẫn là r ộ i rượu thoải mái hơn hàn sâm không nói tiếp nữa đường chân lưu nói với phương cảnh kỳ lão tứ cậu tới hô số như vậy đều công bình đối với bọn tôi miễn cho sau này có người thua không phục được phương cảnh kỳ đồng ý đứng ở giữa hai người hắng g ọ n g một cái liền hô búa kéo bao sau khi phương cảnh kỳ nói ra chữ bao hàn xâm cùng đường chân lưu gần như cùng lúc đó đưa tay ra ngoài hàn xâm ra kéo đường chân lưu ra búa đường chân lưu nhìn thấy mình thắng lập tức vui mừng quá đỗi vội vàng cầm chén rượu trên bàn lên hướng tới mặt hàn xâm r ộ i đáng tiếc là hàn sâm cũng đã cầm đĩa trái cây lên hơi bối rối nhưng đã ngăn được chén rượu này của đường chân lưu không phải là hàn sâm không am hiểu chơi oản tù tì đấy chứ phương cảnh kỳ hơi ngẩn người y không muốn thấy hàn sâm thất bại nhưng lúc nhìn thấy khóe mắt vui vẻ của hàn sâm phương cảnh kỳ lập tức nhịn không được âm thầm hít vào một hơi thằng nhóc này điên rồi đây là muốn lừa đường chân lưu vào chỗ chết à sau khi suy nghĩ cẩn thận trong lòng phương cảnh kỳ cười xấu xa lão đường à lão đường xem ra hôm nay cậu khó chạy thoát kiếp số rồi để tôi chụp cho cậu vài cái tấm hình hàn sâm đương nhiên có ý tứ lừa gạt đường chân lưu dù sao cũng là đường chân lưu trêu chọc hắn trước lừa hắn không được thương lượng hơn nữa đường chân lưu quả thật rất có tiền người khác thua tiền chưa hẳn đã lấy ra được đường chân lưu chỉ cần diễn xuất một lúc là có thể kiếm hơn ngàn vạn thua mấy trăm vạn còn không phải chẳng đáng kể hay sao bản thân trò chơi này chính là thử thách đối với năng lực phản ứng và nắm bắt thời cơ bất kể là chơi oản tù tỳ hay là sau khi chơi oản tù tì kịp thời lấy tới đạo cụ mà mình đã lựa chọn đều có yêu cầu cực cao đối với năng lực phản ứng phản ứng của ai nhanh hơn là có thể chiếm cứ ưu thế rất lớn ở trong trò chơi nhưng mà năng lực phản ứng cũng không phải là toàn bộ trò chơi này cao thủ chơi oản tù tì chân chính không chỉ là có phản ứng rất nhanh lợi hại nhất vẫn là năng lực dự đoán tâm lý cái gọi là dự đoán chính là năng lực dự phán suy đoán tâm tư của đối phương xem thấu đối phương tiếp theo sẽ ra cái gì đây mới là chỗ tinh túy chân chính của trò chơi oản tù tì hàn sâm tự nhiên không được tính là cao thủ đỉnh cấp của trò oản tù tì nhưng xác thực là hắn cũng bỏ nhiều công sức ở phương diện này không phải là vì chơi oản tù tì mà là vì dự phán quy luật cùng quỹ tích hành động của dị sinh vật đây đối với một cung tiễn thủ mà nói hoàn toàn là một loại năng lực vô cùng quan trọng bắn bia ngắm chết thì ai cũng biết cách xa năm mươi mét có thể bắn c h ú n g hồng tâm thì có rất nhiều người nhưng mà dị sinh vật không có khả năng mỗi giây mỗi phút đều đứng đấy bất động cho anh bắn muốn chân chính bắn chết một con mồi di động năng lực dự phán mới là quan trọng nhất nắm chặt thời cơ trong chớp mắt dự phán ra q u ỹ tích hành động của địch nhân bắn ra một mũi tên tất sát ở phương diện này hàn s â m thật sự rất có thiên phú nếu không thì hắn cũng sẽ không lựa chọn luyện tập môn bắn cung khổ cực về sau tiến vào thế giới tí hộ sở môn bắn cung không có chút công dụng nào hàn s â m lại luyện bản lãnh che giấu và đánh lén của sát thủ việc này có yêu cầu rất cao đối với dự phán và thần kinh cứng còi cùng với phản ứng chỉ cần xảy ra một một chút sai lầm không thể một đòn giết chết dị sinh vật vậy hắn sẽ phải thừa nhận phản kích đáng sợ nhất của dị sinh vật từ khi tiến vào tí hộ sở được hơn một tháng hàn s â m liền chưa từng lỡ tay qua thế mới biết năng lực phán đoán cùng nắm bắt thời cơ của hắn có bao nhiêu lợi hại hôm nay hàn s â m lại đã có được nhiều gen như vậy tốc độ phản ứng thần kinh đã được tăng lên cực lớn muốn thắng hắn trong trò chơi oản tù thì này thật đúng là rất không dễ dàng búa kéo bao trong tích tắc phương cảnh kỳ hô xong hàn sâm cùng đường chân lưu lại ra tay một lần nữa kết quả lần này hàn sâm vẫn ra kéo mà đường chân lưu lại ra bao đường chân lưu không nghĩ tới mình lại thất bại chờ y kịp phản ứng cầm lấy đĩa trái cây một chén rượu đã r ộ i lên trên mặt y lập tức chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng liền trong lỗ mũi đều bị r ộ i vào một ít làm đường chân lưu cảm thấy trong mũi chua sót lão đường thua một điểm phương cảnh kỳ ở một bên nghiêm túc ghi lại đương nhiên là đường chân lưu không phục cầm khăn lau ở bên cạnh lên lau mặt một cái liên nhìn c h ă m c h ă m vào hàn s â m nói tiếp tục hàn s â m đương nhiên là vui vẻ tiếp tục hai người một lần nữa bắt đầu lại từ đầu tiểu bá vương giới chơi oản tù tì đường chân lưu này trong m ộ ư ơ i lần cũng chỉ có thể thắng bốn lần nhưng mà trong bốn lần này toàn bộ đều bị hàn s â m dùng đĩa trái cây chặn rượu lại một lần đường chân lưu cũng không dội trúng hàn s â m ngược lại là mỗi lần y bị thua đều bị hàn s â m trước y một bước dội tới làm cho đầy mặt và đầu cổ đường chân lưu đều là rượu ướt như chuột lột ban đầu đường chân lưu còn lau một chút sau đó chỉ muốn thắng hàn sâm liền mặc kệ không thèm lao nữa không được chúng ta chơi 15-20 đi búa kéo bao rất dễ ăn gian đường chân lưu sau khi thua 7-8 ván rốt cục không nhịn được nữa được rồi nhưng mà anh phải nói rõ quy tắc cho tôi trước tôi không biết chơi 1 ộ t m ư h à n sâm nói quy tắc rất đơn giản đường chân lưu nói quy tắc chơi 15-20 cho hàn sâm 15-20 cùng búa kéo bao đều là trò chơi dựa vào phản ứng nhưng mà 15-20 thì hai tay lại để ở phía trước khiến cho đối phương nhìn rõ không quá dễ để động tay chân trước kia hàn sâm xác thực chưa từng chơi qua thua liền bốn ván nhưng mà đường chân lưu không thể đắc ý nổi bởi vì cho dù hàn sâm thua liền bốn ván y cũng không thể dội c h ú n g hàn sâm một lần nào đều bị đĩa trái cây cản lại sau bốn ván hàn sâm đã nắm giữ cốt lõi của cách chơi một mươi năm hai mươi dựa vào năng lực dự phán cùng phản ứng mạnh mẽ rất nhanh đường chân lưu lại biến thành thua nhiều thắng ít Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba, ba. Chỉ nghe âm thanh nước nghe thanh không lên ngừng vang lên bên trong gian âm mặt da rượu đổ phương cảnh kỳ thấy đường chân lưu thua quá thảm trong quá trình đó cũng đã khuyên hai lần nhưng mà đường chân lưu mù quáng rồi thầm nghĩ muốn gỡ vốn căn bản không nghe phương cảnh kỳ khuyên bảo thù này mình nhất định phải báo không để cho hắn ướt nhẹp thì không nuốt trôi không được bất kể như thế nào thì mình cũng phải thắng vài ván một ván không thắng hắn một ván thì không được để tôi thắng một ván đi thắng một ván tôi sẽ không chơi nữa chờ mong của đường chân lưu không ngừng giảm thấp nhưng mà quả thực là một ván cũng không thắng nổi lúc sau lòng của đường chân lưu đã dối loạn liền chơi oản tù tì đều rất khó đoán thắng hoàn toàn bị hàn s â m một phương đổ sát khúc vãn ca thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền mang theo tiểu nghiên trở về cô cho rằng hàn sâm chơi cùng bọn đường chân lưu phương cảnh kỳ chỉ sợ là sẽ bị chỉnh rất thảm nhưng lúc khúc vãn ca trở về gian phòng ở bên ngoài một mực không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì nghĩ thầm không phải là hàn sâm đã bị bọn đường chân lưu rót ngã rồi đấy chứ khúc vãn ca đẩy cửa ra cảnh tượng đập vào mắt lại làm cho cô ngây người chỉ thấy hàn sâm cùng phương cảnh kỳ đang ngồi ở trước bàn vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm trên người hàn s â m hoàn toàn sạch sẽ nhìn qua thì một chút chuyện cũng không có mà đường chân lưu chỉ ngồi một mình ở trên ghế salon cả người đều ướt sũng giống như bị đả kích thật lớn vô cùng chán trường khúc vãn ca càng xem càng cảm thấy đường chân lưu giống như là một cô gái bị bắt nạt bên trong hai con mắt đỏ bừng còn hiện ra một tia óng ánh làm người nhìn tới đều sinh ra lòng thương hại lão đường anh làm sao thế trong lòng khúc vãn ca kinh ngạc vạn phần bất kể cô nghĩ như thế nào đi nữa cũng không ngờ đường chân lưu vậy mà lại bị dày vò đến tình trạng như vậy lúc này đường chân lưu mới hồi phục lại tinh thần không trả lời câu hỏi của khúc vãn ca đột nhiên mắt lộ ra hung quang hung tợn bồi nhào tới phương cảnh kỳ trong miệng còn ớt hận kêu to lão tứ cậu dám lừa tôi khúc vãn ca không biết rốt cuộc đây là tình huống như thế nào hàn xâm lại đi tới bên cạnh cô mỉm cười hỏi cô giáo khúc khẩu phần dịch dinh dưỡng cao cấp ở trong trường học kia thu lệ phí như thế nào bây giờ tiểu nghiên dùng loại một tháng mười vạn đồng hiệu quả xác thực không được tốt lắm với cường độ học tập ở thánh hoa khẩu phần dịch dinh dưỡng một tháng ba mươi vạn có lẽ là được đương nhiên dịch dinh dưỡng càng cao cấp thì hiệu quả càng tốt hơn xem năng lực kinh tế nhà cậu đi nhưng ít nhất phải là loại dịch dinh dưỡng ba mươi vạn đồng kia nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập và thân thể của tiểu nghiên khúc vãn ca giới thiệu đại khái qua một chút nếu như sử dụng dịch dinh dưỡng cao cấp nhất hơn nữa điều trị sư cao cấp phục vụ vậy thì một năm cần bao nhiêu tiền hàn sâm lại hỏi nếu như vậy cậu có thể lựa chọn khẩu phần cấp độ s trong trường học tất cả mọi thứ đều là cao cấp nhất một năm một năm không không vạn khúc vãn ca có chút nghi ngờ nhìn hàn s â m được vậy thì phiền toái cô giáo khúc giúp tiểu nghiên đăng ký khẩu phần cấp độ s đi hàn s â m nhìn tài khoản của mình vừa mới nhiều thêm một sáu trăm bảy mươi vạn vô cùng thoải mái nói sau khi về đến nhà hàn s â m liền mang theo tiểu nghiên cùng một chỗ xem tư liệu thánh thiên sứ để cho tiểu nghiên trước tiên nhớ kỹ nội dụng thánh thiên sứ Trong tư liệu có toàn bộ tin tức tiểu thực rất thông minh. Nhìn qua mấy lần đã nhớ thánh thiên thánh thiên thánh tới, thánh thiên theo tiểu rồi. cho vào. hình ảnh cũng không nghiên minh, nhìn lần nhớ ngày hôm sau, dịch gen chuyên dụng người đường hàn đem dịch gen chuyên dụng của thánh thiên sứ, dựa theo hướng dẫn sử dụng cho tiểu nghiên ăn được đưa liệu là mẫu, qua sau, có học sắc Chờ dịch của của dịch của khó, bộ sứ sứ sứ, hôm mấy sâm đem kỹ sử dựa đã đã bởi vì siêu hạch cơ nhân thuật đối với thân thể có một chút gánh nặng hơn nữa yêu cầu của mỗi một loại siêu hạch cơ nhân thuật đối với tố chất thân thể cũng khác nhau đại bộ phận đều cần dịch gen chuyên dụng phối hợp thì mới có thể an toàn tu luyện một môn công pháp cấp độ s bình thường được phân phối ba bình dịch gen chuyên dụng có thể cung cấp cho ba người sử dụng nếu như không sử dụng dịch gen chuyên dụng mà tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật của thánh đường phát sinh bất kỳ sự cố tu luyện nào thánh đường sẽ không phụ trách cũng sẽ không cung cấp dịch vụ chữa bệnh trước kia hàn sâm cũng không biết siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp còn có lề lối như vậy cũng bởi vì lúc trước mình có thể tu luyện thành công băng cơ ngọc cốt thuật mà cảm thấy may mắn tiểu nghiên môn siêu hạch cơ nhân thuật này là bí mật của nhà chúng ta đừng cho người khác biết nhé hàn sâm cũng không để cho tiểu nghiên nhìn thấy tên của môn siêu hạch cơ nhân thuật này hàn nghiên nghiêm túc gật cái đầu nhỏ tiểu nghiên sẽ không nói cho bất kỳ ai là mình tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật do k a ca đưa cho tiểu nghiên thật ngoan nếu như tiểu nghiên gặp phải nguy hiểm có ai hỏi em tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật gì em liền nói cho người đó là em không biết là k a ca dạy cho em nhé hàn sâm còn nói thêm tiểu nghiên đã biết Khuôn nhỏ nhắn của Hàn Nhiên mặt của La ộ r vẻ nghiêm tố ú c nói n g o a lan Hàn Sâm xoa đầu h n đi tới n lòng hết sức thương yêu. Trẻ con nhà nghèo g hết Trẻ sức s yêu đã không gian thứ hai của thế giới tý hộ sở hàn s â m chờ đến ngày thứ tư la tố lan mới về đến nhà hàn sâm cũng cho la tố lan xem thánh thiên sứ la tố lan chấn động không thôi mặc dù bà không biết nhiều về siêu hạch cơ nhân thuật nhưng cũng nhìn ra môn siêu hạch cơ nhân thuật này tuyệt đối không phải hàng cấp thấp chỉ nhìn trình độ của những tài liệu kia liền biết tiểu sâm lấy môn siêu hạch cơ nhân thuật này ở đâu thế la tố lan có chút bận tâm lôi kéo hàn sâm hỏi mẹ mẹ không cần lo lắng đây là con mua được không phải trộm cũng không phải cướp mẹ yên tâm đi hàn sâm nói con lấy tiền ở đâu để mua siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp như vậy la tố lan vẫn không quá yên tâm đây chính là tình thương của cha mẹ trong thiên hạ mẹ bây giờ con không giống như trước kia nữa rồi ở trong tý hộ sở lan lộn cũng không tệ lắm còn gia nhập tổ chức quân đội ở trong cương giáp tý hộ sở chỉ là một môn siêu hạch cơ nhân thuật chuyện này cũng không có gì ghê gớm cả cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt hàn sâm tận tình khuyên bảo đem chuyện mình gia nhập với bọn tần huyên ở cương giáp tý hộ sở nói một lần thật vất vả mẹ ớ ướt, mới i khiến tiền rồi. lôi khi nhiều vui thôi. kéo khổ không cho Hàn chút chảy thật chịu nếm đến Lan yên Con Lan con đựng ngày nay, trong lòng vui mừng có có cực, La La sau Tố tâm. Tố mắt vất Sâm, ẩm m đã đồ đều bà quá vả mẹ xem xem đây không phải là chuyện tốt sao hàn s â m còn đem hơn một trăm vạn dư lại sau khi đăng ký khẩu phần ăn cấp độ s cho tiểu nghiên giao cho la tố lan đây là tiền gần đây con kiếm được ở trong tí hộ sở mẹ cầm trước chi tiêu trong nhà chính con cầm đi giờ chính là lúc con đang cần dùng tiền la tố lan không chịu nhận mẹ mau cầm đi con bây giờ cũng coi như là người đi theo tổ chức quân đội lăn lộn hơn nữa thượng cấp cũng rất thưởng thức con không thiếu chút tiền ấy về sau còn có thể có càng nhiều hàn sâm đây là đang trích ngừa cho la tố lan tiểu sâm con phải nhớ kỹ làm việc không thể quá cấp tiến không thể nóng vội mọi thứ có thể nhẫn thì nên nhẫn thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện la tố lan tận tình nói mẹ con hiểu mà con vẫn luôn rất khiêm tốn tính cách của con trai mẹ mà mẹ còn không biết sao hàn sâm vội vàng nói vậy là tốt rồi đúng rồi còn có môn siêu hạch cơ nhân thuật này con đã để cho tiểu nghiên học chưa phải nói cho nó biết bất kể như thế nào cũng không thể để lộ ra tránh bị người khác chú ý từ sau chuyện của cha hàn sâm tính cách của la tố lan đã biến đổi rất nhiều rất sợ con cái của mình sẽ xảy ra chuyện mẹ yên tâm đi con đã dặn dò tiểu nghiên rồi con bé sẽ không nói ra đâu không được mẹ phải tự mình nói với tiểu n h i ê n mới được la tố lan liền đứng dậy đi tìm tiểu n h i ê n nhìn la tố lan rời đi trong lòng hàn s â m khó chịu nói không ra nếu như không phải bởi vì chuyện của cha trước đây la tố lan cũng sẽ không cần phải cẩn thận chặt chẽ như vậy cả ngày sinh hoạt ở bên trong hoảng loạn đến cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì hàn s â m chỉ hận khi đó chính mình quá nhỏ căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ biết là cha xảy ra sự cố ngoài ý muốn tình huống cụ thể như thế nào đều không rõ lắm về sau hắn cũng đã từng hỏi qua mẹ cùng luật sư trương bọn họ đều ấp úng không chịu nói chỉ nói là một chuyện ngoài ý muốn nhưng mà hàn sâm lại biết cũng không phải đơn giản chỉ là chuyện ngoài ý muốn trong văn phòng trạm trưởng trạm chuyên trở dương mạn lệ đem một viên thuốc con nhộng đặt ở trước mặt tần huyên trạm trưởng cô thật sự muốn dùng thứ này dương mạn lệ nhìn tần huyên đang cầm lấy viên thuốc con nhộng hỏi tôi phải biết vì sao cậu ta không muốn thi vào trường quân đội hắc ưng cùng với việc cậu ta có đồng ý gia nhập vào tiểu phân đội của tôi hay không Tần nhạt nói, ta, một một lớn, nhát phức, tham tài sắc, tốn tâm tư trên tôi thấy ta hết toàn tranh thủ tệ thần, tuyển tốt nhất trí thủ. cần Huyên lạnh nói. Nam nhân như nơi đống lớn, gan phiền nhiều người như chúng nên dồn hắn nhân Dương Mạn、Lệ、nói. khắp phức, háo hao cho cậu vậy, là lại loại lẽ lực là Lệ có có cái mới cảm sắc, vơ vào vị gì sợ ở nhưng tần huyên lại chỉ cười cười tệ thần đương nhiên là rất tốt nhưng mà người như vậy căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội khống chế hắn hàn sâm rất có thiên phú tôi cảm thấy cậu ta có thể làm được nhưng mà tôi cần một người có lý lịch trong sạch hơn nữa tự nguyện gia nhập tiểu phân đội cho nên nhất định phải bỏ ra chút ít công phu dương mạn lệ còn muốn nói thêm điều gì tần huyên lại đoạt trước nói trừ phi cô có thể kéo tệ thần vào tiểu phân đội của chúng ta nếu không hàn s â m chính là lựa chọn của tôi dương mạn lệ không nói thêm gì nữa chỉ là âm thầm hạ quyết tâm phải tìm tệ thần cẩn thận tâm sự cô tin tưởng mình nhất định mình có thể thuyết phục được tệ thần hàn s â m không biết tần huyên lại thưởng thức hắn như thế hơn nữa còn bức thiết hy vọng hắn có thể gia nhập vào trong tiểu phân đội lúc hắn tiến vào trong trạm chuyên trở vẫn rất thận trọng sợ bị tần huyên phát hiện ra đáng tiếc là ở trên địa bàn của tần huyên hắn muốn không bị phát hiện thật sự là quá khó nhìn thấy tần huyên cười mà không phải cười đứng ở phía trước hàn xâm đành phải lộ ra vẻ mặt đau khổ đi tới đã rất lâu rồi không so tài để cho tôi nhìn xem cậu đã tiến bộ như thế nào đi vậy mà tần huyên không đề cập tới những chuyện khác khiến cho hàn xâm âm thầm thở dài một hơi trình độ bây giờ của hàn sâm cao hơn trước kia rất nhiều nhưng mà hàn sâm không dám dùng toàn lực hơn nữa cho dù dùng toàn lực cũng chưa chắc là có thể thắng được tần huyên uống nước đi tần huyên tháo mũ bảo hiểm xuống cầm hai bình nước tự mình mở nắp một bình một bình khác thì đưa cho hàn sâm hàn sâm không nghi ngờ gì thấy cái chai đang được phong kín không có gì khác thường cũng mở nắp uống vài ngụ hàn sâm cậu cảm thấy tôi đẹp không tần huyên đột nhiên nói với hàn sâm đẹp đương nhiên là xinh đẹp hàn sâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tần huyên không biết vì sao mà tần huyên đột nhiên hỏi vấn đề này tần huyên cũng không giống như là loại phụ nữ có phong cách này cậu cảm thấy môi của tôi đẹp hay là mắt đẹp tần huyên lại hỏi hàn sâm cảm thấy đầu óc của mình thậm chí có chút mơ hồ không khỏi nhìn về phía miệng tần huyên sau đó dần dần rời lên phía trên rơi vào hai con ngươi đen trắng rõ ràng kia của cô trong lời mở đầu của băng cơ ngọc cốt thuật có nói thân thể băng cơ ngọc cốt không tì vết trừ tà tránh dịch vừa uống nước vào miệng hàn s â m đã phát hiện ra điều bất thường nhưng hắn vẫn không do dự trực tiếp uống vào hàn s â m chỉ thấy trong đầu như có tiếng vù vù tinh thần và ánh mắt của hắn giống như bị tần huyên hút đi sau đó ý thức càng ngày càng mơ hồ gần như cùng lúc đó một luồng khí mắt lạnh từ toàn thân tràn ra băng cơ ngọc cốt thuật không biết từ lúc nào đã tự vận chuyển tản ra luồng khí mắt lạnh kia giúp hàn s â m khôi phục lại thần trí người phụ nữ này lại muốn thôi miên mình không biết cô ấy muốn làm gì truy cập h a l a j y com hoặc link ở phần mô tả để mời m c l y cà phê nhé nội tâm hàn s â m cười lạnh nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì vẫn bảo trì dáng vẻ mê mang hàn s â m hai mắt của tôi đẹp không tiếng tần huyên khẽ hỏi đẹp giọng hàn s â m có chút trầm thấp trả lời vậy cậu cảm thấy chỗ nào trên người tôi đẹp nhất tần huyên lại hỏi bộ ngực hàn s â m không chút do dự trả lời vì sao tần huyên lại hỏi vừa lớn vừa mềm lại co giãn hàn sâm mơ mơ màng màng đáp hạ lưu tần huyên t h ấ p giọng mắng một tiếng thời gian trước hai người nhiều lần đối chiến trong lúc chiến đấu hàn sâm khẳng định có đụng tới bộ ngực của cô đối với câu trả lời này tần huyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vậy đến sờ một cái thử đi tần huyên ướn bộ ngực cao vút đột nhiên nói ra hàn sâm không chút do dự thỏ tay chộp tới bộ ngực của tần huyên tần huyên vội vàng ngăn hai tay của hắn lại lúc này mới tin tưởng hàn sâm đã thực sự bị cô thôi miên nếu không khi cô để hắn sờ ngực trong tình huống bình thường đối phương nghe được chuyện như thế nếu như không hoàn toàn bị thôi miên thì trong tích tắc nhất định sẽ phải tự hỏi và do dự nhưng hàn s â m lại hoàn toàn không có tôi hỏi cậu cậu có phải kim tệ hay không tần huyên hỏi vấn đề thứ nhất khiến hàn s â m sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh đầy người hàn s â m không nghĩ tới tần huyên lại liên hệ mình với kim tệ nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều trực tiếp trả lời không phải tần huyên gật gật đầu hiển nhiên cũng không nghi ngờ điều này sau đó lại tiếp tục hỏi vì sao cậu không muốn thi vào trường quân đội hắc ưng bởi vì quá xa nhà hàn sâm đờ đẫn đáp vì sao quá xa nhà lại không thể đến trường quân đội hắc ưng tần huyên thật sự không hiểu rõ logic của hàn sâm bởi vì quá xa nhà sẽ không thể chăm sóc mẹ và em gái tôi được hàn sâm chậm rãi đáp tần huyên hơi ngẩn ra ánh mắt nhìn hàn sâm đã nhu hòa hơn rất nhiều lại hỏi cậu có muốn gia nhập tiểu phân đội của tôi hay không không muốn vì sao tần huyên có chút tức giận tôi sợ gặp nguy hiểm tôi không thể chết được hàn sâm đáp vì sao cậu không thể chết được tần huyên nhìn hàn sâm cảm thấy câu trả lời này của hắn có chút kỳ quái nếu tôi chết đi mẹ và em gái tôi nhất định sẽ bị đám thân thích cực phẩm nhà tôi bắt nạt tôi không thể để bọn họ bị sỉ nhục được hàn sâm tiếp tục trả lời ánh mắt tần huyên nhìn về phía hàn sâm càng dịu dàng hơn lại tiếp tục hỏi vậy tại sao cậu lại đồng ý gia nhập thần xạ tổ bởi vì cô bởi vì tôi vì sao tần huyên không thể tưởng tượng được nhìn hàn s â m bởi vì tôi thích cô khuôn mặt hàn s â m vẫn đầy nét mơ hồ hai má tần huyên hơi đỏ lên vì sao cậu lại thích tôi bởi vì chị rất đẹp chỉ có như vậy thôi ư còn có nguyên nhân gì khác không có nguyên nhân gì vậy mà tần huyên lại có chút hưng phấn nhỏ bởi vì cô rất đẹp đây không phải cùng một nguyên nhân sao tần huyên khẽ nhíu mày không phải vì sao lại không phải tần huyên nghi hoặc nhìn hàn s â m bởi vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cô đã rất xinh đẹp nhìn lần thứ hai đã bị hấp dẫn càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp nhìn thế nào cũng thấy không đủ muốn được mãi mãi nhìn cô hai má tần huyên đỏ bừng một tay muốn tát cho hàn xâm để hắn tỉnh lại nhưng bàn tay giơ lên lại không hạ xuống được chỉ đưa tay tới huyệt nhân chung của hàn xâm nhanh chóng ấn một cái hàn xâm đột nhiên ái một tiếng như đang ngủ mơ trên giường bị ngã xuống đất tần huyên theo bản năng muốn tới đỡ nhưng giống như nghĩ tới chuyện gì khuôn mặt đây là thủ tục nhất định phải làm khi gia nhập tiểu phân đội những người chúng ta phục vụ đều không phải người bình thường phải cam đoan từng thành viên trong sạch cho dù lúc đầu tôi gia nhập cũng phải thông qua cửa thông n phải ải qua vẻ mặt hàn sâm không ngừng thay đổi nhìn tần huyên không nói gì còn nữa tôi có thể phá lệ tiết lộ cho cậu một chuyện ở mỗi tí hộ sở đều có một tiểu phân đội như vậy chủ yếu là phục vụ cho một số nhân vật địa vị đặc thù không quá nguy hiểm chuyện này cậu có thể yên tâm những thứ khác thì tôi không thể lộ ra quá nhiều cậu tự mình nghĩ đi tần huyên thấy hàn sâm mãi không nói lời nào đành phải hỏi như thế nào muốn gia nhập vào tiểu phân đội của tôi không bây giờ tôi còn lựa chọn nào khác sao hàn sâm cười khổ nói cậu cố gắng thi đậu trường quân đội hắc ưng đi sau khi gia nhập tiểu phân đội của tôi cậu sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định ngày hôm nay tần huyên vô cùng vui vẻ vỗ vỗ b ả vai hàn sâm đúng rồi cậu có gì cần gì nói với tôi tôi sẽ tận lực giải quyết cho cậu để cậu có thể an tâm chuẩn bị kỳ thi tần huyên còn nói thêm tôi chỉ muốn biết một vấn đề trong lúc chị thôi miên tôi ngoại trừ lý do tôi cự tuyệt tham gia thi vào trường quân đội chị có hỏi tôi những vấn đề khác không hàn sâm cắn răng hỏi không có tôi là một quân nhân có phẩm hạnh tôi không có hứng thú với chuyện riêng của người khác tần huyên nói như chém đinh chặt sắt nhưng trái tim lại đập loạn giống như có một con mèo nhỏ dùng móng vuốt khẽ cào thật sự không có hàn sâm không yên lòng hỏi thêm một câu đương nhiên không có cậu có cần gì thì liên hệ với tôi chỉ cần không tốn tiền tôi sẽ dốc toàn lực giúp cậu chuẩn bị thời gian còn lại của cậu không còn nhiều lắm chỉ còn không tới hai tháng trường quân đội hắc ưng sẽ bắt đầu tuyển người rồi tần huyên vừa nói vừa quay người rời đi hai má đỏ như bị lửa thiêu sau khi tần huyên đi hàn sâm mới thở phào một hơi sau lần này có lẽ tần huyên sẽ không còn nghi ngờ hắn nữa lần này là một cơ hội tốt trải qua lần này tần huyên sẽ không tiếp tục nghi ngờ mình nữa vừa vặn lợi dụng cô ấy để bảo vệ mình người bên ngoài chỉ cho rằng mình ôm được đùi tần huyên cho nên thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh chứ không nghĩ ra mình chính là kim tệ sau này mình có thể dùng thân phận bản thân từng chút một bày ra năng lực chân chính không cần phải lén lút mượn tiếng thân phận của kim tệ nữa nội tâm hàn sâm âm thầm suy tính đây mới là mục đích chủ yếu để hắn đáp ứng tần huyên hơn nữa người nhà của hắn cũng cần được quân đội bảo hộ hàn sâm một lần nữa truyền tống tới thế giới thần chi tí hộ sở chẳng mấy chốc nữa sẽ đến lượt hàn sâm tham gia giải thi đấu võ đạo vòng hai rồi hàn sâm chưa tiến hóa cấp độ không thọ nguyên hai trăm h thân thể tiến hóa yêu cầu ghen một trăm điểm ghen một trăm điểm ghen bình thường một trăm điểm ghen nguyên thủy bốn mươi bảy điểm ghen biến dị hai mươi chín điểm thần ghen thú hồn thần huyết hắc giáp trùng thần huyết huyết tinh đồ lục giả thần huyết tử vũ lân long biến dị tam nhãn miêu biến dị hắc toa ngư biến dị hắc trâm phong biến dị huyết cứ ngư hàn sâm nhìn trạng thái bây giờ của mình vẫn khá hài lòng thần huyết thú hồn đã có ba con thú hồn biến dị cũng có mấy cái chỉ là có hai thú hồn biến dị trong đó khiến mình có chút buồn bực hai con này đều là lấy được từ trên tay người khác biến dị tam nhãn miêu tạm thời không có tác dụng gì ngoài làm sùng vật mà hắc toa ngư Lấy đây ư ợ c từ t là Nam chỉ một loại tọa kỵ trong của triệu hoán trên đất bằng hoàn toàn không có tác、dụng. Trong một tí vài mới tới cho ý thịt biến dị, tránh chuyện thời gian với việc chuyện hoán hoàn không nhỏ hộ Hàn hẹn Phong. Hàn chậm bằng dụng. rừng Bắc có cây cố cho dị, Sâm Lâm ngày y gần gặp ý thịt dị biến trùng ra cậu hàn s â m lấy hai miếng biến dị huyết cứ ngư trong túi áo đưa cho lâm bắc phong biến dị h ắ c c h â m phong thì không thể đưa ra được đó là hàng tệ thần đã bán ra nên chỉ có thể đưa thứ này hai miếng lâm bắc phong vô cùng vui mừng thu hoạch lần này coi như không t ộ i hàn sâm muốn trả lại mũi tên còn dư cho lâm bắc phong lần này cũng không cần dùng đến nữa không cần sâm ca cứ cầm lấy để dùng lần sau có cơ hội có thể gọi thêm tôi cùng làm hay không lâm bắc phong mong đợi nhìn hàn sâm có cơ hội sẽ tìm cậu mũi tên thì cậu cứ lấy về hàn sâm lại đưa mũi tên ra thấy hàn sâm nhất định không chịu lấy lâm bắc phong đành phải thu về hai người nói chuyện rồi cùng nhau trở lại cương giáp tý hộ sở mới tới cửa ra vào cương giáp t í hộ sở lại đụng phải thần thiên tử và bọn người la thiên dương la thiên dương nhìn chằm chằm vào hàn sâm như muốn ăn sống nuốt tươi hắn thần thiên tử đã lâu không gặp lâm bắc phong nói với thần thiên tử lâm thiếu gia tại sao cậu lại đi cùng hắn thần thiên tử lạnh lùng nhìn thoáng qua hàn sâm tôi và sâm ca là bạn bè các anh cũng không có thâm c ử u đại hận gì nể tình tôi sau này tôi sẽ nói sâm ca bày một bàn rượu mọi người cùng tới uống vài chén bỏ qua những chuyện trước kia được không lâm bắc phong nói với thần thiên tử mày nói bỏ qua là xong à mày nghĩ mày là ai la thiên dương khinh miệt nói im miệng thần thiên tử quát la thiên dương rồi quay sang nói với lâm bắc phong lâm thiếu ra không phải thần thiên tử tôi không nể mặt cậu chuyện giữa tôi và hắn cũng không đơn giản như vậy không có một lời giải thích thì việc này khó bỏ qua muốn giải thích thế nào cần bồi thường bao nhiêu tiền anh nói số lượng cụ thể Tôi thay trả. hắn lâm bắc phong nói. không, không p hiểu ả c nhìn hàn sâm hắn chỉ nghĩ là mâu thuẫn giữa thần thiên tử cùng hàn sâm chỉ là chuyện cuồng mông thôi hàn sâm kể lại chuyện bắn chết tử vũ lân long cho lâm bắc phong nghe lâm bắc phong lập tức cười khổ nói lấy tính tình của thần thiên tử t h ù này thực sự quá lớn dừng lại một chút lâm bắc phong lại cười nói nhưng cũng không sao dù sao anh cũng không lấy được thú hồn tử vũ lân long trở về tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh hòa giải trở thành kẻ địch của thần thiên tử không phải là chuyện tốt nói một câu chỉ huynh đệ chúng ta có thể nghe chính là thà đắc tội với quân tử chứ không được đắc tội với tiểu nhân Hai hộ nghe thấy hộ nghị như phát sinh. Hàn cẩn thận nghe sau đang đang người nói đi giáp lại mọi người giáp giống đại xong cũng cương trong cương luận cẩn ngóng. gì đó có đó vào là tí tí sở, sở sự Sâm ẩm ý, dĩ nhiên lại đang nói về chuyện tệ thần và la thiên dương đối thủ vòng tiếp theo của tệ thần chính là la thiên dương tệ thần đụng phải la thiên dương lần này có cho hay để xem rồi lúc trước tệ thần đã đoạt huyết tinh đồ lục giả của thần thiên tử thần thiên tử chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy lần này la thiên dương nhất định không chết không thôi với tệ thần la thiên dương dựa vào cái gì mà muốn không chết không thôi với tệ thần tôi thấy y ngay cả m ộ ư ơ i phút cũng sẽ không kiên trì được sẽ bị tệ thần thu thập cũng không thể nói như vậy tệ thần tuy rất lợi hại nhưng la thiên dương cũng không kém nhiều hơn nữa y có thần thiên tử làm chỗ dựa thú h ồ n khẳng định sẽ không thiếu hưu chết về tay ai vẫn khó nói trước có gì mà khó nói tệ thần tất thắng ha ha tôi cũng cảm thấy như vậy la thiên dương có lợi hại hơn y có cánh sao có thể so với kim giác tu la đúng đấy la thiên dương dựa vào cái gì mà đòi so với tệ thần tiểu thiên sứ tôi thấy chẳng cần tới mười phút ba phút thôi tệ thần đã có thể đánh ngã y hàn sâm không nghĩ tới mình lại trực tiếp đối đầu với la thiên dương nội tâm âm thầm cười lạnh hỗn đản la thiên dương kia đã đụng vào mình vậy thì chỉ có thể nói là ông trời có mắt thôi hai mắt lâm bắc phong tỏa ánh sáng trận chiến lần trước của tệ thần tôi đã bỏ lỡ lần này đúng dịp chúng ta cùng đi xem đi tôi không đi được trong nhà còn có việc tôi đi về trước hàn sâm khẳng định không thể đi xem hắn đi thì tệ thần sao có thể xuất hiện trận đấu của tệ thần mà anh cũng không xem à lâm bắc phong ngây người có gì đáng xem cũng chỉ là một người thôi mà hàn sâm nhún vai người với người vốn không giống nhau lâm bắc phong tôi bình thường không phục ai cả nhưng tệ thần này chỉ dựa vào chuyện hắn giám đấu với tu la kia thì tôi đã phục sát đất rồi lâm bắc phong nói được rồi nhưng trong nhà tôi thật sự còn có việc lần sau lại đi xem vậy hàn sâm có chút mừng thầm đáng tiếc thế giới tí hộ sở không thể sử dụng thiết bị ghi hình nếu không có thể quay lại phát lên internet nhất định sẽ rất hot lâm bắc phong tỏ vẻ tiếc hận đi tới võ đạo tràng hàn s â m lượn quanh một vòng sau khi mặc áo giáp thần huyết hắc giáp trùng hắn mới quay lại cương giáp t í hộ sở lúc này hắn đã có kinh nghiệm bên ngoài khoác một áo t r à n g lớn chắc chắn đã che kín cả mặt và thân thể vào trong mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không bị nhận ra như lần trước hàn s â m tìm một chỗ trên khán đài rồi ngồi xuống vừa xem so tài vừa chờ đợi thời gian mình xuất hiện chưa ngồi được bao lâu chỉ thấy mấy người đi tới ngồi xuống bên này hàn sâm nhìn thoáng qua lập tức hoảng sợ là đám người của thần xạ tổ kia dẫn đầu chính là dương mạn lệ bọn họ có nhiều người hàn sâm chọn góc này vì ít người thế nên bọn họ mới tới đây tô tiểu kiều ngồi xuống cạnh hàn sâm hai chỗ tiếp theo chính là dương mạn lệ cùng lưu hoành đào tôi nói này anh bạn trời nóng như vậy mà anh che kín thế bắt t r ư ớ c mấy mụ phù thủy à tô tiểu kiều vốn miệng tiện vừa ngồi xuống đã đùa dẫn hàn sâm một câu xú tiểu tử chờ trở về xem tôi thu thập cậu thế nào hàn sâm không để ý đến tô tiểu kiều nội tâm oán thầm tổ trưởng cô nghĩ tệ thần đấu với la thiên dương thì ai có thể thắng mấy thành viên thần x ã tổ tràn đầy phấn khởi bàn luận về trận chiến giữa hàn sâm và la thiên dương đương nhiên là tệ thần chuyện này còn phải hỏi à phải không tổ trưởng tô tiểu kiều cướp lời nói ừm dương mạn lệ gật đầu hiển nhiên là đồng ý với quan điểm của tô tiểu kiều lưu hoành đào ngồi bên cạnh lại tỏ vẻ không đồng ý nói kim tệ có lợi hại cũng chỉ lẻ loi một mình sau lưng không có tổ chức ủng hộ la thiên dương lại có thần thiên t ự ủng hộ ai thắng ai thua chỉ sợ khó mà nói được chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio lẻ loi một mình thì làm sao tệ thần lẻ loi một mình không phải đã đánh ngã kim giác tu la la thiên dương thì tính là gì cho dù có người ủng hộ y có thể vượt qua kim giác tu la sao tô tiểu kiều khinh thường nói người trẻ tuổi mọi chuyện không thể nghĩ quá đơn giản cậu còn non lắm đừng quên trong tay thần thiên tử có một con thần huyết thú hồn kim cương đại lực viên đây chính là thú hồn dung hợp biến thân thú hồn biến dị cũng không biết có bao nhiêu nếu la thiên dương dùng tới thì cậu còn cảm thấy kim tệ có thể thắng sao lưu hoành đào tỏ vẻ trí tuệ giải thích thôi đi chẳng phải chỉ là một kim cương đại lực viên sao tệ thần có huyết tinh đồ lục giả đấy hơn nữa lại có cánh có thể bay và áo giáp thần huyết thắng la thiên dương kia còn không đơn giản tôi thấy la thiên dương kia rơi vào tay tệ thần thì một phút đồng hồ cũng không kiên trì được tô tiểu kiều bĩu môi một cái nói tiểu tử này cũng có lúc biết nói tiếng người hàn sâm rất hài lòng về biểu hiện của tô tiểu kiều lúc này được cậu nói la thiên dương không kiên trì được một phút đồng hồ chúng ta đánh cuộc đi nếu la thiên dương không kiên trì được một phút đồng hồ biến dị huyết để thú của tôi sẽ thuộc về cậu nếu la thiên dương kiên trì vượt qua một phút đồng hồ thì biến dị dạ lang của cậu sẽ về tay tôi cậu có dám đánh cuộc hay không lưu hoành đào nhìn tô tiểu kiều nói trong nội tâm tô tiểu kiều lập tức có chút hốt hoảng y nói một phút đồng hồ chỉ là khoa trương sao có thể thật sự chỉ dùng một phút đồng hồ đã đánh thắng la thiên dương được giống như lưu hoành đào nói sau lưng la thiên dương là thần thiên tử Tùy tiện gom góp cho lúc này lưu hoành đào lại nói lấy biến dị dạ lang ra làm tiền đặt cược hơn nữa còn cần tệ thần chiến thắng la thiên dương trong vòng một phút điều này sao có thể đây chính là một cái bẫy lưu phó tổ trưởng mọi người chỉ tán gẫu thôi cần gì nghiêm túc như vậy đúng đấy lão lưu tiểu kiều cũng chỉ thuận miệng nói như vậy đúng vậy mọi người khoác lác chút thôi mà mấy tổ viên đều nhao nhao hòa giải nhưng lưu hoành đào lại không buông tha âm dương quái khí nói người trẻ tuổi tôi đây chỉ muốn cậu hiểu được chuyện không hiểu thì không thể nói lung tung ở trong nhà nói vậy thì thôi ở bên ngoài nói lung tung sẽ xảy ra chuyện đấy móa anh vẫn chưa xong đúng không đánh cuộc thì đánh cuộc chả lẽ tôi lại sợ anh đợi lát nữa thua thì anh nhớ đừng q u ỵ t nợ mặc dù bình thường tô tiểu kiều đều hi hi ha ha nhưng dù sao xuất thân của y cũng không tệ sao có thể chịu được cục tức này bất kể là có thú hồn hay không có thú hồn tôn nghiêm của đàn ông vốn không thể bị người khác dẫm đạp tiểu kiều cậu nói ít vài lời đi mấy tổ viên bên cạnh đều vội kéo tay tô tiểu kiều đây vốn là một ván cược đã biết trước kết cục đánh cược với lưu hoành đào không phải là tặng không thú hồn biến dị cho y sao bình thường lưu hoành đào l u ô nói xong đã đưa thú hồn biến dị huyết để thú của mình cho dương mạn lệ lão lưu thành viên trong tổ nói chuyện mà thôi không cần phải như vậy chứ dương mạn lệ cao mày nói tổ trưởng tôi làm thế cũng là muốn tốt cho y nếu cứ nung chiều y như vậy không chừng ở bên ngoài y sẽ gây ra nhiều tai họa hơn lưu hoành đào có chút khinh miệt nhìn tô tiểu kiều nói cậu nói lời xin lỗi nhận sai với tôi tôi sẽ không so đo với cậu việc này cứ thể bỏ qua về sau làm người nói chuyện nhớ chú ý một chút trong lòng mọi người đều mắng to lưu hoành đào vô sỉ lời này nếu do người bên ngoài nói tô tiểu kiều còn có thể cúi đầu nhận sai nhưng lưu hoành đào lại vô sỉ nói những lời như thế đừng nói là tô tiểu kiều tùy tiện đổi lại một người có tâm huyết khác sao có thể cúi đầu tất cả mọi người biết rõ không xong rồi tô tiểu kiều lập tức cắn răng một cái cả giận nói lưu hoành đào anh đừng có ở đó mà tỏ vẻ tô tiểu kiều tôi cược với anh nói rồi tô tiểu kiều cũng lấy biến dị dạ lang của mình chuyển cho dương mạn lệ tổ trưởng trước tiên cô giữ giúp tôi lúc nữa nếu tôi thắng sẽ mời mọi người cùng ăn thịt nướng được tôi rất thích ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng Trên mặt một thú Hoành nở nụ như nở, muốn hồn biến Lưu cười được hoa Đào có dương ị rất lấy khó khăn,、y、chỉ nói y câu ba đã đ ợ c cái, một h nữa còn là biến n là l dị dạ ă vương, với Dương hơn. chính là thú hồn dung hợp biến thân, biến còn đáng giá đây để huyết y của thú hợp thú là tọa dị so kỹ mạn lệ âm thầm nhíu mày cô vốn muốn khích lệ mấy câu rồi bỏ qua chuyện này nhưng lưu hoành đào lại cướp lời trực tiếp kích thích tô tiểu kiều khiến y không thể không nhận vụ cược đã biết chắc là phải thua này người trẻ tuổi vẫn quá vọng động rồi ăn chút thiệt thòi cũng tốt xem như là một lần giáo huấn nội tâm dương mạn lệ than nhẹ chuyện đã đến mức này cô có nói gì nữa cũng vô ích sau khi tô tiểu kiều tức giận đồng ý vụ cược này trong lòng cũng có chút ảo não mặc dù y rất có lòng tin với tệ thần khẳng định tệ thần có thể thắng la thiên dương nhưng một phút thật sự quá ngắn tiến vào sàn đấu tùy tiện nói mấy câu thời gian một phút đồng hồ liền trôi qua rồi h ư ớ n g chi đối phương lại là la thiên dương nhỡ đâu thần thiên tử thật sự đưa thú hồn kim cương đại lực viên cho la thiên dương mượn đừng nói một phút đồng hồ m ộ ư ơ i phút cũng khó phân thắng bại mắt thấy từng trận đấu trôi qua rất nhanh đã đến lượt la thiên dương và tệ thần ra sân tô tiểu kiều khẩn trương nhỏ giọng thì thào cầu nguyện tệ thần à tệ thần tốt xấu gì danh hiệu của anh cũng là ngờ tôi mới có anh phù hộ cho tôi lần này biến dị dạ l a n g kia tôi vừa mới đạt được không lâu còn chưa nóng tay đâu tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi tên cháu trai lư hoành đào kia được hàn sâm ngồi bên cạnh y một chữ không sót nghe được hết tức đến mức muốn thổ huyết phù hộ em gái cậu ca đây còn chưa chết hơn nữa cái gì mà tệ ca tệ thần đấy tục muốn chết ca còn chưa t ỉ n h cậu tính sổ cậu còn dám đề cập tới việc này cuối cùng trên võ đạo bi cũng hiện ra số thứ tự cuộc chiến của tệ thần và la thiên dương năm con số tám của hàn sâm vô cùng bắt mắt ai cũng biết đây là mã số của hắn la thiên dương đã đi vào sân đấu trước nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn d ư ờ nội tâm tô tiểu kiều càng khẩn trương lưu hoành đào lại âm dương quái khí cười nói tô tiểu kiều à tô tiểu kiều xem ra tình huống của cậu không ổn rồi cậu nói xem nếu kim tệ không đến tôi có thắng chắc cậu cũng không phục đúng không anh nói gơ nói vượn gì thế thời gian vẫn còn sớm mà xuất hiện trước đều là tiểu lâu la xuất hiện cuối cùng mới là boss anh có hiểu hay không tô tiểu kiều mỉa mai trả lời lại nhưng mãi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng tệ thần khiến trong lòng y có chút chột dạ nghĩ thầm tệ thần không phải có chuyện gì bận rồi chứ vậy biến dị dạ lang của mình không phải sẽ mất trắng rồi ư được rồi tôi xem cậu còn có thể mạnh miệng tới khi nào lưu hoành đào cười khẩy nói người mặc áo choàng ngồi bên cạnh tô tiểu kiều luôn không nói gì đột nhiên đứng lên đi đến sân chiến đấu khiến bọn người tô tiểu kiều giật mình nhưng khi nhìn thấy người kia vừa đi vừa tháo áo choàng xuống lộ ra áo giáp màu vàng hoa lệ đám người xung quanh lập tức đều hoan hô ầm ĩ tệ thần tệ thần ha ha tệ thần tiểu thiên sứ đến rồi tôi biết ngay mà sao tệ thần có thể không đến được tô tiểu kiều lại càng vui vẻ đến nhảy dựng lên hô lớn ôi trời ơi Tệ thần đúng là thần, giúp tôi đánh bại tiểu tử、La、Thiên đánh nhớ đúng Dương giúp là La bại kia, rõ mấy ộ một cuộc một một t phút phút Tô Tiểu Tệ thoại Tệ trong vòng một phút sẽ có thể tiêu diệt、La、Thiên Dương. Đối với Tô Tiểu Kiều mà nói, chuyện này đúng là một tin tức tốt. hồ hồ. định, khẳng định nghe họ, cách khác chuyện đúng đồng đồng đã được đối Đối rồi cùng bọn nói vòng Dương. nói, này Kim Kim mà m vô Kiều với Kiều vừa xác của có La sẽ là thành viên của thần xạ tổ đều vô cùng hưng phấn tệ thần vừa nãy lại ngồi bên cạnh chúng ta vậy mà chúng ta lại không nhận ra hắn thật sự quá thất bại đúng là rất thất bại sớm biết vậy đã xin chữ ký rồi nghe nói hiện tại chữ ký của tệ thần vô cùng đáng giá thật sự thần kỳ tiểu kiều không phải là do cậu biết tệ thần ở bên cạnh nên mới nói những lời kia chứ tô tiểu kiều lại cười ha ha nói cái này gọi là được trời giúp tôi nào biết tệ thần lại ngồi ở chỗ này hắn khoác áo kín như gói bánh trưng vậy vừa rồi tôi còn đang thắc mắc sao nóng như vậy mà người này còn che kín như thế sắc mặt lưu hoành đào không tốt cười lạnh nói trước t i ê n đừng quá cao hứng như vậy cho dù hắn muốn giúp cậu cũng không thể đánh bại la thiên dương trong vòng một phút được tệ thần ra tay có gì không thể chỉ cần hắn muốn vậy nhất định sẽ làm được tô tiểu kiều lập tức phản bác tỏ vẻ vô cùng tin tưởng tệ thần dương mạn lệ tuy kinh ngạc tệ thần lại ngồi ở bên cạnh họ nhưng cũng không lạc quan như tô tiểu kiều theo góc độ lý trí mà nói lưu hoành đào nói không sai tuy la thiên dương chưa chắc đã là đối thủ của tệ thần nhưng la thiên dương có thần thiên tử ở sau lưng hỗ trợ thú hồn trên người khẳng định không ít thân thủ của la thiên dương tuy không bằng thần thiên tử hay mấy nhân vật hung ác bên cạnh thần thiên tử nhưng cũng không quá kém các chỉ số thân thể của y có lẽ đều vượt qua mười điểm lai có thêm một số thú hồn cường đại nữa muốn đánh bại y cũng không dễ dàng nếu như tệ thần là xạ thủ lại có thêm một cây cung thú hồn cao cấp và mũi tên thú hồn nói không chừng còn có cơ hội giải quyết la thiên dương nhanh chóng nhưng đáng tiếc dường như hắn chưa bao giờ dùng tới cung tiễn nội tâm dương mạn lệ thầm than thần thiên tử thấy hàn sâm trong mắt lóe lên một tia tàn thời Thiên trong Thiên tức gật lên đồng nhìn Dương sân, Dương lué La La lập qua hiểu khốc, khẽ đầu. ý vì cuộc tranh tài này thần thiên tử đã tốn không ít tâm tư y cũng biết la thiên dương khẳng định không phải đối thủ của tệ thần cho nên y cũng không trông cậy la thiên dương có thể đánh bại tệ thần nhưng y vẫn đem kim cương đại lực viên cho la thiên dương mượn còn chuẩn bị cho la thiên dương không ít thú hồn biến dị lợi hại vì muốn la thiên dương có thể chế tạo một chút phiền toái cho tệ thần tốt nhất có thể khiến hắn trọng thương cho dù không thể khiến hắn trọng thương cũng phải bức hắn lộ ra bản lĩnh thật sự trong lòng thần thiên tử đã coi tệ thần thành mối họa lớn cho nên mới muốn trước khi bản thân đánh với tệ thần để người khác đi tiêu hao nhuệ khí và tinh lực của tệ thần thuận tiện nhìn lai lịch của hắn xem hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào la thiên dương chính là một lựa chọn để làm chuyện này la thiên dương là một kẻ âm t à n g i ả à h o ạ t ý c ũ n g k h ô n g t h a m c ô n g bảng võ đạo vừa sáng lên đại biểu trận quyết đấu này đã bắt đầu la thiên dương đã trực tiếp gọi kim cương đại lực viên ra đồng thời trên người còn khoác một cái áo giáp cấp biến dị lập tức chỉ thấy một đầu khỉ đột khổng lồ cao hơn ba mét ở trên sân đấu trên người còn mặc một bộ áo giáp hai tay nắm một thanh lang nha b ồ n g do thú hồn biến dị biến thành khí thế có chút dọa người k h ó é miệng thần thiên từ lộ ra nụ cười nhạt đây chính là điểm khiến y thưởng thức la thiên dương luận về thực lực la thiên dương trong những người đứng bên cạnh y chỉ có thể xếp vào cấp trung hạ nhưng la thiên dương có tính cách tàn nhẫn và tính tình đủ trầm ổn khiến y rất coi trọng thần thiên tử vẫn cho rằng cho dù một người là tốt hay là xấu tối thiểu nhất cũng phải tự biết lấy mình biết mình có thể làm chuyện gì và không thể làm chuyện gì hiển nhiên về điểm này la thiên dương làm vô cùng tốt lấn thiện sợ ác đối với người khác là một chuyện xấu nhưng theo thần thiên tử đây chưa hẳn không phải là một biểu tượng của trí tuệ hiện tại biểu hiện của la thiên dương khiến y rất hài lòng dùng biện pháp ổn thỏa nhất để làm việc ít nhất phải bảo trụ mạng nhỏ đương nhiên thần thiên tử cũng chẳng coi trọng mạng nhỏ của la thiên dương nhưng nếu la thiên dương chết đi vậy thì kim cương đại lực viên y cấp cho la thiên dương cũng sẽ bị hỏng cho nên la thiên dương không thể chết được chính là như vậy có thể làm đến mức nào thì làm đến mức đó tận lực kéo chân kim tệ kia ép hắn lộ ra vài thứ chỉ cần có gì không đúng thì lập tức lao ra khỏi sân đấu rồi nhận thua thần thiên tử thoáng mỉm cười nhìn trận chiến la thiên dương và tệ thần kim tệ để tao nhìn xem mày có bản lãnh gì lưu hoành đào thấy la thiên dương làm ra chiêu này lập tức vui vẻ tôi đã nói rồi thần thiên tử nhất định sẽ đưa kim cương đại lực viên cho la thiên dương tôi nói không sai c h ứ hơn nữa cốt giáp biến dị kia đừng nói là một phút đồng hồ tôi nghĩ dù là một giờ tệ thần cũng chưa chắc có thể đánh bại la thiên dương anh chém gió gì thế loại người như la thiên dương mà có thể kiên trì được biến thân thần huyết trong một giờ sao tô tiểu kiều trả lời lại một cách mỉa mai nhưng trong nội tâm lại thoáng mất mát không nghĩ tới kim cương đại lực viên lại thật sự ở trên người la thiên dương dù sao thì kiên trì m ộ ư ơ i phút cũng không thành vấn đề thắng cậu m ộ ư ơ i lần cũng đủ rồi nhưng đáng tiếc cậu không có m ộ ư ơ i con biến dị dạ lang lưu hoành đào cười nhạo nhìn tô tiểu kiều thế nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt lưu hoành đào đã cứng lại chỉ thấy võ đạo bi kia vừa sáng lên tệ thần trực tiếp triệu hoán ra huyết tinh đồ lục giả giống như một thớt ngựa hoang chạy như điên trong tay cầm một cây thương răng cưa màu vàng khiến người ta sợ hãi chạy về phía la thiên dương đã biến thân thành kim cương đại lực viên Chỉ chớp cuốn trước mắt, tệ thần như trong mắt, tệ táp cuốn tới trước mặt lưu a Thiên d ơ thương n g cây m à vàng n hoành ư độc l n động g xuất đâm v o b ụ g cương của lực、viên. La kim đại viên. t i ê n Dương đào i tiếng, ê lên n cuồng lang nha bổng trong tay đập loạn, lập tức hét một tay lập đập đập v biến dị huyết thương, đánh bay huyết cứu thương biến dị cự đang á n h b y huyết h t cứu ư ơ biến ngoài. trong thần Hoành đang dị tay tệ thần ra ngoài. Lưu hoành Đào Lưu muốn lớn tiếng khen ngợi nhưng lại thấy tệ thần không động đậy trong tích tắc khi huyết cứ thương biến dị bị đập bay hắn lại rút ra một chiến đao màu vàng từ bên hông ra nhanh chóng chém về phía la thiên dương gần trong găng tấc kim cương đại lực viên nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng lại có chút ngốc nếu chiến đấu ở cự ly xa thì thôi nhưng trong khoảng cách gần như thế căn bản không kịp phản ứng nữa chỉ nghe răng rắc một tiếng kim cương đại lực viên cao ba mét lại trực tiếp bị chặt ngang người la thiên dương chỉ kịp kêu thảm một tiếng gục xuống chết khôi phục lại nguyên thân của mình trực tiếp bỏ mình máu tươi chảy đầy đất tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người trên sân đấu lạnh nhạt cắm chiến đao vào vỏ đao đồng thời thu hồi lại huyết cứ thương biến dị c ò n mợ n ó trận chiến này còn chưa tới mười giây đồng hồ la thiên dương có được thần huyết thú hồn biến thân lại bị tệ thần chém chết sau một thoáng yên tĩnh tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm tiếng gào tệ thần mãi không dứt khắp võ đạo c h ẳ n g đều sôi trào tô tiểu kiều nhảy dựng lên hoan hô rồi trực tiếp nhảy lên ghế cao uốn éo mông kêu to tệ thần tệ thần y love yêu giống như chuột yêu gạo vẻ mặt lưu hoành đào lại s á m như cho ngơ ngác ngồi ở chỗ kia như một quả khí cầu bị xẹp kiểu gì cũng không thể tiếp nhận chuyện la thiên dương bị chém chết dễ dàng như vậy huyết để thú biến di thú huyết để thú của tôi tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lưu hoành đào thiếu chút nữa đã phun máu ra ngoài mà thần thiên tử lại cắn chặt răng đến mức chảy cả máu y không quan tâm chuyện la thiên dương bị chém nhưng kim cương đại lực viên là của y đây chính là một trong những thần huyết thú hồn còn lại của y cứ như vậy t r ô n cùng la thiên dương hơn nữa còn có những thú hồn biến dị khác hiện tại trong lòng thần thiên tử dỉ máu không thôi tệ thần tao nhất định sẽ khiến mày muốn sống không được muốn chết không xong nội tâm thần thiên tử điên cuồng gào thét đôi mắt nhìn về phía tệ thần tràn đầy sát ý, t u y nhiên lại không thể làm gì trước kia còn có khả năng vây bắt tệ thần nhưng bây giờ tệ thần đã có một đôi cánh bọn họ căn bản không thể làm gì được hiện tại nội tâm thần thiên tử vô cùng hối hận vì đã dùng b ắ t mũi tên thần huyết độc bạo lục d ự c phong kia nếu có mũi tên này việc gì y phải buồn bực như thế cho dù tệ thần có bay lên trời cũng vô dụng thế nhưng cẩn thận nghĩ lại nếu như thần thiên tử không dùng độc bạo lục dực phong tệ thần cũng sẽ không có thú hồn huyết tinh đồ lục giả không có lực lượng mạnh và tốc độ nhanh như vậy cùng cũng không thể dễ dàng chém giết la thiên dương biến thân thần huyết thú hồn như thế nghĩ tới đây thần thiên tử càng hận không thể ăn sống tệ thần một ngụ máu m tụ lại trong ngực không nuốt vào được cũng không phun ra nổi cha dù chết cũng cha cho tao nhất định phải cha xem tệ thần kia rốt cuộc là ai trong thế giới thần chi tý hộ sở này không đánh chết mày Tao sẽ giết chết mày ở bên ngoài. Thần thiên tử quyết tâm muốn giết chết tệ thần. Nếu y không giết được thì cơn tức nuốt trôi. ngoài. sẽ không không mãi mãi Nếu được cơn mày muốn này y ở bên lúc này đây có thể nói là tổn thất nặng nề không nói là thiên dương chết đi còn kéo theo nhiều thú hồn biến dị như vậy và kim cương đại lực viên thế nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì với tệ thần hắn chỉ đơn giản chém một đao như vậy hàn s â m không dám để bị vây một lần nữa nếu không đến lúc muốn rời đi sẽ rất khó khăn rời khỏi sân đấu hắn trực tiếp d ư ơ n g cánh bay lên trời căn bản không cho đám người nhiệt tình kia có cơ hội vây quanh hắn tệ thần dùng đao chém ngang la thiên dương đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của đám người trong cương giáp tý hộ sở cũng có người nói chuyện này lên mạng chỉ đáng tiếc trong tý hộ sở không có phương pháp quay lại chỉ há miệng nói x u ô n g thì lực ảnh hưởng không lớn hơn nữa la thiên dương cũng không phải danh nhân gì giết y cũng không có tiếng vang cho nên cũng không gây ra sóng gió gì trên mạng dù sao đây chỉ là cuộc chiến trong cương giáp tý hộ sở nếu như có thể lấy được danh hiệu quán quân ở cương giáp tý hộ sở t i ế nhưng vào cuộc c i với mọi ế Đến n thần quán quân n tử tất cả tí hộ sở. Đến lúc đó, tất hộ các cả lúc cả ở sở. đó g ờ i giới ở thế t h ầ chi có có có hộ sở, thứ nhất đều có thể xem quyết đấu. Nếu như thể thể tiến vào top 10, vậy mới tí quyết top sở, nếu n đấu, đều xem vậy vào v a d a người h khắp minh. h liên n n ư n g của cương giáp tý hộ sở hiển nhiên đã bị tệ thần dọa sợ đối thủ mấy vòng tiếp theo hầu như gặp phải hàn sâm đều sẽ trực tiếp đầu hàng thậm chí dứt khoát không ra đấu trực tiếp bỏ cuộc lên đài không nói một lời đã chém người dữ dội hung ác như vậy ai chịu nổi dù sao ngay cả thân la thiên dương có thần huyết thú hồn biến dị đều bị chém thế nên càng không có người nào dám đấu cùng tệ thần thậm chí có người chỉ trích tệ thần là hung thủ giết người là tội phạm giết người tội ác tày trời lên mạng mắng tệ thần hung tàn như thế nào là một hai x sát nhân như thế nào tô tiểu kiều và người của thần xạ tổ sau khi thấy tin này đều bị tức không nhẹ đều nói ra chuyện đánh cuộc ngày đó giữa hắn và lưu hoành đào lập tức lại khiến rất nhiều người tán thưởng tệ thần chuyện này cũng rửa sạch được chuyện tệ thần là sát nhân hung tàn về sau lại có người nặc danh gửi tin nói rất nhiều chuyện la thiên dương đi theo thần thiên tử hoành hành trong cương giáp tý hộ sở giết hại không biết bao nhiêu người gây hại tới con gái nhà người ta lập tức khiến rất nhiều người trong cương giáp tý hộ sở đồng tình đều cùng biểu thị tệ thần giết rất tốt giết quả thực chính là vì dân trừ hại la thiên dương là kẻ xúc sinh như vậy nếu tôi là tệ thần tôi đã sớm giết y còn có thể đợi đến giải thi đấu võ đạo giết tốt gửi luôn ba mươi hai like đều là một đám súc sinh đáng chết một đám vô tri sát nhân chính là sát nhân vô luận giết là ai cũng đều là phạm pháp tệ thần chính là tội phạm giết người cái quái gì còn tệ thần chính là một tên rắc rưởi các ngươi không hiểu thì chớ nói nhảm là người trong gương giáp t í hộ sở đều biết tệ thần giết chết người đáng chết phía trên nói rất hay toàn là đám não heo không biết gì ngồi phán trên mạng xã hội vì thế mà tranh luận không ngớt nhưng sau đó có rất nhiều người nói tệ thần hung tàn như thế nào rác rưởi như thế nào còn người thay tệ thần nói lại càng ngày càng ít đa số những lời nói giúp tệ thần đều bị xóa bỏ hoặc là bị các tin khác đè lên người trong cương giáp t í hộ sở đều biết là thần thiên tử xuất thủ nhưng không có ai có năng lực chống lại thần thiên tử dù sao người có thể chống lại tập đoàn tinh vũ trong k h á p liên minh cũng không có quá nhiều hơn nữa cũng không có ai nguyện ý vì một người không quen biết mà đắc tội với người thừa kế tương lai của tập đoàn tinh vũ Xâm xem ca, anh t tô tiểu kiều cưỡi biến dị huyết để thú đi tới đi lui trong sân thần xạ tổ thỉnh thoảng khoe khoang với những người khác trong thần xạ tổ biến dị huyết để thú có chút giống với linh dương nhưng trên đầu lại có một đôi sừng lớn của châu nước đầu cũng không tranh lệch nhiều so với lạc đà trưởng thành toàn thân đen như than bốn chân đỏ tươi như máu nhìn qua thực sự vô cùng thần tuấn trong nội tâm hàn sâm thoáng phiền muộn hắn mất khí lực lớn như vậy giúp tiểu tử thúi này thắng được một tọa kỵ biến dị chính mình lại không kiếm trác được gì truy cập haleji com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xi ly cà phê nhé hàn sâm tuy cũng có một con tọa kỵ biến dị nhưng đó là loại đi trong nước bình thường cũng không dùng được đợi sau khi giải thi đấu võ đạo chấm dứt phải nghĩ biện pháp đi săn một thú hồn tọa kỵ trở về nếu không mỗi lần đi ra ngoài đều phải dựa vào hai chân chạy đi như thế chẳng có chút phong cách nào trong nội tâm hàn sâm âm thầm tính toán đầm lầy hắc ám khẳng định không được chỗ đó cho dù có tọa kỵ cũng chỉ có mỗi con cóc thôi cưỡi mấy thứ đó quá khó coi hàn sâm đến phòng làm việc của tôi một chuyến dương mạn lệ mặt lạnh đứng trên lầu hai hô một tiếng với hàn sâm sâm ca anh lại đắc tội với tổ trưởng rồi hả tô tiểu kiều đã chạy tới cười hì hì hỏi tôi tự nhiên đắc tội với cô ta làm gì hàn sâm vuốt mũi nói tôi nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt tổ trưởng nhìn anh rất không đúng anh phải cẩn thận một chút tô tiểu kiều cười thầm cậu còn có khả năng này không tới đầu cầu mở một quán coi bói đúng là người tài không được trọng dụng hàn sâm cười mắng hai câu rồi nhanh chóng đi lên phòng làm việc của dương mạng lệ ở lầu hai tổ trưởng dương tìm tôi có chuyện gì sao hàn sâm hỏi dương mạng lệ tôi không biết đội trưởng tần rốt cuộc đã nhìn trúng điểm nào ở cậu cho cậu gia nhập tiểu phân đội nhưng đội trưởng tần đã giao cho tôi huấn luyện để cậu chuẩn bị kiểm tra tôi nhất định sẽ dốc toàn lực từ hôm nay trở đi mỗi ngày cậu hãy đến trạm chuyên t r ở báo cáo với tôi tôi sẽ nghiêm khắc huấn luyện cậu tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt trường quân đội hắc ưng không phải tùy tiện là có thể thi đậu tiếp theo cậu sẽ rất vất vả dừng lại một chút dương mạn lệ lại lạnh nhạt nói nếu như cậu không chịu được nỗi khổ này tốt nhất là tự mình đi tìm tần trạm trường thỉnh cầu rời khỏi tôi sẽ không cản cậu khi nào thì bắt đầu hàn s â m hỏi một câu hiện tại nói xong dương mạn lệ đã đứng dậy mang theo hàn s â m truyền tống tới lạc gia tinh dương mạn lệ mang theo hàn s â m đã đến phòng kiểm tra ở trạm chuyên trở đây là phòng kiểm tra chuyên nghiệp của quân đội kiểm tra các số liệu thân thể sẽ chuẩn xác hơn trước tiên cậu làm một bài kiểm tra cụ thể để tôi xem một chút tố chất thân thể của cậu còn kém tiêu chuẩn thấp nhất của trường quân đội hắc ưng bao nhiêu vẻ mặt dương mạn lệ không thay đổi nói ra không cần đâu tôi cảm thấy lấy tố chất thân thể của tôi muốn thi đậu hắc ưng tuyệt đối không thành vấn đề hàn sâm thật sự không dám làm kiểm tra hắn sợ sẽ dọa sợ dương mạn lệ trước kia các phương diện tố chất thân thể của hắn đã tới gần m ộ ư ơ i điểm về sau lại lấy được nhiều g e n biến dị cùng thần g e n như vậy hiện tại tuyệt đối đã qua m ộ ư ơ i điểm hơn nữa khẳng định là vượt qua không ít kiểm tra dương mạn lệ trừng mắt nhìn hàn sâm lạnh lùng nói kiểm thì kiểm hung dữ như vậy làm gì hàn sâm lầm bầm một câu từ từ đi tới cửa vào phòng kiểm tra trong nội tâm hàn sâm quyết định chỉ tùy tiện kiểm tra một chút không thể quá xuất sắc để tránh bị dương mạn lệ nhìn ra manh mối gì cũng may hàn sâm rất có tự tin đối với chuyện khống chế thân thể của mình càng tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật hàn sâm càng t hiểu ấ y được s ê u thuật thực sự quá huyền diệu, hiện tại chỉ mới mới nhập môn không bao lâu, hạch nhân thực hiện chỉ nhập không Hàn Sâm đã cảm giác lực khống chế thân h tại cơ cảm giác lực môn Sâm t sự mới mới bao đã mình thậm chí có thể tùy tâm khống chế mỗi một mình. Mà ngay cả tim đến cảnh nhập khống ngón cùng phản ứng ngay chí thể chế thịt h đã đốt đập có của cả giới vi, với bắp vào tùy tay y ế chế. t thân thể, hàn Sâm đều có thể lợi dụng băng cơ ngọc cốt thuật áp, độ đều ấm Sâm Hàn khống chế. Càng hiểu dụng băng ngọc Càng có cơ lợi rõ băng cơ ngọc cốt thuật hàn s â m càng thấy sợ may mắn lúc ấy tuyết long nhạn đã sớm bị trọng thương nếu không cho dù tuyết long nhạn không có thú hồn gì Người các h Hàn、Sâm、hắn.、Cũng、chính bởi vì vậy, Hàn Sâm càng không ế t tuyệt vậy, đối bởi là càng Cũng Sâm Sâm vì d m để người. Ta biết hắn tu luyện băng biết Ta tu ơ ngọc quốc t hạng u tuyết ậ t ta biết sợ bị người ta biết tuyết long n h chết t r o n tay hắn. Các hạng Các mục kiểm tra thân thể tổng hợp tố chất ở phòng kiểm tra cũng không khác biệt với lúc kiểm tra ở trung tâm chỉ là chính xác hơn một ít hàn s â m biết đại khái từng hạng mục sẽ kiểm tra thế nào rất nhanh hàn s â m đã hoàn thành tất cả các hạng mục kiểm tra mồ hôi đầy người đi ra từ trong phòng kiểm tra dương m ạ n lệ rất không hài lòng với bộ dáng của hàn sâm lạnh giọng nói cậu mới chỉ làm chút kiểm tra mà đã mệt mỏi thành như vậy sức chịu đựng quá kém sức chịu đựng như vậy rất khó để thi đậu vào trường quân đội hắc ưng dương m ạ n lệ đâu biết rằng hàn sâm khống chế thân thể của mình khiến cho kết quả kiểm tra đúng như hắn muốn mệt mỏi hơn nhiều so với những hạng mục kiểm tra mà hắn vừa hoàn thành cho nên thoạt nhìn mới mệt nhọc như vậy dù sao những hạng mục này không phải đơn giản như cử tạ chạy bộ còn phải hoàn mỹ khống chế thần kinh phản ứng của mình tim đập v â n v â n đây vốn là chuyện vô cùng khó khăn nếu như hàn sâm không tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật căn bản không thể giấu giếm được tình huống thân thể của mình sau khi dương mạn lệ cầm lấy kết quả khảo nghiệm của hàn sâm cẩn thận lật xem một lượt đến khi xem xong mục cuối cùng mới lạnh nhạt nói các hạng mục tố chất còn chưa tới m ộ ư ơ i điểm tuy cũng gần tới nhưng tổng hợp tố chất m ộ ư ơ i điểm chỉ là tiêu chuẩn tuyển sinh của trường quân đội bình thường trường quân đội hắc ưng cho dù đặc biệt chiêu sinh tổng hợp tố chất m ư ơ i điểm cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng nói xong dương mạn lệ lại đi tới máy trí tuệ nhân tạo kiểm tra chút tin tức một bên xem vừa nói còn hơn một tháng tôi sẽ giúp các hạng mục chỉ tiêu tố chất thân thể của cậu vượt qua m ộ ư ơ i điểm đồng thời sẽ huấn luyện cung tiễn và kỹ thuật xạ kích cho cậu kỹ năng phải đạt tới tiêu chuẩn mới có tư cách trở thành học sinh năng khiếu được trường quân đội hắc ưng chiêu sinh tổ trưởng dương tôi có thể hỏi một câu hay không nếu như không phải là học sinh được đặc biệt thu nhận t h ì vào trường quân đội hắc ưng cần có thành tích gì hàn sâm tò mò hỏi lúc nào cậu có thể dựa vào bản lãnh của mình đánh bại tôi thì sẽ có tư cách tự mình thi vào hắc ưng rồi dương mạn lệ cũng không nhìn hàn sâm đi về nơi huấn luyện bên cạnh phòng hàn sâm đi theo sau dương mạn lệ tò mò nhìn các loại dụng cụ huấn luyện phần lớn đều chưa từng gặp qua trong phòng cũng có không ít binh sĩ đang huấn luyện ở bên trong có người nói rằng nơi này vốn là một phần của quân đội tất cả nơi này đều tuân theo tiêu chuẩn quân đội chuyện bất đồng duy nhất chính là phần lớn binh sĩ nơi này đều chỉ mới nhập ngũ thậm chí không có người nào từng ra chiến trường chân chính nói trắng ra chính là người sau khi nhập ngũ có thể được phân phối đến đây ăn ổn làm quân nhân mấy năm phần lớn đều là người trong nhà hoặc chính bản thân mình có chút năng lực nếu không sớm đã bị đưa tới tiền tuyến rồi sao có thể hưởng phúc ở chỗ này dương m ạ n lệ mang hàn s â m đi vào một căn phòng như khoang xe lửa đây là một thiết bị cũ dài khoảng năm mươi mét đóng kín sau khi thiết bị được mở ra cô bắt đầu điều chỉnh số liệu cô nhanh tay cởi áo khoác lộ ra bộ quần áo rèn luyện màu đen chuyên nghiệp không biết quần áo rèn luyện này dùng nguyên liệu gì để may thành trên cơ bản đ ề u ôm sát người lúc này hàn sâm mới phát hiện dáng người dương mạn lệ cũng không tệ đặc biệt là đôi chân ngọc vừa dài lại vừa thẳng mượt mà khiến người ta nhịn không được muốn đi lên sờ thử một cái nhìn kỹ tôi chỉ làm mẫu một lần từ hôm nay trở đi mỗi ngày cậu đều phải phải hoàn thành một lần nếu không thì không cho đi đâu hết đến khi cậu hoàn thành mới thôi dương mạn lệ nói xong đã đi vào khoang thiết bị được đóng kín dương mạn lệ vừa đi vào những binh lính đang huấn luyện bên cạnh đ ề u vây quanh nhìn hình ảnh bên trong mà chảy nước miếng g i á n g người dương đội trưởng càng ngày càng đẹp cậu xem cặp chân dài kia tôi có thể chơi với nó ba năm cũng không chán cái gì mà ba năm tôi có thể chơi đến ba mươi năm lại nhìn bờ mông kia chật chật đám binh sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hình ảnh trên màn hình trong mắt cả đám đều muốn trợn ra dương mạn lệ ở bên trong đã bắt đầu bên trong khoang thiết bị dài năm mươi mét kia có rất nhiều hạng mục rèn luyện dương mạn lệ hoàn thành từng cái một thoạt nhìn cũng không có vẻ cố sức giống như cường độ cũng không lớn có lẽ rất dễ hoàn thành đại ca đây là dụng cụ gì thế nhìn có vẻ cũng không quá khó nội tâm hàn sâm thoáng nghi hoặc lôi kéo binh sĩ bên cạnh hỏi không khó anh bạn à cậu quá ngây thơ rồi cậu thấy dương đội trưởng làm nhẹ nhàng như thế đó là vì thân thể tố chất của chị ấy vô cùng cường hãn đổi thành cậu đi làm chỉ sợ làm không được hai ba hạng mục đã mệt đến mức gục xuống đồ chơi này là dụng cụ trọng lực trong máy phi hành cấp tinh tế và trên chiến hạm đều được trang bị có thể điều chỉnh trọng lực bên trong chiến hạm hiện tại dương đội trưởng đã điều chỉnh số liệu nếu như không có m ộ ư ơ i điểm tổng hợp tố chất thân thể ở bên trong đi vài bước cũng khiến cậu mệt đến mức thở hổn hển so với một đêm bắn bảy lần pháo còn mệt hơn tiểu tử lần này cậu xong rồi tự giải quyết cho t ố t đi mấy tên binh sĩ kia cũng không lạ gì hàn xâm tần huyên thường xuyên gọi hàn sâm đến phòng chiến đấu để thu thập hắn những binh lính này ở trạm chuyên t r ở không ai không biết thấy dương mạn lệ sắp từ dụng cụ trọng lực đi ra mấy tên binh sĩ vội vàng giải tán giống như chưa từng xảy ra chuyện gì đám người lại tiếp tục đi huấn luyện sau khi dương mạn lệ ra ngoài trên trán có vết mồ hôi lấy áo khoác mặc lên người vẻ mặt không chút biểu cảm nói hiện tại cậu đi vào hoàn thành một lần sau đó hãy tới tìm tôi nói xong dương mạn lệ cũng không ở lại nơi này nhìn hàn sâm rèn luyện trực tiếp rời đi dương mạn lệ rất rõ ràng các hạng mục tố chất thân thể của hàn sâm mới chỉ tiếp cận m ộ ư ơ i điểm muốn hoàn thành được loại huấn luyện có cường độ này căn bản là chuyện không có khả năng cô chỉ muốn mài d i ũ a hàn sâm một chút để sau này hắn có thể ngoan ngoãn nghe lệnh huấn luyện hàn sâm nhanh chóng tiến vào thiết bị trọng lực bắt đầu huấn luyện đột nhiên thấy một tên binh sĩ chạy tới duỗi bàn tay ôm bả vai hàn sâm vừa cười vừa nói tiểu huynh đệ nếu sau này lúc cậu đến đây có thể giúp mấy anh măng một mấy bộ giờ tới các anh sẽ nói cho cậu biết một bí mật giúp cậu có thể dễ dàng thông qua kiểm tra thiết bị trọng lực không cần mỗi lần đều bị dương đội trưởng chỉnh thảm như vậy thành g i a o làm sao mới có thể đơn giản thông qua kiểm tra của thiết bị trọng lực hàn sâm trực tiếp đồng ý luôn mấy bộ giờ mà tên binh sĩ này nói chính là phim con heo bên trên nói tên binh sĩ kia vui vẻ vỗ vỗ b ả vai của hàn sâm ghé đến bên tai nhỏ giọng nói sau khi thiết bị trọng lực thiết lập số liệu nếu cậu sửa lại thiết lập thì sẽ bị ghi chép lại dương đội trưởng chỉ cần xem số liệu là có thể nhìn ra nhưng thiết bị trọng lực có một cơ chế bảo hộ chủ yếu là để phòng ngừa thân thể của con người không chịu nổi trọng lực mà xuất hiện tình huống nguy hiểm anh có phương pháp có thể giúp cậu thông qua cơ chế này thay đổi số liệu trọng lực nhưng không hiện ra trên mặt số liệu như vậy cậu có thể đơn giản hoàn thành kiểm tra mà không bị dương đội trưởng phát hiện cái này hay à? đại ca mau nói cho tôi biết phải làm sao đi hàn sâm cao hứng hỏi chúng ta đã nói rồi bí mật có thể nói cho cậu biết nhưng toàn vụ phim giờ thì cậu nhất định phải giúp anh nếu không đừng trách anh đây khách khí với cậu tên binh sĩ kia nói ra đại ca anh cứ yên tâm đặt niềm tin lên người tôi nhất định không sai đâu hàn sâm vỗ ngực cam đoan tên binh sĩ kia thỏa mãn gật đầu nói phương pháp thay đổi thiết lập số liệu trọng lực cho hàn sâm biết rồi cuối cùng lại nhắc tới tên mấy diễn viên số liệu đã thiết lập hoàn tất xin xác nhận các hạng số liệu hàn sâm tiến vào bên trong thiết bị trọng lực đã nghe được tiếng nói của trí tuệ nhân tạo sau đó số Sâm sau liệu liên tiếp xuất hiện. xuất nhận. Hàn Xác khi nghe xong nói một câu. Xác nhận hoàn tất. Sau người Xác một tất, câu. dây sau đếm ồ hồ n g sẽ bắt đầu kiểm tra. bắt tra, đầu đầu đ kiểm ngược 10, 9, 8. Sau khi đếm ư chấm dứt hàn s â m chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ trầm xuống giống như thân thể có thêm mấy trăm cân mỡ vậy hàn s â m cũng không dùng tới phương pháp mà tên binh sĩ kia nói để thay đổi số liệu kiểm tra hắn muốn thử xem thân thể tố chất của mình có thể thông qua kiểm tra như dương mạn lệ hay không có trọng lực gia trị hàn sâm vô cùng không quen sau khi hoạt động thân thể một chút mới bắt đầu hạng mục kiểm tra thứ nhất dương mạn lệ trở lại văn phòng bắt đầu làm việc sau khi hoàn tất công việc nhìn đồng hồ đã tới buổi chiều cảm thấy cũng không sai biệt lắm có lẽ hiện tại hàn sâm đã mệt mỏi như chó thẻ lưỡi gục xuống có thể trở lại giáo huấn hàn sâm để sau này hắn ngoan ngoãn nghe lời ai biết sau khi dương mạn lệ về tới phòng huấn luyện lại thấy hàn sâm đang đứng cùng mấy tên binh sĩ cười cười nói, nói. mấy tên binh sĩ kia còn đang dạy hắn chơi dụng cụ huấn luyện kiểu mới nhìn dáng vẻ sinh long hoạt hồ kia làm gì có dáng vẻ mệt mỏi của chó the lưỡi hàn sâm tôi bảo cậu đến huấn luyện cậu đang làm gì đó dương mạn lệ vô cùng căm tức bước nhanh tới lạnh giọng chất vấn mấy tên binh sĩ giật nảy mình nguyên một đám như chuột thấy mèo nhanh chóng bỏ chạy chỉ còn lại hàn sâm một mình đứng ở trước mặt dương m ạ n lệ báo cáo tổ trưởng huấn luyện cô giao tôi đã hoàn thành hàn s â m chào theo nghi thức quân đội mà đám binh sĩ kia vừa mới dạy cho hắn hoàn thành dương mạn lệ khẽ nhíu mày bước nhanh đến trước thiết bị trọng lực ấn lại số liệu vừa rồi hàn s â m huấn luyện nhìn số liệu của hàn s â m càng nhìn dương mạn lệ càng nhíu mày sắc mặt dần dần trầm xuống sau đó thậm chí có thể dùng phẫn nộ để hình dung không hề nghi ngờ dương mạn lệ cho rằng hàn s â m không thể hoàn thành số liệu như vậy phải có tổng hợp tố chất thân thể ít nhất là m ộ ư ơ i hai điểm trở lên mới có thể xuất hiện kết quả như vậy mà số liệu thân thể hàn s â m cô vừa mới khảo nghiệm qua không có mục nào đạt tới m ộ ư ơ i điểm vậy đây đương nhiên không thể nào là số liệu kiểm tra của hàn s â m là ai nói cho cậu biết sơ hở trong cơ chế bảo hộ của thiết bị trọng lực ánh mắt dương mạn lệ giống như muốn giết người nhìn hàn s â m t r ầ m t r ầ m dương mạn lệ là nhân vậy thế nào nơi này là địa bàn của cô sao cô lại không biết sơ hở trong cơ chế bảo hộ của thiết bị trọng lực sơ hở trong cơ chế bảo hộ là gì tôi không hiểu tổ trưởng dương đang nói gì hàn s â m tỏ vẻ vô tội không nói đúng không đi lấy cung bảy không luyện tập vào mũi tên tới đây dương mạn lệ cũng không tức giận nói một cách lạnh lùng hàn sâm không biết cô muốn làm gì đành phải đi lấy cung tiễn bảy không luyện tập tới cậu đã học thế đứng kéo cung tiêu chuẩn rồi chứ dương mạn lệ hỏi hàn sâm học rồi hàn sâm gật gật đầu rất tốt đứng thế tiêu chuẩn kéo căng cung dương mạn lệ bất động thanh sắc nói ra hàn sâm rất khổ công rèn luyện cung tiễn đấy thế đứng cũng rất tiêu chuẩn cung bảy cũng dễ dàng kéo căng thế đứng không tồi rất tiêu chuẩn dương mạn lệ khen ngợi hàn sâm một câu cảm ơn tổ trưởng dương khích lệ hàn sâm không biết dương mạn lệ có tính toán gì nhưng từ vẻ mặt của cô thì có thể thấy mình nhất định sẽ gặp phiền toái giữ vững tư thế này tới đêm khuya không giờ mới thôi nếu như trong quá trình này mà cậu chuyển động vậy sau này cậu cũng không cần đến nữa cho dù là t ầ n trạm trưởng tự mình đến thì giữa hai người chúng ta cũng phải có một người rời đi cậu không đi thì tôi sẽ đi nói xong dương mạn lệ trực tiếp quay người rời khỏi chờ sau khi dương mạn lệ đi xa mấy tên binh sĩ mới dám chạy tới tên binh sĩ trước đó nói cho hàn sâm biết sơ hở trong cơ chế bảo hộ của thiết bị trọng lực có chút áy náy nói người anh em xin lỗi cậu không nghĩ tới dương đội trưởng lại muốn ép chết cậu chúng tôi làm hại cậu rồi không có việc gì không phải chỉ đứng mấy giờ sao tôi sẽ cố gắng hàn sâm nói với vẻ không sao cả cậu chớ xem thường thế đứng tiêu chuẩn này một hai chục phút thì không sao nhưng nếu đứng một hai giờ vậy còn đáng sợ hơn cả dụng hình cung bảy không không phải dỡn bình thường chúng tôi kéo cung sáu không cũng không kiên trì được hai giờ bây giờ cách nữa đêm còn hơn bốn tiếng đấy lần này dương đội trưởng thật sự quá độc ác tôi thấy hay là chúng ta cùng đi nhận sai đi nói là chúng ta cùng nói có tội mọi người cùng nhau gánh nếu không còn hơn bốn giờ nữa thì ai chịu đựng được cánh tay nhất định sẽ phế đi thật sự không được cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn vẻ mặt của dương đội trưởng chỉ sợ lần này chúng ta cũng phải chịu tội rồi mấy tên binh sĩ giàu dĩ oán than thở ngắn thở dài không cần tôi muốn thử một chút xem thế nào sức chịu đựng gần đây của tôi không tệ hơn bốn giờ tôi nghĩ cũng không có vấn đề hàn s â m gọi mấy binh sĩ chuẩn bị đi nhận tội lại dù sức chịu đựng tốt nữa cũng không được đâu thời gian dài đứng như thế thật sự rất dọa người hàn s â m lại cười cười có dọa người hơn nữa tôi cũng đã gặp không ít rồi Các chờ chịu các có anh nữa anh đừng không nổi Dương thật thì hãy khi đi, đi, đó tôi sự lẽ mấy ạ n Lệ t h tên ô không i Nói người i đáng đúng, thương, nặng như vậy. Nói vậy cũng đúng, vậy người anh phạt sẽ k vậy. vậy vậy cứ em trì đi nhé. Không kiên trì nổi thì gọi chúng tôi một tiếng,、chúng、tôi sẽ đi tìm Dương đội trưởng nhận tội.、Mấy、tên đi đi đội kiên nổi gọi nhé, không chúng chúng Dương nhận Mấy sẽ binh sĩ vô cùng nghĩa khí nói hàn sâm gật đầu không nói gì thêm nữa giữ vững tư thế không nhúc nhích có đôi khi còn đáng sợ hơn so với vận động mạnh đặc biệt là hai tay hàn sâm còn kéo cung bảy không luyện tập lúc đầu còn cảm thấy không có gì nhưng sau nửa giờ quả nhiên thấy cơ bắp cánh tay bắt đầu tê dại hơn nữa khi thời gian dần trôi cảm giác tê liệt này càng ngày càng mãnh liệt chỉ mới một tiếng đồng hồ trên người hàn s â m đã đổ mồ hôi như mưa bắp thịt hai tay nhức mỏi như là muốn thiêu cháy hơn nữa cảm giác này còn lan tràn ra toàn thân thân thể không thể khống chế run rẩy lên hàn s â m cắn răng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật lập tức cảm giác được một luồng khí thanh m á t chảy vào tứ chi bách mạch những nơi luồng khí này chảy qua thì cảm giác tê liệt kia dần dần giảm bớt thông qua máy giám thị dương mạn lệ thỉnh thoảng liếc hàn sâm thấy hắn vẫn không nhúc nhích thời gian đã sắp qua một giờ thân thể bắt đầu run nhẹ sự nhẫn nại này, này có chút nằm ngoài dự liệu của cô cho dù là đám binh lính kia nhiều lắm là cũng chỉ có thành tích này mà thôi cứ theo đà này dương mạn lệ nghĩ rằng hà sâm nhiều lắm chỉ có thể giữ vững thêm nửa giờ khẳng định không chống đỡ được hai giờ vừa tới huấn luyện đã ăn gian nếu như không giáo huấn cậu cho cậu chịu chút đau khổ về sau xe không quản được cậu dương mạn lệ cũng không thật sự phải hỏi ra là ai hàn s â m cái gì cũng không nói ngược lại khiến cô cảm thấy hàn s â m còn có chút khí phách nếu thật sự nhận tội dương mạn lệ ngược lại sẽ càng xem thường hắn dương mạn lệ lại làm việc trong chốc lát đại khái qua thêm nửa giờ nữa cô lại ngẩng lên xem hàn s â m phát hiện hàn s â m vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn mấy lần dương mạn lệ nhịn không được nhíu mày tình huống hiện tại của hàn s â m còn tốt hơn cả một tiếng rưỡi trước thân thể không còn run rẩy mồ hôi trên người cũng ít rất nhiều thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc trước một chút hắn động dương mạn lệ không thể xác định mở lại hình ảnh theo dõi lúc trước cũng không thấy hàn sâm nhúc nhích trong nửa giờ này kỳ quái dương mạn lệ không tiếp tục làm việc khác nữa chỉ ngồi nhìn hàn sâm thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt hàn sâm đã đứng được hai giờ rồi người anh em cậu thật giỏi cậu vẫn luôn cố gắng đứng sau sự nhẫn nại của cậu đúng là biến thái nếu thân thể của tôi cũng có tố chất này vậy muốn thi đậu vào trường quân đội liên minh cũng không phải chuyện khó người anh em cậu quá đàn ông đủ bền bỉ một tên binh sĩ giơ ngón tay cái lên với hàn sâm thực sự không kiên trì được nữa thì nói một tiếng đừng làm hư thân thể không đáng hàn sâm giữ vững thân thể bất động cười một cái rồi nói tôi cảm giác vẫn ổn kiên trì tới không giờ cũng không thành vấn đề các anh nên làm gì thì làm đi không cần phải quan tâm tôi đâu huỳnh đệ nếu cậu thật sự có thể kiên trì tới không giờ vậy anh đây sẽ không nói gì nữa sau này ở trạm chuyên trở anh đây sẽ bảo kê cho cậu bảo cái đầu của cậu ấy dám khiêu chiến dương đội trưởng à hay là cậu có thể khiêu chiến với tần trạm trưởng chỉ dựa vào tên đầu to nhà cậu tỉnh lại đi khụ khụ tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà đừng nghiêm túc như vậy chứ mấy tên binh sĩ tắm gội xong liền đi tới căn tin trong phòng chỉ còn lại một mình hàn sâm hàn sâm nhắm mắt lại yên lặng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật lực lượng như thanh tuyền từ mỗi một tế b à o dũng mãnh tràn ra tiêu trừ cảm giác thân thể mệt giác Khi giữ giờ, cảm nhọc của hắn. Khi hàn sâm giữ vững được 3 giờ, ngay cả Sâm vững ngay hắn. Hàn dương mạn lệ đi đến trước mặt hàn sâm nhìn hàn sâm như tượng điêu khắc hỏi hàn sâm mới chỉ nhập môn băng cơ ngọc cốt thuật Không khi thể tiêu trừ hết phụ tải của thân thể hơn thân hôi Chỉ đứng Toàn vẫn giờ tiêu trừ tải ướt Sau của đẫm mồ lần à Hàn thân thể định như Sâm vẫn kiên định như lúc ban đ lúc u c á h tay tên lấy cầm cung mũi và kéo lấy mũi tên đều không hề run dẩy. Lần đầu ề hề u run không dẩy l n đ ầ tiên dương mạn lệ cảm thấy hàn sâm vẫn có chút thiên phú đứng ở chỗ này hơn ba giờ tay cầm cung tiễn vẫn vững vàng như thế đối với xã thủ mà nói đây chính là thiên phú rất tốt hoặc phải nói là rất có năng lực báo cáo tổ trưởng tôi thực sự không có gì để nói hàn sâm nói ra Được, c ậ u đã có cốt khi í như vậy, vậy t ế p tục đứng đi. dương mạng Lệ c ũ n không quay đầu lệ ạ Mạn i giận, bội mới tuổi, kiên khi tuổi, nhiều kiên giờ. khi cô có chút tức giận, nhưng cũng có chút phục có có cũng cô cung nhiều lắm cũng chỉ có không nhưng Hàn thể tính như thế nhất thể trì Ít trì dàng. Dương này Sâm, Sau lắm kéo dễ l gần quan sát tình huống của hàn sâm ở khoảng cách gần xác nhận hắn cũng không xuất hiện tình huống tiêu hao quá độ nói cách khác hắn vẫn có thể đứng tiếp chuyện khiến dương m ạ n lệ rất kinh ngạc biểu hiện hôm nay của hàn sâm Xác tuy h ự c đã nằm ngoài i dữ l ệ của cô. t u nhiên đây là khảo nghiệm đối với sức chịu đựng cũng không quan hệ nhiều lắm tới tố chất thân thể nhưng hàn sâm lại có thể kiên trì lâu như vậy sức chịu đựng của hắn xác thực đã vượt qua người bình thường người bình thường có m ộ ư ơ i điểm tổng hợp tư chất không thể nào có sức chịu đựng như vậy được tại sao hắn có sức chịu đựng mạnh như vậy dương mạn lệ càng nhìn càng kinh ngạc sức chịu đựng như vậy thực sự không tầm thường ngay cả chính cô cũng không làm được mà hàn sâm chỉ dựa vào m ư ơ i điểm tổng hợp tố chất thân thể lại làm được đến tình trạng này sau khi dương m ạ n lệ trở lại văn phòng về sau tiếp tục nhìn màn hình giám sát để quan sát hàn s â m thứ nhất là cô muốn biết hàn s â m có thể kiên trì tới trình độ nào thứ hai là cô sợ hàn s â m giữ vững một tư thế trong thời gian dài sẽ khiến cánh tay bị phế cô thực sự không muốn hàn s â m nhưng cũng không muốn phế đi hàn s â m cho nên để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh không thể thật sự phế đi cánh tay của hàn s â m huống chi hiện tại hàn s â m biểu hiện ra sức chịu đựng và tố chất khiến cô vô cùng ngạc nhiên về phần đáp án của hàn s â m Kỳ thật Dương một ạ Mạn lại Mạn n cũng không thật sự muốn、biết. nếu như Hàn sâm thật sự nói, Dương Mạn Lệ ngược lại sẽ cảm thấy nhân phẩm của hắn không ổn. Dương, không binh mang nước ăn Lệ Lệ Lệ lâu, cảm của thức kia thật thật thấy phẩm theo biết, t sự Sâm sự sẽ sĩ mới đám bao đi và đã vụ r m r rồi, ở về. Huynh đệ, vất vả Huynh cho dịch dinh cậu uống ngụm dưỡng đệ, đi, tới tới tới, binh ổ sung chút thể lực. thể Một b sĩ mở một bình dịch dinh dưỡng ra đưa tới miệng hàn sâm nào ăn một chút gì thịt này tuy không thể so sánh được với thịt trong thế giới t í hộ sở nhưng có đầu bếp chuyên nghiệp xử lý hương vị cũng không tệ lắm mấy binh sĩ khác cũng dùng dĩa ăn xiên một miếng thịt nướng đưa đến trước mặt hàn sâm thôi được rồi tôi cũng đã kiên trì đến tận bây giờ hiện tại chỉ còn một giờ cũng nên lại để tổ trường dương thỏa mãn mới được miễn cho sau này cô ấy lại nói không tính hàn sâm nói ra huynh đệ thật sự là người kiên cường bình thường anh đây không bội phục ai cả hôm nay anh đây phục cậu rồi đúng rồi cậu tên là gì nhỉ hàn sâm nhìn cậu chắc cũng vừa qua thành niên đúng không vẫn chưa tới mười bảy bây giờ mấy tên nhóc đều mạnh như vậy sao người khác có mạnh hay không thì tôi không biết nhưng tôi nhất định là người mạnh nhất đám người mấy cậu đừng nói chuyện với hắn nữa càng nói càng mệt mấy tên binh sĩ thấy hàn sâm không sao liền r ứ t khoát ngồi xuồng cái bàn bên cạnh đánh bài trong nội tâm hàn sâm vô cùng phiền muộn đám binh sĩ này rốt cuộc là giúp mình hay là muốn mình tức chết đây hơn bốn giờ trôi qua hàn sâm cứ thế mà vượt qua đến mười giây đếm ngược cuối cùng khi thời gian nhảy tới 0 giờ lẻ một giây mấy tên binh sĩ bỏ lá bài ra nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cung tên trong tay hàn s â m sau đó nâng hàn s â m lên muốn ném tới máy mát xa bằng chất lỏng đừng đừng đừng tôi không cần mát xa thời gian quá muộn rồi tôi còn muốn về nhà một chuyến hàn s â m vội vàng khoát tay máy mát xa này trước kia hắn cũng đã thử vào đó không có một tiếng đồng hồ thì không ra được vốn đã trễ như vậy hắn không muốn tiếp tục tốn thời gian ở chỗ này vậy thì không được cậu đứng im dương cung cứng ngắc trong một thời gian dài đối với thân thể sẽ có tổn hại thật lớn nhất định phải thả lỏng toàn thân và mát xa để kinh mạch và cơ bắp khôi phục lại sức sống máy mát xa bằng chất lỏng tiến tiến nhất không có ba giờ thì cậu không thể đi ra một binh sĩ nghiêm túc nói tôi thật sự không sao mà hàn s â m sao có thể chờ đến ba giờ thấy mấy tên binh sĩ không để ý tới hắn muốn ném hắn tới trong ao chất lỏng vội vàng dùng kỹ xảo ác quỷ triền thân bắt lấy cổ tay một binh sĩ cổ uốn éo hất lên thân thể giống như rắn lượn một vòng lập thật tức thoát trưởng tên tôi tôi mát thì không cần. Nếu các anh không tin, tôi của Các ca có chuyện cần. các cho các khỏi binh không nhà không anh không đánh thể anh đại ma mấy xem. xa Nếu quân quyền gì, đây, sĩ. sự à, về hàn sâm nói xong đã bày ra tư thế mở đầu sau đó thật nhanh đánh một bộ quân thể quyền quyền này cũng không có gì ảo diệu chỉ là một bộ quyền cho đại chúng tương đương với trình độ tập thể dục theo đài nhưng mà một bộ quân thể quyền đơn giản như vậy lại khiến mấy binh sĩ xem đến ngây người ánh mắt kia giống như gặp phải quỷ móa nó tiểu tử này là quái vật đội lốt người à đến khi hàn sâm đánh xong quân thể quyền mấy tên binh sĩ mới phản ứng lại ánh mắt như đang nhìn thấy quái vật vậy tôi thấy phải là tu la đội lốt người không đúng tôi cảm thấy phải là động cơ vĩnh cửu đội lốt người loại nào đương nhiên là loại cậu nghĩ tới hàn sâm rời khỏi trạm chuyên trở về đến nhà đã hơn một giờ tiểu nghiên và mẹ hắn cũng không còn thức hàn sâm tùy tiện làm chút đồ ăn nhét để bao tử rồi ngã xuống giường đi ngủ tuy nói thân thể hàn sâm không có vấn đề nhưng thực sự rất mệt mỏi cơ hồ là ngã xuống giường liền ngủ mất ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu đến mông hắn mới tỉnh r u ỗ i lưng một cái hàn s â m thấy toàn thân có một loại cảm giác thoải mái không nói thành lời tế bào cả người và lỗ chân lông giống như được sống lại băng cơ ngọc cốt thuật lại tiến vào cảnh một cách khó tưởng tượng được tuy vẫn rất chậm nhưng tiến độ này có thể so với bình thường hàn s â m tu luyện mười ngày chẳng lẽ cơ thể phải đạt tới trạng thái cực hạn mới có thể tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật hiệu quả hơn trong lòng hàn sâm rất nghi ngờ tự hỏi nhưng phát hiện này đúng là có thể thử một lần nếu như thật sự hiệu quả vậy đó tuyệt đối là một trợ lực rất lớn đối với quá trình hắn tu luyện hàn sâm cũng không gấp gáp đi thử dù sao sau này có rất nhiều cơ hội tới phòng huấn luyện dương mạn lệ sẽ không để hắn sống đơn giản hàn sâm cũng cẩn thận nghĩ qua chuyện hắn lấy được phong hào quý tộc còn cần một đoạn thời gian trước tiên t h a n g i a kỳ kiểm tra vào trường quân đội rồi gia nhập tiểu phân đội của tần huyên cũng không phải chuyện xấu ít nhất có thể có được chút bối cảnh an nguy của gia đình cũng đỡ một phần đúng như tần huyên từng nói nếu như thần thiên tử thật sự muốn động tới người nhà của hắn cho dù hắn ở nhà thì chuyện có thể làm cũng không nhiều ngược lại không có tác dụng bằng thế lực sau lưng tần huyên thần thiên tử ở tý hộ sở vô cùng cố kỵ tần huyên có lẽ lời tần huyên nói cũng không phải là giả bên trên nhất định có một lực lượng khiến ngay cả thần thiên tử cũng không dám làm loạn chỉ cần thần thiên tử không biết hắn chính là kim tệ có lẽ sẽ không vì một chút việc nhỏ Mà mạo hiểm thế tội với đắc lực l sau ư ngày tẩn tới huyên, động tới người n h của c hắn. h u ệ n n được đọc bởi k ê hôm Halazy h Audio. Ngày hôm sau khi hàn xâm lại tới trạm chuyên trở thuận tiện mang theo mấy bộ giờ cho đám binh sĩ kia tên binh sĩ kia vui cười giống lên kêu t o muốn kết bái huynh đệ với hàn xâm sau này nửa đời hạnh phúc của y đều phải nhờ hàn xâm rồi hàn xâm nghe thế thì mồ hôi trong lòng chảy ròng ròng cũng may dương mạn lệ rất nhanh đã tới hàn xâm mới tránh được một kiếp dương mạn lệ cũng không nói nhảm cô dùng nửa giờ giảng giải cho hàn sâm một ít chi thức về cung tiễn sau đó bố trí nhiệm vụ rồi để hàn sâm tự mình hoàn thành hàn sâm học cung tiễn trong trường học đều chỉ là kiến thức trụ cột dương mạn lệ giảng đều là nội dung thực chiến khiến hàn sâm đạt được lợi ích không nhỏ trình độ của dương mạn lệ ở phương diện này quả thật không tệ nhiệm vụ tự hành luyện tập có rất nhiều trong đó có cả sử dụng thiết bị trọng lực chính hàn sâm cũng muốn dùng thiết bị trọng lực lần này hắn lợi dụng sơ hở trong cơ chế bảo hộ của thiết bị trọng lực nhưng cũng không phải giảm trọng lực đi mà là tăng cao trọng lực hơn một chút dùng khả năng thực sự của thân thể hắn để thích ứng phòng huấn luyện này dường như không phải loại binh sĩ bình thường có thể huấn luyện ngoại trừ mấy binh sĩ kia hàn sâm vẫn không nhìn thấy những binh lính khác đến đây chờ tới lúc nghỉ ngơi giữa trưa hàn sâm lại tiến đến nói chuyện với mấy tên binh sĩ kia binh sĩ ngày hôm qua muốn hàn sâm mang phim giờ đến nhìn hàn sâm một hồi rồi hỏi anh nói này a sâm ngoại trừ cung tiễn ra cậu còn dùng binh khí gì dao găm cũng còn có thể dùng hàn sâm đem lấy dao găm thép rét của mình ra cho y nhìn hàn sâm cũng không biết tên của mấy binh sĩ này chỉ biết là ngoại hiệu của bọn họ binh sĩ có ngoại hiệu ma cờ bạc nghe những binh sĩ khác nói con hàng này tham tài háo sắc lại mê cờ bạc tuyệt đối là một tên cặn bã ma cờ bạc nhận lấy dao găm của hàn sâm cầm trong tay ngắm một chút dao găm trên tay y như được sống lại giống như rắn xoay tròn trên đầu ngón tay hàn sâm nhìn mà hoa mắt nhìn rõ ràng hai tay ma cờ bạc cầm lấy dao g ă m đưa đến trước mặt hàn sâm khoảng cách từ dao găm đến mắt hàn s â m chỉ còn một chút nhưng hai tay ma cờ bạc hơi đảo một cái dao găm lại biến mất ngay dưới mí mắt hàn s â m trong tay ma cờ bạc trống không dao găm kia cứ như vậy không thấy đâu nữa m g o á nó ngoại hiệu của anh gọi sai rồi phải gọi anh là nhà ảo thuật mới đúng hàn s â m xem trái xem phải một hồi đều không nhìn thấy dao găm kia ở đâu cả ma cờ bạc cười hắc hắc hai tay c u ơ c u ơ trước mặt hàn s â m rồi tiện tay đảo một cái dao găm lại xuất hiện trong tay ma cờ bạc thật sự giống như làm ảo thuật vậy đây rốt cuộc là chơi như thế nào hàn sâm mở to hai mắt nhìn hắc thắc kun không ma cờ bạc đắc ý hỏi kun hàn sâm vội vàng gật đầu có tuyệt không ma cờ bạc vuốt vuốt dao găm tuyệt hàn sâm lại gật đầu có muốn học không ma cờ bạc cười như không cười nhìn hàn sâm muốn anh dạy tôi nhé hàn sâm hỏi về s a o cậu bao hết phim mới của vợ anh anh sẽ liền dạy cậu ma cờ bạc vừa cười vừa nói được hàn sâm ngay lập tức đáp ứng luôn vợ trong miệng ma cờ bạc chính là mấy nữ minh tinh diễn phim giờ tuy mua phim mới bản chính sẽ tốn không ít tiền nhưng hàn sâm lại rất phục chiêu thức này của ma cờ bạc thực sự muốn học được được ra đây chúng ta tìm một chỗ anh sẽ từ từ dạy cậu ma cờ bạc dẫn hàn sâm tới một bên nói cho hắn biết chiêu thức này phải luyện thế nào lúc này hàn sâm mới biết chiêu thức này cũng không phải ma thuật mà là công phu trên tay mặc dù có chút lợi dụng nguyên lý điểm mù thị giác nhưng đại bộ phận đều dựa vào lực lượng cánh tay và cách khống chế cơ bắp linh hoạt đúng chính là cả cánh tay không chỉ là bàn tay ma cờ bạc nói cho hắn biết chiêu này kêu là tụ lý càn khôn hoặc là tụ trung đao là công phu nhập môn gia truyền của y nhưng y dùng một loại đao đặc chế có lưỡi đao nhưng không có chuôi hai bên đều là lưỡi đao bán n g u y ệ n vừa mỏng vừa sắc hai tay ma cờ bạc đùa nghịch một cái trên tay như có bướm bay múa khiến người ta nhìn mà trợn mắt há mồm tôi phải mất bao lâu mới có thể luyện đến cảnh giới đại thành như anh hàn sâm hâm mộ nhìn ma cờ bạc ma cờ bạc cười hắc hắc ba tuổi anh đây đã bắt đầu học bảy tuổi mới có thể xem như nhập môn luyện tới bây giờ cũng chỉ dám nói là tiểu thành khoảng cách tới đại thành vô cùng xa xôi ma cờ bạc nói xong trả lại dao găm cho hàn sâm chớ xem thường chiêu thức này mặc dù là cơ sở nhập môn nhưng càng là cơ sở lại càng thực dụng luyện tốt chiêu thức này rồi cậu sẽ hưởng thụ cả đời trăm chỉ luyện đi ma cờ bạc đây là một môn công phu của anh ạ hàn sâm không nhịn được hỏi hc ắ h ắ cậu c chưa nhập môn công phu này của anh anh cũng không có ý định thu cậu nhập môn chỉ là dạy cậu một chút để cậu luyện chơi những thứ khác không cần nói tới ma cờ bạc đi mấy bước lại quay đầu hỏi hàn sâm cậu có chơi trò chơi trên internet hay không rất ít chơi hàn sâm vẫn luôn cố gắng sống sót làm gì có thời giờ chơi trò chơi có một trò chơi tên là thượng đế c h i thủ cậu chơi thử xem trò chơi kia có trợ giúp cậu luyện chiêu này đấy có thể qua cửa tụ trung đao coi như nhập môn ma cờ bạc nói xong lại chỉ tới thiết bị ba d trong phòng huấn luyện hàn sâm cảm thấy rất hứng thú với tụ trung đao bước tới thiết bị ba d tìm hiểu tin tức về trò chơi thượng đế c h i thủ này rất nhanh hàn sâm đã biết rõ vì sao ma cờ bạc lại đề nghị hắn chơi trò chơi này rồi đây là một trò chơi ba d gõ nhưng không chỉ sử dụng ngón tay để gõ mà điểm gõ trải rộng cả bốn phía quanh cánh tay phải phối hợp lợi dụng mỗi một cơ bắp trên cánh tay để gõ phim mới có thể thông qua kiểm tra trò chơi này có yêu cầu rất cao đối với phản ứng và tính linh hoạt của cánh tay bởi vì thiết kế độ khó những màn phía sau phi thường biến thái cho nên trò chơi thường để phân đẳng cấp trừ người mới học ra có ba cấp được phân ra là tiến hóa giả siêu việt giả và bán thần dụng ý của việc phân cấp rất rõ ràng ứng với ba đẳng cấp trong t í hộ sở chính là nói với người chơi trò chơi người có cấp bậc gì thì hãy chọn độ khó cấp đấy đầu tiên hàn sâm lựa chọn độ khó cho người mới học ma cờ bạc nói qua cửa chắc là cửa có độ khó cho người mới học còn ma cờ bạc đã chơi đến cấp bậc nào thì hàn sâm không thể biết được ma cờ bạc cũng không nói rất nhanh hàn sâm đã thấy rất hứng thú với trò chơi này lúc mới bắt đầu còn có chút không lưu loát nhưng sau khi dần dần thuần thục cảm giác thoải mái gõ đập tốc độ cao này lại khiến người ta vô cùng thích thú nhanh nhanh nữa nhanh hơn nếu đã bắt đầu trò chơi liền sẽ khiến người ta không kìm lòng được muốn theo đuổi cảm giác vui thích khi gõ đập nhanh chóng nhưng hàn sâm cũng không có quá nhiều thời gian để chơi trò chơi này giải thi đấu võ đạo đã qua mấy vòng hàn s â m gần như một đường không chút trở ngại lọt vào trận chung kết cũng không biết phải nói vận khí của hàn s â m tốt hay xấu quyền ca và thần thiên tử kia hắn đều không gặp thần thiên tử loại quyền ca tần huyên lại loại thần thiên tử kết quả trong trận chung kết cuối cùng hàn s â m gặp phải tần huyên kỳ thật hàn s â m muốn gặp được thần thiên tử hơn như vậy hắn mới có cơ hội giết chết thần thiên tử bình thường bên cạnh thần thiên tử luôn có nhiều cao thủ một chút cơ hội hắn cũng không có